chương 287, làm anh hùng một lần nữa lên ngựa một chương 287, làm anh hùng một lần nữa lên ngựa một đ n g nhiên không biết là ai mở miệng cao giọng mô bệ hạ ngươi nhưng làm u ố n lôi kéo hết ý quân cho bông đại nhân trôn cùng à. lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt biến đổi v ư n g liếu thi thể đã mang về không có nửa điểm đường lùi đúng là đã chết hiện tại cái này trong lúc mấu chốt sách bông liếu không thể nghi ngờ là hướng bệ hạ trong lòng cắm đau v ư n g huệ đ ỗ n g nhiên ngẩm đầu đến mặt m à y quét ngang hướng phía nói chuyện người kia nhìn lại hung hãn bạo ngược khí thế đập vào mặt đối chính là đúng sai chính là sai nhưng g n là không thể gọi hàng người kia có chút chấp nhất điều kiện thực tế tới nói cái này thời điểm xuất binh đối với huyết ý đi quân mà nói chính là bất lợi ngoài dự liệu vương huệ rất bình tĩnh con mắt như là một đấm nước đọng không hề bận tâm tiếng nói bình tĩnh chấm bây giờ nói chuyện đã không dùng được rồi sao lời vừa nói ra người kia toàn thân chấn động thần không dám chỉ là vương huệ chỉ là nhàn nhạt nói ra không có chỉ là tất cả đi xuống đi đi làm tốt các ngươi việc cố hễn thoại âm rơi xuống vương huệ bỗng nhiên rút ra một thanh đại đao tới đao quang lạnh đầu xương nhất nhân tâm khách vương huệ dẫn theo đau ánh mắt bên trong tràn ngập sắc khí khiến mọi người ở đây không rét mà run khàn khàn thanh â m văng lên ngày mai khai chiến chớm làm tiên h phong cái này bệ hạ quá nguy hiểm bệ hạ không thể a công thành c h i chiến thu n g hiểm v t phần lúc đầu người càng là cựu tử nhất sinh vương huệ thế nhưng là tối cao lãnh tụ ra cái gì tốt sâu đến h u y ế t y quân liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương vương huệ cũng không có nhìn xem bên cạnh một đám thuộc h ạ chỉ là s ờ lấy thân ao tiếng nói bình thản nhất ngay từ đầu thời điểm không phải liền là như vậy sao chớm vẫn luôn không thay đổi vương huệ bây giờ địa vị cũng không phải hắn đẩy quyền n h u lục đục với nhau t í n h toàn tới là dựa vào hắn tự mình mang binh đánh giặc từng đao từng đao chém ra tới nếu như mở ra quân công của hắn sách nhìn lại thuần một sắc t r ư ớ c công cấp cờ địa vị siêu tuyệt lãnh tụ tinh thần lại mỗi lần sùng phong đi đầu sông pha chiến đấu huyết y thì quân t h ụ c hắn tôn kính hắn là bởi vì hắn mạnh nhất hắn nhất vũ dũng phi thường mạnh sĩ mới có thể thành tựu phi thường sự nghiệp to lớn bây giờ huyết y quân lâm vào xu hướng suy tàn như vậy thì cần hắn đứng ra đi dùng kia vô song tri dũng đến mở ra cục diện trong lúc nhất thời trong danh chướng an tính chút có ít người còn muốn nói điều gì có thể nói ngạnh tại cổ họng cũng không biết nên như thế nào cửa ra cứ việc hiện tại đại tề nội bộ xuất hiện vấn đề nhưng ông huệ ở nơi đó hắn chính là nơi nào trung tâm hắn là thực q u y ề người n nói một không hai định ra sự tình đã không dùng sửa đổi vương huệ khoát tay áo đi làm các ngươi việc rõ đám người thối lui hết thể trở về bình tĩnh vương huệ buông xuống đại đao nhìn về phía một bên lẳng lặng nằm tại bàn trên vỏ đao nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói từ trọng linh tiểu nhi không phải liền là muốn chọc dận ta à như ngươi mong muốn hôm sau liên tiếp mấy ngày sắc trời ảm đạm mưa rầm rà d í c h hôm nay lại khó được là cái tốt trời thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng màu đỏ sâm huyết q ị cờ xí kêu phân phật m ê n h mông đung đưa huyết y di quân sĩ tụ tập lại nhận đón bọn hắn ánh mắt vị trí vỡ vụ náo choàng theo gió tung bay tại đội ngũ nhất phía trước h ô g huệ đáp lấy tuấn mã người khoác giáp trụ cầm trong tay đ ạ i đao khuôn mặt kiên nghị vẹn vẹn là đứng ở nơi đó chính là lộ ra một cỗ uy vũ hùng hồn khí thế uy phong lẫm liệt làm cho người không tự chủ được liền muốn tôn kinh hắn trư vị hôm nay vặt lại mất đất tiêu diệt toàn bộ áp tặc ta hôm vương huệ giơ lên trong tay lại đào đến tiếng nói sáng s ủ a chuyển ra ngoài thật xa thật xa các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi bây giờ hết u y y gì quân nội bộ quân tâm dung chuyển nhưng ông huệ cũng không có đối gần nhất phát sinh sự t ì n h làm ra bất kỳ giải thích nào trước khi chiến đấu động viên cũng rất ngắn gọn sau cùng dứt lời dưới toàn bộ đại quân tựa hồ yên lặng một cái trước mắt vương huệ thả xuống trong mắt nắm chặt trong tay trôi lao phóng ngựa chậm rãi tiến lên chỉ hắn một người thân ảnh cao lớn nhìn qua cô tịch mà quyết tuyệt tuấn mã đôi ngựa khẽ đ u đưa hắn giống như thật đã mất đi cho tới nay hắn đều cho rằng làm kiêu ngạo tín ngưỡng cùng tri phủng chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chầm chầm gió nhẹ thổi tới sau lưng t r u y ề n đến trận trận long ngâm tiếng h ổ gầm thiên quân vạn mã lao nhanh cô tịch vương giả phía sau có hàng ngàn hàng vạn tín đồ vì đó hò hét đi theo nguyện ý nguyện ý nguyện ý vậy hạ nguyện vì khôi thủ chịu chết huyết ý thì quân mặt huế đủ loại lời đồn đại trong quân đội t r u y ề n vang như thế nào nghi kỵ khủng hoảng lan tràn như thế nào quân tâm tan giã lại như thế nào làm ông huệ ngồi lên tuấn mã dẫn theo đại đao đứng tại bọn trước đó lúc hết thẻ mê bóng đều sẽ bị kia không có gì sánh kịp sắc bén chỗ xâm phá trong t h á n g trốc những cái kia sơ sót ký ức đều trong đầu quanh quẩn thân thể đã trước tại ý chí hành động không tự chủ được muốn tiến lên muốn đi theo muốn giết chóc mọi người lại một lần hồi tưởng lại kia trong loạn thế giơ lên cờ xỉ đến vung tay hô to r ũ giả mọi người kiểu gì cũng sẽ nhớ tới kia s u n g phong đi đầu vũ dung vô song anh hùng mọi người sẽ nghĩ lên hắn là v ư ơ n g huệ hắn là bọn hắn tất cả mọi người lãnh tụ là trụ c ủ a tinh thần của bọn hắn lần lượt chiến dịch lần lượt chém giết v ư ơ n g huệ mãi mãi cũng đứng tại nhất phía trước mãi mãi cũng đi cùng với bọn họ đây đều là chân thực điêu khắc ở ký ức nhất chỗ sâu sẽ không bị lưu nôn phỉ ngự che giấu một khi tỉnh lại tất cả mọi người hết dịch đều sẽ vì đó sôi t r à o vì đó anh dũng cho dù hôn chiêu nhiều lần ra phạm qua không ít sai lầm nhưng hào kiệt chính là hào kiệt hắn chân thành c h i tâm chưa từng bị d ì m h ngập hắn làm sự tỉnh cũng sẽ không bị lãng quên như là lúc trước tại quý thủ lúc minh thần đối với bông liễu nói qua vô luận kết quả như thế nào bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy phản kháng tinh thần mãi mãi cũng sẽ lưu truyền xuống dưới giống như là cái cái đinh khảm vào trái tim tất cả mọi người bên trong bọn hắn là anh hùng bọn hắn sẽ không bị thoá mạng làm anh hùng một lần nữa lên ngựa tự sẽ có dũng sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi theo g i ế t g i ế t g i ế t vâng vào ta tiên huyết lấy áo giáp vâng vào ta anh hồn t u ấ n thái bình vâng vào ta tiên huyết lấy áo giáp vâng vào ta anh hồn t u ấ n thái bình vương huệ hướng phía tiêu g i a o thành phóng ngựa tốc độ dần dần nhanh mà ở phía sau hắn đi theo quân sĩ của hắn nhóm cũng đi theo tăng nhanh tốc độ hướng phía kia cách đó không xa kiên thành phóng đi d ơ lên các bay bụi đất kia là thuộc về bọn hắn thành thị hiện tại lãnh tụ của bọn họ muốn dẫn lấy bọn hắn đ o ạ lại giá vương huệ trong mắt lóe ra sáng n ờ i quyết tuyệt hướng phía tiêu dao thành phát khởi công kích hắn có thể tiếp nhận chính mình thất bại nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận chính mình bại bởi từ trọng linh dạng này người hắn cũng không thể tiếp nhận chính mình hết t h ạ bị dạng này một cái tiểu nhân chiếm đoạt đến rồi đến rồi tiêu giao thành trên tường thành bọn mặc áo giáp cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là nhìn kỹ một chút bọn hắn cầm binh khí cổ tay tựa hồ là đang rất nhỏ phát run một thân đồ tăng từ trọng linh đứng tại trên tường thành lẳng l ạ n g xa nhìn xem hút nhật cao thăng đ u i đất tung bay thiên quân bạn mã theo kế bay hủng vô xong người công kích mà đến thanh thế quân quận tiếng rết dung trời bọn hắn là đại tề đánh xuống thiên hạ tinh nhuệ nhất tề hoàng thân binh dũng manh t h i ệ t chiến vũ dũng vô song đ e n nghịt gào thét mà đến làm cho người nhìn xem liền không khỏi từ đáy lòng sinh ra hàn ý tới phản phất có một thanh vô hình lợi kiếm xuyên phá lồng ngực khủng bố như thế quân đoàn cũng chẳng trách hổ trên tường thành quân coi giữ nhóm phát r u n nhưng mà đối mặt với dạng này quân thế tối cao lanh tụ từ trọng linh đứng tại tường cao bên trên lại là có chút hưng phấn trong mắt của hắn lóe ra mong nợi sáng lời không được mỉm cười ra đây l ầ bẩm rốt cuộc đã đến phẫn nộ dã thu so sự n h ạ bén anh hùng muốn tốt đối phó nhiều song phương rằng có rằng có đối với từ trọng linh cũng không nhất định là chuyện tốt vương huệ hắn hiện tại có công thành điều kiện a chết đệ đệ liền không quan tâm cùng ta một thanh toa c á t thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại ngươi nếu là vương huệ đình chỉ từ trọng linh cũng vẫn có thể xem trọng hắn một chút nhưng hắn không có đình chỉ biến thành cảm xúc nô lệ cũng liền chuyện như vậy từ trọng linh chờ một ngày này đã chờ lâu rồi trận chiến này sẽ trở thành mệnh vận hắn bước ngoặt hắn muốn thông qua một trận chiến này dẫm lên vương huệ đầu tiếp nhận di sản của hắn d ư n g danh thiên hạ sáng tạo truyền h u y ế t chiến mã tây minh từ trọng linh ánh mắt vô cùng tốt vừa liếc mắt chính là thấy được quân tiên phong bên trong tiên là dễ thấy nhất cường tráng tướng quân chương hai trăm tám mươi bảy làm anh hùng một lần nữa lên ngựa hai chương hai trăm tám mươi bảy làm anh hùng một lần nữa lên ngựa hai vương huệ x u â n phong đi đầu tự mình ra trận từ trọng linh đương nhiên biết rõ v ư ơ n g huệ đặc điểm vương huệ tất cả đối thủ đều biết rõ v ư ơ n g huệ mang bình đặc điểm nhưng là dốc hết toàn lực bọn hắn chính là không cách nào chiến thắng v ư ơ n g huệ bất quá từ trọng linh hiển nhiên sẽ không cho là hắn chính là những người kêu một trong hắn lự lạnh một tiếng mã p u tề nguyên mặc một thân hắc bảo lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn sắc mặt bình tĩnh không sợ hãi cũng không mừng rỡ chỉ là thanh em khàn khàn nói ra quân phong quá thịnh ta không vào chiến trường máu khô i sĩ khó mà điều khiển không cách nào xuất chiến từ trọng linh chỉ là k h o á t tay áo không sao lấy cung tới sau lưng một thị vệ bưng lên một trương đ i ề u văn đại cung từ trọng linh cầm lên c u n g dương cung cài tên kéo lại m t nguyệt trong mắt tinh quang lưu chuyển đầu mũi tên sắp bén nhắm ngay kia quân địch nhất phía trước vũ dũng bá chủ siêu mũi tên phá không mà tới vương ngoại t ự hồ đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu đi mũi tên hiểm lại càng hiểm từ gò má của hắn sẽ qua lưu lại một đạo rõ ràng biết máu v ư ơ n g huệ đông nhiên ngẩng đầu đến tinh chuẩn khóa chặt trên tường thành kia thân mang đ ồ tàng đầu t h ắ t b ạ c h đái tướng quân hắn nhìn qua anh tuấn vĩ ngạc k h í vũ bất phàm hoàn toàn không cách nào đem những cái kia âm u sự tỉnh cùng hắn liên hệ với nhau bốn mắt nhìn nhau vương gặp vương một mũi tên phía sau theo sát mà tới lại là ngàn ngàn vạn vạn mũi tên nhọn cũng không phải là tất cả mọi người cùng ông huệ đồng dạng may mắn lít nha lít nhít mưa tên bay tới chính là có từng mảnh từng mảnh sĩ binh tùy theo nga xuống công thành vương trời sinh liền tồn tại thế yếu từ h u trọng linh hử lạnh một tiếng chiến tranh cũng không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể thắng đánh một đống heo đối thủ ôm huệ thắng nhiều lắm thắng tê quên tại sao thua dạng này tình hôn dưới hắn liền cách thua không xa song phương rằng co chứng cứ lấy số lượng ưu thế chiến lược ưu thế huyết y đi quân rất mò đỡ tiến vào t h i ế n tuyến chạy tới dưới tường thành dự lên thang mây lui tới trên tường thành leo lên d ơ lên công thành truy đến không ngừng đánh thẳng vào cửa thành song phương tiến vào rằng co mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết tướng quân huyết ý quân quá độc ác tiếp tục như vậy chúng ta sợ là muốn không chống nổi đám người này đơn giản chính là tiên đ i ê n thời gian chậm rãi trôi qua một cái sĩ binh s ô n g lên tường thành đến bị người đánh rất xuống dưới cái thứ hai cái thứ ba lại tiếp tục theo sông đem lên tới kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hung hán không sợ chết dù là chỉ còn lại rằng cũng muốn cắn xuống một vụ biết được tới giờ này khác này từ trọng linh xem như thấy được những này vết y quân kinh khủng chiến lược những này quân coi giữ nhóm c ũ n g rốt cục minh bạch vì sao những này sợi cỏ quật khởi nghĩa quân có thể tại trong thời gian thật ngắn chiếm cứ cả nguyên n ử a bên giang sơn thủy diệt một buổi sáng bọn hắn đơn giản chính là một đám tên điên tiêu giao thành là một tòa kiên thành k h g giả, nhưng cũng gánh không được những tên điên này như thế không muốn mạng công kích có được ông huệ vết y d i quân cùng không có ông huệ vết y d i quân đây là hai loại quân đội việt dương thành đồng dạng cũng là một tòa kiên thành đây không như thường bị vết y d i quân dẹp xong một thân vết máu thủ tướng có chút kinh hoàng hướng phía từ trọng linh báo cá không xong tương quân tiêu g i a o thành bên trong nào bắt đầu bách tính tụ tập lại muốn đón bể huyết y n g a quân còn không nợ i từ trọng linh đáp lại lại một cái thuộc ư ớ c nhanh giảm đến hướng phía từ trọng linh hô nghìn tính bản tính tự trọng linh cũng không để ý đến một điểm tiêu g i a o thành chỗ nào đều tốt chỉ có một điểm không tốt đó chính là dân tâm theo thời gian na di có thể chậm rãi bình phục dân chúng chỉ cần trôi qua an ổn vậy liền sẽ không muốn làm ẩm ý hắn là nghĩ như vậy nhưng là hắn quên nơi này là huyết y quân làm giàu chi đ i ệ bên ngoài những cái tia anh dũng các binh sĩ có bao nhiêu người là ở chỗ này đ ề u động có bao nhiêu người là dân chúng trong thành nhi tử phu quân phụ thân nghe được bên ngoài tiếng la g i ế t một mảnh dân chúng trong thành nhóm có thể hay không nhớ tới bọn hắn đi xa người nhà người nhà ngay tại ngoài thành kêu gọi bọn hắn bọn hắn làm sao có thể không gấp những cái kia chân thành tha thiết tình cảm đủ để cho bọn hắn bỏ đi sinh tử cái này mấy món sự tình tựa hồ cũng là xấu tin tức bất quá t ử trọng linh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh hắn cảm giác có chút nữa cào lấy cánh tay của mình thẳng đến cầm da mau tới hắn đưa tay nhìn xe mái vỏ mặt trời chiến tranh hòa bình thời gian đều là công bằng một chút xíu trôi qua mỗi phút mỗi giây đều có người tại tử vong huyết ý quân điên cùng là nằm trong dự liệu của hắn dù sao chọc giận manh thú cũng cần gánh chịu bị bạo ngược manh thú cắn xé hậu quả chỉ cần chống nổi cái này một đợt liền tốt trên tường thành chiến sự hừng hực khí thế nhưng hắn không chút nào không thèm để ý chỉ là đem ánh mắt đưa hướng về phía phương xa vật ký của ta luôn luôn đều rất tốt hắn ngẩng đầu nhìn một chút mái vòm sáng giữa mặt trời nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói cái này mấy ngày đều là trời đầy mây thỉnh thoảng còn hạ điểm mưa hết lần này tới lần khác liền hôm nay mặt trời trói tr không sai biệt lắm là thời điểm không sai biệt lắm vâng huệ đại quân đều đã tới đi vâng huệ a đừng nghĩ lại không thuộc về ngươi vị trí phía trên theo lý tới nói dựa vào từ trọng linh hiện tại binh lực cho dù là vâng huệ toàn biên bạo c h ủ n g cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ tiêu g i a o thành không có khả năng nhanh như vậy liền lâm vào xu hướng suy tàn vì sao lại xuất hiện cục diện như vậy đâu hắn lẳng lặng trông về phía xa lầm bầm lầu bầu dứt lời hạ tối hậu một cái âm tiết đúng lúc này tại h ắ n nhìn ra xa phương hướng đông nhiên dâng lên trận trận đồng đậm khói đen đến khói đặc quật quật che đậy bầu trời rất xa liền có thể trông thấy hát, hát. hừ h ừ gừ ha ha ha ha ha ta thắng ta thắng thấy tình cảnh này cho tới nay đều duy trì chấn định ôn tồn lễ độ xử sự vừa vặn từ trọng linh lại là d ơ lên góc miệng đến phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười tuấn lãng khuôn mặt đều có chút sụp đổ tiếu dung dữ tợn tướng quân q u a n mình mấy người thuộc hạ trông thấy từ trọng linh bộ dáng như vậy cũng không được có chút sợ mất mật trần b ọ tướng quân sau khi chết từ tướng quân tiếp ôm đại quân sự vụ chỗ hán n g ệ t cơ mật mẫn tính cách trầm ốn chất phát trọng tình trọng nghĩa cho tới bây giờ còn mặc tô ý ỉ tế điện trần tướng quân đây là những thuộc hạ này lần đầu gặp từ trọng linh bộ dáng như vậy từ trọng linh đỗng nhiên cơ cơ quả đấm hướng phía thuộc hạ ra lệ, lệnh truyền lệnh tiết kính kỳ hắn hiện tại có thể xuất binh cùng lúc đó công thành chiến trên trận song phương sĩ binh cũng nhìn thấy phương xa khói lửa c u ầ n c u ộ n từ trọng linh quân coi giữ còn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng l à h u y ế t y quân tướng quân lại là sắc mặt đại biến kia kia là rời cốc phương hướng không được không được rời cốc bị tập kích cái này cái này có thể như thế nào cho phải a làm sao bây giờ v ậ hạ bên trong chiến trường các tướng sĩ dục h ế t phân chiến nguyên bản còn tại đ ấ m máu chèm giết chiến ý sắp bén mà giờ khắp này mọi người lại là đ ầ y mặt kinh hãi phấn đấu quên mình dũng khí tựa hồ cũng đã mất đi một chút vậy hạ kia là rời cốc rời cốc cháy chúng ta nên làm cái gì cùng ông huệ cùng nhau t ắ t chiến tướng quân nhìn xem phương xa khói lửa quần quận như bị xét đánh sắp mặt đại biến không được hướng phía bông huệ ô cái hướng kia là rời cốc là bọn hắn chữ hàng lương thảo nơi ở nếu là lương thảo bị đoạn bọn hắn liền xong rồi từ trọng linh làm sao dám hắn là thế nào làm được cái gì thời điểm chia binh đi đốt lương thảo hiện tại huyết y di quân chỉ có hai con đường một đầu là l i ề u chết công thành không đội bất cứ giá nào tại tràng chiến dịch này bên trọng đệm tiêu g i a o thành cầm xuống nhưng mà quân tâm tan giã thành thị dễ thủ khó công phía sau còn muốn để phòng t ừ trọng linh phân đi ra phục b i n h quay đầu đến tập kích phần thắng đã mười phần mong manh một cái khác đầu thì là rút quân cho chết hai con đường đều là tử lộ tại huyết y di quân q u â n tâm tan giã đồng thời d t nha d t nha lương thảo đoạn t u y ệ t đại tể dấu hiệu bị thua đã hiển dễ nha các minh đệ theo ta dễ địch tiêu diện vô huệ tiêu diện đại tể có giết ông mọi người thưởng vào tiền tiêu g i a o thành bên trong lại chuyển ra trận trận t o rõ tiếng la giết cửa thành mở rộng một đám trang bị tinh binh cao dọc la lên vậy mà trái lại hướng phía huyết ý, ý quân t r ù n g s á t tới số lượng của bọn họ cũng không nhiều nhưng lại phảng phất là một m thanh đao nhọn cắm vào huyết ý, ý quân trái tim đột nhiên xuất hiện chuyển hướng cùng quân đội làm rối loạn huyết ý, ý quân q u â n tâm cùng trận hình không có mai phục không muốn cái này cái này này làm sao xử lý đây là cái bẫy chúng ta t r ú n kế cháy mau vẫn là chạy đi đã không thắng được người tại nguy cơ lúc phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là chạy trốn mãi mãi cũng là hy vọng giữ được tính mạng cho dù là chiến ý m ê n h mông viết y quân cũng đồng d ạ n g có hy vọng bọn họ mới có thể chiến đấu không có hy vọng vậy bọn hắn cũng không cách nào vi phạm chính mình bản năng sinh tồn nghe đường lui đoạn tuyệt tin tức nhìn xem đột nhiên giết ra quân địch hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang công thành quân luật chương hai t r ư ơ i tám ai là thợ săn ai là con mồi một chương 288, ai là thợ săn ai là con mồi một tình thế đột một chuyện kho lúa phương hướng bốc lên quần quận khói đen đã dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền g i á p trụ trên cắm tận mấy cái mũi tên toàn thân đấm máu bông huệ lại là sắc mặt bình tĩnh tương lai hoàn toàn sập bàn quân đội đã xuất hiện tán loạn xu thế mắt nhìn thấy là phải thua hắn mắt nhìn trên tường thành tung bay cờ xí từ trọng linh ngay tại kia cờ xí dưới có nhiều hứng thú nhìn xem hắn bông huệ có chút trong mắt trầm giọng nói rút lui rút lui rút về đi còn có hy vọng sao thuộc hạ tướng quân giật giật góc miệng nhưng là quân trận bên trong mệnh lệnh cao hơn hết thảy theo ông huệ ra lệnh quân tâm tan g ã huyết ý quân bắt đầu trận vật rút lui ha ha ha ha ha chúng ta thắng vương huệ đều bị chúng ta đánh bại truy xông lên a mắt thấy huyết y d ị quân chật vật chạy tán loạn từ trọng linh phương quân đội lại là hoàn toàn thái độ ngược lại các binh sĩ đầy mắt hư phấn các tướng quân cũng là kích động s u t ruột đại bại a đây chính là vương huệ a cỏ này dễ khởi sự bá chủ trong chớp mắt quét sạch cả nước có thể rất ít nghe được hắn lần nào chật vật như thế chạy tán loạn bọn hắn những người này nhất định là muốn lưu danh sử sách hiện tại những n à y chạy tán loạn huyết y d i quân trong mắt bọn họ chính là hành tẩu quân công lớn như thế thắng lấy về phần một chút quân đội đều có chút không bị khống chế hướng phía huyết ý quân truy kích bất quá cái này cũng chuyện đương nhiên lúc này không truy còn nợ khi nào trận quân công coi như đều để người khác b ớ t đi người tại đối mặt nguy cơ lúc thứ nhất bản năng chính là đào tẩu bọn hắn rất khó đi lý trí phân tích tình thế tìm kiếm chính mình đường sống ở nơi đó bọn hắn phải cần một khoảng thời gian đi phản ứng cho dù là v ông huệ không giới mệnh lệnh rút lui quân đội cũng có chút không bị khống chế tán loạn mà bây giờ v ông huệ tự mình dẫn đội rút lui lui cũng là tính có kỷ luật không có chim thu ố n g tán triệt để s ậ bàn sau lương địch binh theo đội không bỏ rất nhanh đã chạy ra rất xa tiêu g i a o thành địa thế rất đặc biệt trải qua sông lớn cọ rửa thành một mảnh bãi đất cao quanh mình là vách núi dễ thủ khó công mà bây giờ tại bông huệ tận lực dẫn dắt phía dưới đại quân được đưa tới vách núi bên cạnh mọi người nhìn xem kia cao mấy chục mét sâu khe ránh vốn là tán loạn quân tâm càng thêm tuyệt vọng làm sao thắng truy binh ở phía sau lương thảo đoạn tuyệt huyết ý gì quân con đường phía trước tại phương nào trư vị chúng ta đã không có đường lui đ n g nhiên bên hai chuyển đến một đạo hùng hồn quyết việt thanh âm thắng nhiều thắng tê lấy về phần coi thường đối thủ người cũng không phải bông huệ mà là những nảy sĩ binh trong lúc nhất thời tan tắc các binh sĩ toàn thân chấn động quay đầu nhìn lại tại đội ngũ phía sau cùng to con lanh tụ toàn thân đấm máu ánh mắt sáng rực hắn khôi giáp đâm rất nhiều mũi tên áo choàng phá loạn nhìn qua nên là trải qua không ít c h é m g i ế t có chút chật vật tình nhật tây hạ m ở nhạt ánh nắng tản mạn xuống tới tô điểm ở trên người hắn mọi người chỉ thấy dưới ánh mặt trời đen như mực bóng người nhìn không rõ ràng nét mặt của hắn vương giả đi hướng hoàng hôn bi tráng mà quyết tuyệt chiến tranh thời điểm hắn sung phong đi đầu anh dũng công kích rút lui lúc hắn ở đội n ũ cuối cùng vì tất cả người đoàn hậu hắn vẫn luôn là quân đội chủ tâm tốt các binh sĩ nhìn thấy hắn liền sẽ có hy vọng vương huệ ngầm đầu ư ớ g ngực khí vũ hiên ngang cao giọng la lên chúng ta một đường đi tới hiện tại để tiểu nhân đắc trí không nên là chúng ta kết cục chư vị như là đã lui không thể lui không ngại theo ta dết trở về đi người đang muốn chạy trốn thời điểm là kéo không ngừng không bằng liền để bọn hắn rút lui trước lui một đoạn thời gian dùng những thời giờ này để bọn hắn tìm về lý trí hảo suy nghĩ đường sống ở nơi đó sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực vì sinh tồn đi bắn ra sức mạnh khủng bố nhất đồng thời cũng là dẫn tới những cái k i a địch binh ly khai xác rùa đen đồng dạng tiêu g i a o thành tại cái này trong hoang dã cùng hắn quyết nhất tử chiến hiện tại tình thế đã rất rõ lãng đã không có đường cung cấp bọn hắn rút lui muốn sống cũng chỉ có thể giết chỉ có thể thắng tịch n h ậ t tỏa ra lãnh tụ cái bóng hắn r ơ i lên trong tay đại đao muốn rách cả mí mắt cao giọng la lên để chúng ta đoạt lại tiêu g i a o thành đem những cái k i a đạo tặc gáp chế cốt dương h ồ i liêu mạng liêu mạng giết giết giết trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì đó anh dũng tất cả mọi người nắm chặt đao kiếm trong tay trường mâu không được đi theo cao d ọ n g à o t h é t không ai có thể cướp đoạt bọn hắn sống tiếp tư cách. bọn hắn phải sống sót, cũng chỉ có thể đi liều mạng. chạy tán loạn quân đoàn quay lại đ ầ u ngựa, ánh mắt trô đến phương xa bùi mù t r ă n g ngập, truy binh theo sát m à t ớ i nhưng bọn hắn không biết rõ, tại cái này ngắn ngủi m ấ y hơi ở giữa, này một đám chạy tán loạn binh sĩ đã hoàn thành sĩ khí thay đổi. quyết tuyệt chi sư lại là đã tập hợp lại, chuẩn bị vì sinh tồn, đi bắn ra kia sức mạnh khủng bố nhất. vô ngoại nhìn xem bọn này hung hắn sĩ binh, âm thầm trong mắt, nhẹ giọng nỉ non, minh thân, xem ra đại ca là xong rồi. Hắn chỉ hướng chân trời trời chiều sông sông lên a quân thế như là biển khiếu sơn b ỡ thế không thể đỡ thiên quân văn mã gào thét mà ra bọn hắn là vô địch h u y ế t y diệt quân không ai có thể ngăn cản không người có thể địch từ trọng linh muốn chọc giận hắn vậy liền để từ trọng linh xem một chút đi chọc giận hắn hậu quả cùng lúc đó khói đặc quần quận rời cốc màu máu cờ xí theo gió tung bay tử thi khắp nơi trên đất máu chạy thành sông điện hạ thế lửa quá lớn chớ có áp sát quá gần mấy ngàn tinh nhuệ viết y diệt quân sửa lại dĩ hạ đứng tại bọn hắn khói đặc quần quận kho lúa trước mặt đối với những cái kia bị liệt hỏa thôn vệ kho lúa toàn vẹn không thèm để ý dạ hát phong cao ban đêm đau mất minh đ ệ cực kỳ bi thương thể hoàn lại không để lại dấu vết phái người vụ trộm đem cái này kho lúa bên trong lương thực hết thể rời đi khói đặc quần c u ộ n kho lúa bên trong tìm không thấy một hạt cây lúa quanh mình khắp nơi trên đất thân mặc áo đen lương quân phục binh thi thể tại quân đội phía trước mười mấy tuổi người thiếu niên phóng ngựa đứng thẳng kịch liệt tiêu đốt hỏa d i ễ m tỏa ra mặt mũi của hắn hắn thân mang cầm y ỉa khí vũ như ngang trên trán đó có thể thấy được mấy phần cùng ông h ệ chỗ tương tự thả xuống trong、mắt. cũng không thèm để ý trước mặt liền hỏa mãnh liệt chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem đã từng huyết ý, ý quân đô thành bên người bọn này chiến sĩ chiến đấu xong không bao lâu giết hết địch binh còn không có thở mấy hơi thở hắn chính là hướng phía bên người tướng quân hô lập tức c h ỉ n h quân giúp ta phụ hoàng tiêu d i ệ t địch tặc đoạt lại tiêu giao thành rõ ít nở sông đ ư ơ n g theo lấy trận trận t i ê u gọi thanh âm minh mông đung đưa u n g đ quân thế cũng hướng phía cố thổ chạy đi chuyện cũ l ư ợ vòng ký ức lưu truyền nó nớt thiếu niên lang ngồi tại dưới bóng cây vể bài hướng ông huệ khoác tay náo đại ca ta không ưa thích đập nổi vẫn là hy vọng ngươi bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn hàn giảm rào rạc ngàn năm lịch sử bỏ đi hết t h ả đi kích phát phe mình đấu trí chiến dịch thắng được người ít càng thêm ít thao tác độ khó quá cao cần chủ tính chung nhiều phương diện nhân tố hơi không cẩn thận chính là đẩy bàn đều v h u a trở thành lịch sử cho cười rốt cuộc không ngẩng đầu được lên minh thần làm việc từ trước đến nay ưa thích lưu lại thủ đoạn không ưa thích mạo hiểm đem đường đi chết rồi cho nên hắn không ưa thích dạng này tự đi từ lộ các chơi vương huệ xuất thân rất thấp hắn tiếp xúc không đến tướng môn thế ra như thế nào chủ tính trung quân sĩ hắn không biết rõ nên như thế nào đùa bỡ chính trị hắn có bất quá chỉ là một bầu nhiệt huyết thôi hắn không hiểu lịch sử không biết rõ minh thần từ nơi nào biết được nhiều như vậy chuyển kỳ cố sự trong chuyện xưa danh tự một cái đều chưa nghe nói qua nhưng là cái này không trọng yếu hắn sẽ học tập hắn sẽ từ những cái kia sáng trói trong chuyện xưa hấp thu chất dinh dưỡng đi không ngừng trưởng thành mười mấy tuổi minh thần cũng không phải là cái gì nhà quân sự hắn không hiểu như thế nào thống quân phân chia như thế nào tài nguyên như thế nào chỉ huy quân đội hắn tất cả bất quá cũng liền chỉ là một thế giới khác năm ngàn năm đặc sắc lịch sử từng cái làm cho người sợ hai than chiến dịch từng cái chuyển kỳ tướng quân cùng cố sự hắn đem những n à y cố sự nói cho v ông huệ nghe hắn biết rõ v ông huệ tương lai chính là một mảnh chiến tranh huyết lộ có thể từ những n à y trong chuyện xưa được cái gì chỉ có thể dựa vào chính v ông huệ vội vàng mười năm năm tháng trôi qua thiếu niên lang cũng sẽ thống quân mà kêu cấp thấp bình dân thành b á y thiên hạ phong vân hào kiệt bá chủ trước đây giữa hệ dưới bóng cây nói chuyện phiếm cố sự b á n ra vô hạn trí tuệ dẫn dắt lấy người hữu tâm không ngừng tiến lên chương hai trăm tám mươi tám ai là thợ săn ai là con mồi hai chương hai trăm tám mươi tám ai là thợ săn ai là con mồi hai quen thuộc địa hình truy binh đều biết rõ h u y ế t y quân hoàng hốt chạy bừa chạy trốn phương hướng là một đầu tử lộ bọn hắn đuổi theo nhất định có thể đem tan tác địch nhân chém giết hầu như không còn di động quân công đang ở trước mắt những người này chính là di động vinh hoa phú quý lĩnh quân tiết kính kỳ tướng quân càng là hưng phấn không thôi bọn hắn tại sáng tạo lịch sử tại sáng tạo kỳ tích đây chính là bông hoại a thủy d i ệ t một buổi sáng chiếm cứ nửa bên giang sơn bá chủ hiện tại bá chủ người lạ hắn đem dẫm lên bông hoại đầu leo lên lịch sử trở thành một đời truyền kỳ tri tướng vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết hắn mắt đỏ cao giọng hô hào ương huệ lưu cho ta lập tức liền muốn đ u ổ i kịp thắng lợi đang ở trước mắt chỉ là d t nha chúng ta liều mạng chúng ta liều mạng đi theo những n à y cậu tặc liều mạng nhưng gặp phía trước đụi mù tràn ngập chiến mã tây minh nguyên bản tan tắc các binh sĩ giờ phút này lại là đỏ h ứ ớ n g mắt tức giận gào thét gầm thét không có chạy trốn từ phía ngược lại là quay lại đầu ngựa đến quyết tuyệt hướng phía bọn hắn những truy binh này mà tới bọn hắn không có lương không có đường lui chỉ có một trận chiến như lang như hổ bọn trong mắt phảng phất bút lên hồ băng như là bên vách núi m a n thú muốn nhắm người mà p h h ù n g manh tiếng gầm đinh hai nhức góc giết giết giết những này h u y ế t y dị quân không thích hợp đón những người này ánh mắt tiết kính kỳ đ ố n g nhiên sợ run cả người không khỏi có chút run chân xung quanh bốn phương tám hướng đều chuyển đến trận trận kinh khủng tiếng họ giết trước mắt bọn trong mắt hắn phảng phất đều đã không phải người mà là một đám du tẩu tại minh thổ biên giới ác quỷ, dương n anh mốm u ướt hùng hãn kinh khủng chuyện gì xảy ra cái này cùng hắn tưởng tượng chém dưa thái dao đồng dạng chiến đấu là không đồng dạng gần trong găng tấc đã không cách nào lại rút lui hai quân không thể ngăn cản đụng vào nhau chiến trường như là cối say thịt đem tất cả mọi người quấy ở cùng nhau sĩ binh giống giận gào thét thanh em đ ì n h thai nhức góc tiên huyết phiêu tán r ơ i r ụ n g gãy chi đầu lâu cùng bay mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết quân tâm là rất trọng yếu chiến đấu động một tí mấy vạn người tham gia trong đó nhưng là kết thúc lúc thương vong thường thường không nhiều làm số lượng áp chế chết người vượt qua nhất định phạm vi các binh sĩ liền sẽ tự động nảy sinh thoái ý lui trận hình tản quân tâm tăng g ã chính là thua mà dưới mắt chính là song phương ý chi cùng quân tâm so đấu lương tựa vết núi quyết tuyệt liều chết huyết y lý quân nhóm b ộ c phát ra chính mình toàn bộ năng lượng cùng lương quân chắng c ế t bọn hắn không có đường lui không t i ế n tiến chính là chết bọn hắn không sợ đao kiếm không sợ t r ư n g mâu cho dù là bị chém đứt cánh tay xuyên tấu h lồng ngực bọn hắn cũng muốn phun ra một búng màu đến đi che đậy địch nhân ánh mắt chiến đấu kinh người xuất hiện thiên về một bên cục diện kinh khủng huyết y di quân đoàn lại một lần nữa hướng thiên hạ đã chứng minh vì sao huyết y di quân có thể ngắn ngủi mấy năm trong mười năm quét sạch cả nước vì sao bọn hắn có thể một đường lên phía bắc công vô bất khắc chém dưa thái d a u từ trọng linh tỉ mỉ c h ọ lựa tỉ mỉ huấn luyện kỵ binh tại cái này chúng sát phía dưới lại không phải địch ai là con mồi ai là thợ săn? thương phấn đám truy binh đuổi theo ra xác r ù a đen đồng dạng kiên thành bọn hắn phía trước cũng không phải là quân công mà là muốn mạng ác quỷ cái này cái này q u á i vật q u á i vật nhanh nhanh rút lui cái này sao có thể cái này sao có thể t i ế t kính k ỷ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua chiến đấu như vậy hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sĩ khí khủng bố như vậy quân đoàn vì sao lại dạng này rõ ràng vừa mới những n à y sĩ binh cũng bởi vì lương thảo bị đoạn m à sĩ khí tan giã hắn toàn thân run rẩy mắt nhân phóng đại sợ hãi không được phía trước ở đâu là hắn dẫm lên v ô n g huệ thượng vị phong thần chi chiến k i a rõ ràng là vì hắn tỉ mỉ chọn tốt phần mộ hắn quay lại đầu ngựa liều lĩnh la lên chật vật muốn chạy trốn mau bỏ đi chỉ là siêu nhanh đến mức khó mà tin nổi ánh đao lướt qua đầu lâu cao cao bay lên bầu trời lượn vòng đại đao chặt đứt đầu của hắn hung á c cắm vào tiên huyết khắp nơi trên đất trên chiến trường đại đao trải qua vô số chiến đấu pha tạc cụ nát nhưng lại huyết khí ung tùm không đầu tướng quân ngã xuống lập tức g i tợn đầu rơi vào trên mặt đất chết không nhắm mắt mỗi cái đối thủ đều biết rõ bông huệ là như thế nào chiến、đấu. hắn là mãnh sĩ là mắc phu là s u n g phong đi đầu rút giả là dốc hết toàn lực q u á i v ậ t mọi người đều coi là nhìn thấu hắn đều cảm thấy có thể chiến thắng hắn nhưng là cho đến ngày nay vẫn không có người có thể v ỡ xuống hắn viên này giá trị lên i thành đầu tịch nhật tây hạng anh tà dương đỏ quạch như máu chiến trường vắng lặng tàn k h ố c vỡ vụ áo t r o à n g trên tiên huyết đã ngưng kết thành khối s u n g phong đi đầu hào kiệt rục ngựa đi tới đại đao trước mặt bắt lấy trôi đao lèm rút ra phía sau là một đám khát máu tàn bạo t ù tùng tháng trảm diệt hơn phân nửa truy bình còn lại mấy cái đào binh sợ vỡ mật chật vật hướng phía tiêu g i a o thành phương hướng chạy tán loạn v ư ơ n g huệ giơ lên trong tay lại đào đến cao giọng la lên chư vị theo ta giết trở về giết giết giết địa ngục bên trong trở về các chiến sĩ thế như t r ẻ tre đuổi theo tùy bọn hắn tín ngưỡng lãnh tụ đuổi theo thuộc về bọn hắn đừng ra là ta thắng là ta thắng là ta thắng từ trọng linh trong lòng vẫn luôn có một phần bán thiết kế hắn thở nhỏ sớm thông minh từ nhỏ liền có cái yêu thích ưa thích đi quan sát người bên ngoài đi đánh giá người bên ngoài dù là người này lại nát lại vô năng hắn cũng sẽ lấy ra một cái góc độ đến tán dương hắn dù là người này lại ưu tú hoàn mi đến đâu hắn cũng có thể lấy ra một điểm tới lùi phê phán hắn cứ thế mãi hắn phát hiện chính mình có chút đặc biệt tài năng hắn có thể rất mau tìm ra một sự v ậ t một người ưu điểm và khuyết điểm hắn còn có cái tài năng đó chính là chấn định lý trí cực lớn sợ hãi cực lớn vui sướng cực lớn hưng phấn cực lớn khẩn trương hắn đều có thể ức chế hắn đều có thể duy trì lý trí bình tĩnh chỉ là sẽ không ức chế được nữa cao chính mình nương tựa theo chính mình mỹ lệ hình đạo hắn câu được nơi đó thân hảo nhà cô nương mượn cô nương tài nguyên nhìn chút thư tịch mở trí tuệ cùng tầm mắt loạn thế giáng lâm hắn liền một mực tại bên cạnh quan sát vương huệ khởi sự nhìn qua tồi khô là hủ không thể ngăn cản nhưng là trên thực tế vẫn luôn tồn tại một chút không cách nào tránh khỏi lỗ thủng hắn đã nhìn ra những n à y lỗ thủng cũng là cơ hội hắn tìm được trần bọn người này phí hết chút tâm tư hợp ý cùng hắn quen biết lặng lặng ẩn nút ở một bên tìm kiếm cơ hội thời gian trôi qua hắn thấy được hết u y y đi quân một đường c a thời m ê n ô ngông đ đưa mấy chục vạn quân đội vây công việt dương thành như vậy r ộ n lớn nhìn hắn đất bằng lên nhà cao tầng nhưng cũng nhìn đủ loại trôn giấu đang lửng lấy bể ngoài hạ sầu x hắn phát huy ra năng lực của mình hắn thấy bông huệ ưu thế cũng thấy hắn thế yếu tại một đám quân sĩ l à hủy diệt một nước nhảy cắn hoan hô lúc hắn lại tại trần vọt bên thai hòng gió có lý có cứ nói bông huệ không thể cùng phú quý cần giữ lại một tay hắn giống như là ẩn nút tại bóng ma bên trong đ ộ c trùng bắt lấy cơ hội một k í c h trí mạng tiếp nhận trần vọt di sản dựa theo hắn suy nghĩ trăm ngàn lần kế hoạch một đường khởi thế tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong chiêm cư tiêu giao thành thủ đoạn ra hết dùng tốc độ khó mà tin ổ i phát triển thành có thể cùng huyết ý quân địa vị nang nhau cắt cứ thế lực hắn thỉnh thoảng liền sẽ là một giấm mộ. ngọc hắn hủy diện huyết y địa quân tiếp nhận v ô g huệ di sản chiếm cứ n a m vương câu dẫn cản nguyên cùng bắc liệt đại chiến tại muốn mạng trước mắt ra t r ợ chiếm đoạt hai nước nhất thống thiên hạng hắn ngồi ở kia trí cao vô thượng vị trí bên trên sáng tạo ra thuộc về hắn thời đại đây làm ộ n g cũng là hắn dạ tâm ngày hôm nay chính là bước đầu tiên hủy diện huyết y địa quân tiếp nhận v ô g huệ di sản hắn liền có trên b à n đánh b à i tư cách bánh xe lịch sử quần quận doanh gia thường thường đều không phải là cái thứ nhất n h ả ra làm miệng ngắm người ôm huệ là anh hùng nhưng hắn mới có thể không xứng đáng đến bây giờ vị trí cái này cũng không thuộc về hắn hắn đứng tại trên tường thành nhìn xem phương xa khói đ ặ t bút lên nhìn xem thiết kính kỳ truy đuổi bông hoẹ truy binh đi xa hắn toàn thân rút rút y cào lấy máu me đầm địa cánh tay góc miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới bước kế tiếp kế hoạch nên là cái gì đây d u n g ô n g hoẹ đầu lâu cùng phía bắc lãnh thổ cùng càn nguyên đàm phán đổi lấy hòa bình nên như thế nào mua chuộc nam phương những n à y ngoan cố người dân tâm đâu xử lý khoan dung huyết y di quân hàng tốt chửi đới bông hoẹ quên sơ tâm một lần nữa nhặt lên tiện đãi bách tính k h u hiệu mây đen t ố i lui ánh nắng như thế tươi đẹp trời xanh như thế sáng sủa từ trọng linh trên mặt treo ấm áp lời đã bắt đầu tưởng tượng lên kế hoạch tiếp theo tính toán thời gian phái đi tiến công huyết y quân kho lũa phục b i n h cũng nên trở về lúc đầu kế hoạch là muốn cùng tiết kính kỳ tiền hậu giáp kích không nghĩ tới bông huệ quân đội không chịu được như thế số lượng không nhiều thì cũng thôi đi vậy mà đơn giản như vậy cũng sẽ thua nghĩ đến là đoạn thời gian trước trong quân đội toàn bộ tin tức giao động quân tâm sách lược có hiệu quả những người này còn con ruồi không đầu tán loạn còn hướng phía tử lộ trên chạy ngược lại là hắn đánh giá cao đối phương chương hai đã lâu không gặp một chương hai đã lâu không gặp một từ trọng linh trong lòng tạo dựng lấy đối với tương lai mỹ hảo b ả n thiết kế bất quá tiếp theo một cái trước mắt nhận đón hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại lại là hơi nhũ cao mày phương xa bụi mù quét sạch hiển nhiên là có một đám nhân mã b ộ i vàng đ u ổ i theo phía trước mấy cái thưa thất thân ảnh lảo đảo chật vật có có mai phục m à c áo đen lương quân phục binh đục hướng phía tia đứng tại cao nhất lãnh tụ nâng tay lên cánh tay đến la lên chỉ là tiếp theo một cái trước mắt siêu mũi tên từ phía sau phá không mà đến xuyên đấu lồng ngực một đường đảo vong sĩ binh thân thể r u lên tiến lên mấy bước trực tiếp ngã sấp tại nguy nga kiên thành phía trước ngã xuống được cứu đ ê m trước g i ế t g i ế t g i ế t anh ta dương đỏ quặt như máu tiếng h g i ế t c h ấ n thiên không nên xuất hiện quân đội từ hắn không nên xuất hiện phương hướng lao vùng ụ n tới từ trọng linh sắc mặt bình tĩnh chỉ là không được cào lấy cánh tay trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường tới cái hướng kia là rời q u ố c phương hướng như thường lệ tới nói nên là phái đi ra t i ê u hủy huyết y quân lương đạo phục b i n h trở về phương hướng mà bây giờ chỉ là mấy cái bị đuổi rét chật vật vào binh đằng sau hiển nhiên là huyết y quân binh mã vì cái gì huyết y d ì quân b i n h mã sẽ xuất hiện ở chỗ này nếu là huyết y di hệ quân thắng vì sao lại thành công tiêu hủy lương thảo theo vấn đề một chút xíu xâm nhập đ à m ố c dự cảm bất t ư ở n g càng thêm mãnh liệt hà nam hiểu tại lớn ưu thế bên trong đi tìm chỗ sơ xuất mà bây giờ hắn tìm tới chính mình rất nhiều vấn đề đủ loại suy nghĩ trong đầu xoay quanh không đợi hắn suy nghĩ bao lâu siêu trường thương b ạ c h phá bầu trời tinh chuẩn đâm vào thất thần suy nghĩ từ trọng linh bên người cự lực đánh tới cán thương tùy theo khẽ run từ trọng linh bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt hướng phía một phương hướng khác nhìn lại p h ả i đi ra truy kích địch nhân tinh nhuệ sĩ binh bây giờ lại là chật vật chạy trốn đ ầ y mặt kinh hoàng xông lên a d t nha mà tại phía sau các chiến sĩ gào thét gầm thét thanh âm đ ì n h thai nhức bóc sinh linh đang l i ề u đọ sức sống tiếp quá trình bên trong có thể bắn ra lực lượng k i n h k h ủ n g không nên đánh giá thấp bất cứ người nào muốn sống s ó t dũng khí cùng nghị lực từ địa ngục pi lai các chiến sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực duệ không thể đỡ tôi khô lạc hủ đồng dạng đánh tan từ trọng linh truy binh lại một lần về tới trước thành hòng hòng hòng từ trọng linh trên mặt vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh nhưng là hắn lại là không tự chủ được nắm chặt nằm đấm khe hắn thấy rõ ràng trong đám người ở giữa nhất kia trói mắt nhất chẳng hắn hắn đáp lấy tuấn mã tay cầm đại đao uy phong l ấ m liệt trái chặt phải bổ duệ không thể đỡ hắn là bên trong chiến trường chiến thần bây giờ chính diện l à địch từ trọng linh rốt cục biết được vì sao người này có thể sáng chế như thế công lao sự nghiệp bốn mắt n h ì nhau n phản phất có thể nghe được giống giận gào thét thanh âm ở bên thai lượm vòng từ trọng linh chớ có coi t h ư ờ n g ta hắn là người thông minh tự nhiên không cần v ông huệ đem hết thể mở ra cùng hắn nói rõ cám hắn khinh thường ông huệ nhìn như thu cạch m ã n phu kỳ thực tại chi tiết chỗ tiến hành điều chỉnh rất nhỏ t o à như bộ c i ế v u y phóng vì giữ i ế lương thảo chỗ tất nhiên không hư từ trọng linh căn cứ tiêu giao thành kiên thành ngăn trở huyết ý quân tấn công mạnh sớm phái người mai phục tốt rời cốc chỉ cần bắt được cơ hội gây mất lương thảo thế tất gây nên huyết ý quân đại loạn sau đó phái binh xuất kích cùng phục binh tiền hậu giáp kích thế tất lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh đem huyết ý đi quân tiêu diệt hợp nhất đây là từ trọng linh kế hoạch thật đáng tiếc chính là đ a u mất thân đệ đệ vương huệ cũng không có hắn tưởng tượng lô mãng như vậy bị gai bây rất nhiều lần vương huệ lần này cũng tính kế từ trọng linh một lần bởi vì việt dương thành đưa cho càng nguyên đã không tính là đại tề thành thị cũng không cần thiết lại nhiều phí tâm tư quản lý ở kinh thành trấn giữ thái tử cấp tốc tiến hành giao tiếp chỉ để lại mấy cái đại thần quản lý chính là tự mình dẫn đầu còn thừa lính phòng giữ xuôi nam trợ giút vương huệ vương huệ trầm mặc mấy ngày nay chính là đang chờ nhi tử trở về hắn tự mình mang binh tiến đánh tiêu giao thành mà vừa vặn trở về thái tử thì là giữ vững giời cốc tiêu d i ệ t đạo tặc vương huệ mượn danh nghĩa quân tâm đại loạn rút lui dẫn tới từ trọng linh phái binh truy kích huyết y di quân bên này t a n tác cũng tương tự sẽ dẫn tới từ trọng linh quân đội sinh ra nhất định hỗn loạn vương huệ rất rõ ràng tự mình viên này đầu giá trị lúc này hắn lại quay đầu p h ả n k í c h cùng thái tử tiền hậu g i á p kích tiêu diệt lượng lớn sinh lực cử động lần này có chút mạo hiểm nhưng l ạ vương huệ nhất định phải đi đường này hắn nhất định phải đem từ trọng linh quân đội dụ dỗ ra tiêu diện bằng không mà nói tự trọng linh nếu là tập trung toàn bộ binh lực tử thủ tiêu giao thành là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tấn công xong tới liền xem như vương huệ đem tiêu giao thành đánh xuống tiêu diệt từ trọng linh vậy hắn cũng là thảm đến không thể lại thảm thảm bại tiêu giao thành cũng nhất định là một phiến đất hoang u hắn không muốn dạng này bây giờ giết hết từ trọng linh đại lượng sĩ binh liền xem như tiêu giao thành lại thế nào kiên cố cũng là có thể bị công hãm xuống tới theo bầu trời sau cùng một vòng sáng lời biến mất mặt trời hoàn toàn rơi xuống hát á m trở về đại đ i ệ vương huệ đáp lấy tuấn mã đứng tại một đám đằng đắng sát khí hổ làng chi sư trước mặt ngẩng đầu nhìn lên cùng kia đứng tại cao cao trên c ô n g thành từ trọng linh đối mặt lại một lần hai vương gặp nhau cũng đã hoàn toàn khác biệt tình hình làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tình cảnh này từ trọng linh trên mặt lại là vẫn như cũ treo mỉm cười không được cào lấy máu thịt b e bét cánh tay chỉ là không được nhẹ giọng n ỉ non thua lỗ thua lỗ hiện tại tình huống đã phiền thoái huyết ý gì quân đám đ i ê n này quá nguy hiểm lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh số lượng cũng nhiều kế sách của mình thất bại quân đội bị tiêu diệt gần nửa nhìn qua huyết y dì quân đã chiếm cứ ưu thế cự lớn dạng này tình huống dưới nhược điểm của bọn hắn là cái gì đây thiếu lương nội bộ hỗn loạn vương huệ thanh danh c h n g tốt hắn tiếp x u ố n g nên làm như thế nào đâu hắn còn có cái gì ưu thế tiêu g i a o thành kiên cố có thể thủ ước ép điều động dân chúng trong thành đến thủ thành liên hợp càn nguyên hắn nghĩ hoạch điểm chính là ưa thích đang nhìn giống như chiếm cứ lớn ưu thế trên thân người tìm kiếm được điểm tại lớn t h ê yếu trên thân người tìm kiếm lịch chuyển càn k h ô n khả năng màn đêm vô xuống ánh lửa tỏa ra hắn âm tình bất định khuôn mặt đại não tùy theo phi tốc vận chuyển giữ vững giữ vững hắn đong đưa đầu nhẹ dọn nghỉ non hắn lo lắng cực kỳ sợ hãi cực kỳ khẩn trương cực kỳ nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo sắc mặt như thường hắn tiếp nhận chính mình thất bại vẫn không có sụp đổ cũng không hề từ bỏ hắn còn có cơ hội mà tường thành bên ngoài vương huệ tập kết quân đội binh lâm dưới thành cũng không có tiếp tục hạ đạn công thành mệnh lệnh mặc dù q u â n tâm có thể dùng nhưng là bọn hắn cũng không phải là che lấp đánh lén công thành ban đêm công thành ưu thế lớn nhất không còn sót lại chút gì đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt đối thủ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối địa lý vị trí cùng chiếu sáng ưu thế p h â n chiến một ngày từ trong t i ệ t cảnh lao ra hắn cũng rất rõ ràng quân đội của mình bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà mệt mỏi nói khát thiếu nước sĩ binh cũng là người cũng cần bổ sung năng lượng tiêu hao d ũ khí là cần trả giá thật lớn mà lại tại tịch nhật dư huy rơi xuống trước đó hắn thấy rõ đứng tại từ trọng linh bên người kia người áo đen hắn trong tay hiện ra trận trận mông lung huyết quang không biết khi nào mấy đạo bóng người xuất hiện ở tường thành thủ vệ q u a n hải. b ọ n hắn âm khi âm u, mặc một thân áo giáp màu đỏ ngỏm nhìn không rõ ràng khuôn mặt vẹn vẹn là đứng ở nơi đó chính là lộ ra trận trận quỷ quyệt h à n ý máu khôi sĩ t ế nguyên phản bội chạy trốn tự nhiên mang đi những người này không nhân quỷ không quỷ quái vật về phần lúc trước nói tới những n à y sĩ binh thống về vông huệ thống lĩnh lời này nghe cái vui là được rồi lãnh tụ là cần đối với chuyện kế tiếp có nhất định hiểu rõ nếu là một điểm không hiểu liền rất dễ dàng bị che đậy lừa gạt vương huệ cũng không thể thế nhưng hắn xác thực không hiểu trước đây huyết y d ị quân công vô bất khắc những n à y kỳ quỷ quân đoàn cũng ra không thể xóa nhỏa công lao vương huệ cái này đã từng chủ nhân tất nhiên là cũng khắc sâu dài những n à y quân sĩ kinh khủng bây giờ màn đêm vương xuống ánh mắt bị ngăn trở sợ h ạ i tràn ngập nếu là cưỡng ép công thành những này đã từng trợ giúp hắn công vô bất khắc m á i vật quân đoàn sợ là sẽ phải cho hắn tạo thành phiền thoái cực lớn lần trước ban đêm tiến công biệt dương thành hắn đã, đã bị thua thiệt hắn nhìn xem trên tường thành từ trọng linh hơi n h ò mắt vừa chuẩn bị nói cái gì đột nhiên hắn cảm giác mặt mình có chút xèn x ệ c không tự rác rỗi ra tay đến sờ lên chương hai trăm tám mươi chín đã lâu không gặp hai chương hai trăm tám mươi chín đã lâu không gặp hai xúc tu một mảnh chân nhẵn hắn là trên chiến trường chen biết tắm rửa tiên huyết người đối với cảm giác này quá quen thuộc máu tiên huyết vậy hạn g à i bên người thuộc hạ thời khắc chú ý vương huệ mà giờ khắc này lại làm mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh hãi ánh lửa nổi bật vương huệ mặt phát sinh một màn quỷ dị tiên huyết bốc cốt, cốt tùy tiện chảy xôi thư con mắt lỗ mũi miệng lỗ thai không muốn mạng trào ra ngoài đến quỷ dị mà sợ hãi vương huệ lung lay thần chỉ cảm thấy quanh mình thanh â m tựa hồ cũng dần dần từng bước đi đến vậy hạn h a n h rút lui rút lui đừng rêu dao thân thể có chút bất lực trời đất quay cuồng tựa hồ rơi xuống khỏi lấp tất tới ý thức trừ khử thời khắc bên hai chỉ là chuyển đến mấy người thuộc hạ gấp giọng kêu gọi phân chiến một ngày tinh thần cao độ căng cứng hắn cảm giác chính mình cũng có chút mệt mỏi m ê n h mông đung đưa huyết y di quân rốt c ụ c lui đi trên tường thành quân coi giữ không tự giác thở dài một vụn quá kinh khủng có bông hoẹ huyết y di quân cùng không có bông hoẹ huyết y di quân chính là hai cái quân đoàn lúc này những n à y quân coi giữ nhóm cũng ý thức được chính mình tại đối mặt kẻ địch khủng bố cỡ nào có ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc không thắng được liên tiếp lại qua mấy ngày huyết y di quân tựa hồ còn không có thừa dịp từ trọng linh suy yếu lại lần nữa công thành ý tứ vương huệ thế nào huyết y đi quân rút đi cái này nằm trong dự liệu đổi lại từ trọng linh đứng tại vương huệ vị trí cũng không cho rằng tiêu g i a o thành một ngày liền có thể bị đánh xuống tới dù sao từ trọng linh nhưng không có một thanh t o a c cát trong thành còn có một nửa quân coi giữ đây chỉ là trải qua trận này đại bại quân tâm dao động về sau thời gian sợ là liền không dễ chịu lắm từ trọng linh nhẹ nhàng thở dài một ngụm xoay đầu lại thướng phía tề nguyên hỏi vương huệ rút đi là trong dự liệu nhưng hắn đi thời điểm rất rõ ràng xuất hiện vấn đề hiện tại v ư n g huệ cũng chú trọng tình báo quản lý hắn gián điệp đã rất khó thẩm thấu đến cao cấp quyết sách bên trong hắn không biết rõ bông huệ bây giờ là cái gì tình huống nhưng là hắn biết được đại khái cùng tề nguyên có quan hệ bọn hắn kỳ thật nhận biết thật lâu rồi khi còn bé là bạn chơi về sau bị người nhìn chúng mang đi không tin tức trưởng thành về sau hắn dàn mua quá nhiều cả người cũng khí chất đại biến hồi lâu không thấy t ừ trọng linh cũng không dám nhận hắn biết rõ tề nguyên tiến hành một chút tu hành nhưng cho đến ngày nay hắn cũng không hiểu tề nguyên tu hành là cái gì thuật tề nguyên chỉ là những mày hướng hắn phản hỏi người n g h ĩ tuyên dương bông huệ bệnh nặng dao động quan tâm tử trọng linh chuyện đương nhiên gật đầu đúng vương huệ nếu như có thể cứ như vậy chết rồi vậy liền không thể tốt hơn hắn sẽ không bởi vì mất đi một cái đối thủ mà t i ế c nối cái gì hắn sẽ chỉ vì thế cảm thấy cao hứng hắn ước gì vương huệ nhanh lên chết không chi phí kình làm những thứ vô dụng này sự t ì n h n g ư ờ i không nhìn thấy a n g ư ờ i nói lại nhiều làm cái người kia một lần nữa lên ngựa những cái kia biết y đi quân vẫn như cũ sẽ phấn đấu b ê n mình đi theo hắn hết thể tin đồn bọc ngữ đều sẽ tan thành m â y khói n g ư ờ i thật coi nhiều người như vậy tín ngưỡng hắn là bởi vì ta thuật a tuy nói phán rời vương huệ lưu lại chim không biết chọn cây mà đậu dạng này thư tín nhưng là đối với mình lao lãnh đạo tề nguyên kỳ thật vẫn là rất kính trọng cũng không phải là tất cả mọi người đều có bông huệ như vậy khí phách t ừ sợi cỏ bên trong một đường k h ở i thế ngồi xuống hiện tại vị trí con đường này muôn vàn khó khăn khó mà tưởng tượng t ừ trọng linh gãi gãi cổ không hứa thích như vậy để lại hỏi hắn đến cùng thế nào tề nguyên chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua huyết ý đi quân đóng quân phương hướng nhàn nhạt nói ra huyết quỷ trú p h á t trước đây hắn xác thực không có lửa g ạ vương huệ máu k ô i sĩ toàn bộ đều có thể từ bông huệ lãnh đạo nhưng là điều kiện tiên quyết là vương huệ muốn trở thành một thành viên của bọn họ vương huệ muốn cung cấp hắn t ề nguyên thúc đẩy hắn sẽ trở thành máu khô sĩ bên trong mạnh nhất cái kia huyết quỷ chú là cái gì t ề nguyên chỉ là chỉ chỉ mấy cái canh giữ ở trên tường thành quỷ dị sĩ binh nói ra đại hỉ đại bi giận dữ lớn ai tâm lực hao hết về sau huyết khí tràn đầy hai mắt vô hỉ vô bi không giận không ai vô dục vô cầu hắn sẽ trở thành một thành viên của bọn họ ồ từ trọng linh nhữ mày nói cách khác vương huệ cũng sẽ trở thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ d á n vẻ hắn lại xác nhận giống như hỏi cái này cái gì huyết quỷ chú có thể giải a tể nguyên lắc đầu khó giải thầy ta nói với ta đ ù a này là thiên thần sáng tạo c h u y ề n lưu thế gian không thể giải hắc chật chật chật như thế anh hùng kết cục sau cùng đúng là d ạ n g này có chút b u ồ n c ư ờ i t ừ trọng linh cười khoe âm thanh khẩn trương cùng sợ hãi đều tùy theo hóa giải rất nhiều như vậy tiếp x u ố n g sẽ tử thủ trở lấy chính v ô n g huệ chết tốt v ô n g huệ biến thành khôi lỗi như vậy thì càng lợi cho hắn hợp nhất huyết y hiệp quân tiếp nhận v ô n g huệ di sản cái này tề nguyên thật có thể nghẹn chuyện trọng yếu như vậy không hỏi hắn còn không nói cái gì thời điểm có, thể có hiệu quả không biết rõ a người không biết rõ t ế nguyên rất quan g côn lắc đầu không biết rõ cố gắng hôm nay liền phát chú cố gắng qua cái mấy chục năm sẽ phát từ trọng linh hai người nói chuyện ở giữa một thị vệ bước nhanh đi tới hai người trước mặt tới tiến tới từ trọng linh bên người nhỏ giọng báo cáo một thì tình báo luôn ngữ chuyển đến từ trọng linh trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thử một chút móng tay lại là bắt vào trong thịt càng nguyên còn tới thị vệ cử động là vẽ v ờ i thêm chuyện t ế nguyên chính là đang đi ra đi trong bước hắn cũng có thể nghe được thị vệ nhỏ giọng hướng phía từ trọng linh báo cáo tình báo mà từ trọng linh ngược lại là cũng không có tị uy té nguyên chỉ là cười nhẹ nói ra minh thần cùng lăng ngọc tới nhà ruột gặp liền mưa đêm vốn là cực khổ gia đình hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g càng nguyên phái binh rất ít chỉ có tám ngàn hiện tại hắn cùng ông huệ quân đoàn rằng co hai quân số lượng đều đến mấy vạn tám ngàn nhìn qua cũng không thể ảnh hưởng cái gì nhưng là càng nguyên quân đội bây giờ sức chiến đấu như thế nào ai cũng không biết rõ mà lại đây chính là minh thần cùng lăng ngọc dẫn đội hai người này tên tuổi cũng không yếu tại ông huệ minh thần người này khắp nơi lộ ra quỷ dị từ trọng linh cùng tề nguyên đều nghiên cứu qua hắn biết được người này không đơn giản một cái có thể đồng thời đạt được tiêu vũ tiêu chính dương tiêu hương nguyện vương huệ tần lâu những này lãnh tụ thưởng thức quái tải hắn có thể bình thường à? thế nguyên tại vương huệ thời điểm đều tránh minh thần lăng ngọc cũng không cần nói quân thần đệ tử lấy ít thắng nhiều người ta đến bây giờ không có thua qua nguyên bản từ trọng linh nếu là thắng vương huệ nhanh chóng nghiêng nuốt vương huệ di sản căn cứ tiêu giao thành kiên thành phòng thủ cái này tám ngàn bình cố gắng còn có có thể giải nhưng hiện tại từ trọng linh không những không có ngăn trở vương huệ ngược lại bị thiệt lớn hiện tại cái này hai cha ruột đến đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương cuộc chiến này còn thế nào đánh thế nguyên trầm mặc một lát nói ra đầu hàng đi nhưng là phải hướng minh thần cùng lăng ngọc đầu hàng đem tiêu giao thành đưa cho c à n nguyên đồng thời yêu cầu c à n nguyên bảo hộ chúng ta an toàn từ trọng linh hắn trầm mặc một lát nói ra ta suy nghĩ lại một chút hắn không phải ngu xuẩn đương nhiên biết rõ tể nguyên là có ý gì huyết y gì quân muốn tiêu giao thành bây giờ ở chỗ này rằng có nỗ lực nhiều đời như vậy giá chính là vì đoạt lại bọn hắn cố đô từ trọng linh nhẹ bổng bểnh đưa cho c à n nguyên không thể nghi ngờ muốn đem bọn hắn cùng ông huệ ở giữa mâu thuẫn chuyển rời đến c à n nguyên trên thân ông ở có thể đưa v i ệ t dương thành hắn từ trọng linh cũng có thể đưa tiêu giao thành những này đều không phải là phổ thông thành thị có thể được đến liền không thể tùy tiện b u ô n g tay tặng không đến miệng bên trong đồ vật càng nguyên chắc là sẽ không cự tuyệt cái này xem ra là một đầu tốt nhất con đường nhưng là hắn không muốn tướng chủ động quyền giao cho người khác tiền đổ quá mờ ảo hai cái thế lực hắn đều đã tội càng nguyên tại cái này không thích hợp thời gian xuất binh trợ giúp thanh danh cũng không quá tốt huyết y đ ị quân liền đã đã chứng minh thái độ của bọn hắn từ bỏ rơi duy nhất cứ điểm bụng nước đục mò cá kết quả có thể là bị kéo độ sâu trong nước cũng tìm không được nữa phương hướng ích lợi quốc gia trước mặt là sẽ không giảng đạo nghĩa hai người trò chuyện thời khắc t ề nguyên lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác cả người toàn thân chỉ trệ ngón tay không được bấm đốt ngón tay đầy mắt khó có thể tin từ trọng linh cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người này như thế rung động bộ dáng cái này cái này làm sao có thể huyết y di quân trong danh o t r ư ớ n g trắng tinh không tì vết hỏa diễm tại người trong con mắt lẳng lặng vắt ra hướng ra phía ngoài tản r a ôn nhu ánh sáng nhìn xem nó cảm giác có chút say mê phảng phất thế gian hết thể mỹ hảo đều ở trong đó tiêu đốt thần thánh ánh sáng lộng mấy giỏ xấu phong cảnh tiên huyết bao phủ ở trong đó biến mất không thấy gì nữa đại ca đã lâu không gặp chương hai trăm chín mươi sau bảy ngày công thành người đầu hàng không giết một chương hai trăm chín mươi sau bảy ngày công thành người đầu hàng không giết một đại ca đã lâu không gặp vương huệ hoảng hốt một cái kinh ngạc nhìn nhìn xem trước mặt thân mang giáp trụ tuấn g i ậ t thanh niên đây là hắn lần thứ nhất gặp minh thần nhung trang cách t ắ n mặc bất chi bất giác vội vàng năm tháng trôi qua năm đó kia thông tuệ hơn người thiên tài hài đồng đã trưởng thành trở thành như bây giờ trao hỏi dứt lời hạ về sau bầu không khí dừng lại minh thần kỳ thật cũng không biết do nên nói cái gì dù sao chia tay lần trước lúc liền đã lưu lại lần sau gặp mặt chính là đối thủ như vậy hiện tại bọn hắn đã ở vào đối lập trận doanh đại tề ham sâu vững bùn vương liếu vừa mới chết vương huệ tâm tình chắc hẳn cũng không tốt dạng này tình huống giới gặp nhau đảm nhiệm minh thần như thế nào miệng lưỡi chân tru cũng không biết nên như thế nào mở miệng người tại đối mặt thân cận người là sẽ trở nên vụ bể minh thần cũng không vẫn luôn là thị giác rõ ràng người ngoại cuộc theo một ý nghĩa nào đó g i n g con đường này vẫn là minh thần dẫn hắm đi có rất ít người sẽ đem sai lầm nắm vào trên người mình đại đa số người đều cho rằng mình đã cực điểm cố gắng sai là người bên ngoài sai là minh thần dẫn hắn đi lên con đường này sai là minh thần đối với ý quân không quan tâm cố gắng minh thần chính là lòng mang á c ý dẫn huyết ý quân làm ớ i càn nguyên trải đường vương liếu còn chết tại từ càn nguyên trên đường trở về những chuyện này đều đủ hư hao tình cảm giữa bọn họ đều đủ v ô n g huệ ghi hận minh thần bất quá minh thần đã lâu không gặp v ô n g huệ cười cười dẫn hắn tọa hạ những n à y thời gian trôi qua được chứ gầy g ọ chút trên chiến trường sung phong đi đầu vĩnh viễn không vô song tề hoàng trong âm thầm lại có chút bình thản như tiểu điệu nói tới như vậy vương huệ chưa hề nói quốc gia sự t ì n h không có nói tới chiến sự như thế nào không có đề cập ông liếu sự t ì n h giống như thật là người bình thường đại ca nhìn thấy đệ đệ trở về đầy mắt lo lắng nói về nhà còn tốt minh thần dừng một chút hỏi đại ca còn tốt chứ vương huệ sờ lên cái hót tất cả thống khổ đều nuốt vào trong bụng còn tốt còn tốt tốt và không tốt không phải nghe được mà là nhìn tới lập gia đình người cũng an tâm nhiều có lẽ là bởi vì rất lâu mới gặp một lần mặt nguyên nhân minh thần ở trong mắt ông huệ giống như một ngày một cái dạng ta nghe nói lần này lăng ngọc tướng quân cũng cùng ngươi tới có thể nhận ta cái này đại ca ta có thể nhận nàng làm đệm vội lời này nghe giống như là âm dương quái khi nói mát đồng dạng nhưng ông huệ cũng không phải là dạng này người hắn thật đúng là thành tâm nói tới dù sao bọn hắn ở vào đối lập vị trí lăng ngọc vẫn là cả nguyên địa vị tôn sùng tướng quân thật đúng là không nhất định tán thành hắn như thế một cái thủ l ĩ n h đạo tặc tất nhiên là nhận người công nhận minh thần lăng ngọc liền sẽ tán thành lăng ngọc biết rõ vương huệ là minh thần huynh trưởng nàng thậm chí còn có chút gặp gia trưởng có g ó p cảm giác vậy hạ lăng ngọc tướng còn đến vội vặn hai người nói chuyện thời khắc ngoài cửa truyền đến thị vệ đưa tin thanh â m lăng ngọc nghiêm túc tốt quân đội cũng đến đây tốt tốt tốt vương huệ không ngưng cười lấy khoát tay nói mời nàng v à o đi rõ không có qua một một lát một tư thế hiên ngang nữ tướng bước nhanh đi vào trong danh o trướng cùng minh thần trao đổi ánh mắt về sau chính là hướng phía vương huệ hành lễ nói ngoại thần lăng ngọc gặp qua tể hoàng bệ hạ nhanh ngồi đi vương huệ ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần vui mừng đánh giá lăng ngọc không được khen t ố t t ố t lăng ngọc có loại khí chất đặc biệt giống như là đứng ngạo n g h ệ tại đông tuyết bên trong hà mai cứng cỏi c h ấ p nhất đây là tại trên người nữ tử rất ít gặp khí chất. như vậy kỳ nữ cũng xứng được tự mình cái này thiên hạ vô song đệ đệ người một nhà chớ có nói những lời khách s á a kia nhanh ngồi đi trên bản chất vương huệ là cái rất tiếp địa khí người sinh tại dân nghèo trong nhà nhiều tuổi nhất đại ca phía dưới có huynh đệ tỷ bội sau cái tao nộ n ạ đói về sau chỉ còn lại có ố n yếu vương liễu hiện tại vương liễu cũng đã chết hắn vẫn luôn làm là huynh trường hắn vẫn luôn tại bảo vệ người bên ngoài huyết ý y kỳ cựu quỷ mấy cái là hắn nghĩa đ ệ hắn thấy người một nhà không cần câu nệ những cái kia tục lễ quan tâm đối phương là được rồi đây là khuyết điểm của hắn cái này đưa đến hắn tại rất nhiều thời điểm phạm vào rất nhiều lãnh tụ không nên phạm sai lầm đã mất đi một chút lãnh tụ uy nghiêm hắn nghĩ tới đền bù bất quá hiệu quả quá mức vé nhỏ bất quá tại tư nhân tương giao góc độ đây là ưu điểm của hắn lăng ngọc sửng sốt một cái vô ý thức nhìn về phía minh thần minh thần cũng chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu vương huệ dường như hồi tưởng lại cái gì không được cảm khái nói nói đến lúc trước tại bách châu lâm quang thời điểm chúng ta còn có qua một lần giao phòng ta lúc ấy còn muốn lấy kéo ngươi tiến huyết y đi quân đây khi đó tiêu vũ thời đại phái lăng ngọc xuôi nam tiêu phỉ bách châu châu mục đều bị huyết y đi quân ám sát nếu là không có lăng ngọc huyết y đi quân quy mô sầm lớn cố gắng liền đánh hạ bách châu cố gắng có lâm quan g tòa kia kho lúa huyết y đi quân hiện tại lại là mới tinh kết cục một chút xíu tiểu tiểu nhân quả liền sẽ dẫn hướng mới tinh kết cục v ư n g huệ cũng không được cảm khái âm thanh lúc ấy v ư n g huệ liền nghe nói lăng ngọc thanh danh còn muốn lôi kéo nàng tới lại là không nghĩ q u ê n đi còn lại nữ tử này cuối cùng gả cho minh thần lăng ngọc sửng sốt một cái chỉ là gật đầu đáp ân cố gắng đi nếu như không có gặp được minh thần mà là trước gặp được hết u y y l i quân nàng cố gắng vẫn thật là vào hết u y y l i quân tín ngưỡng gia nhập vào cái này một nghĩa quân bên trong nhân sinh lại làm ớ i tinh quang cảnh so với mục nát quan trường tựa hồ vẫn là cái này tràn ngập ý khí liệu nguyên chi hỏa c à n g hợp nàng tâm nguyện như minh thần ngay từ đầu nhận biết nàng lúc nói tới nàng là có tín ngưỡng người bất quá trên đời không có nếu như minh thần cải biến tất cả mọi người nhân sinh quy tích Tốt, tốt. vương huệ nhìn xem cái này một đôi bích nhân chỉ là không được vui mừng cười hắn hiện tại cũng chỉ thừa minh thần cái này một cái đệ đệ ném đi cái khác tất cả lập trường trở về bản chất hắn là cái minh trưởng hắn vẫn là hy vọng minh thần có thể qua hạnh phúc hắn lắc đầu tựa hồ có chút tiếc nuối nói đáng tiếc đáng tiếc các ngươi đại hôn lúc ta không có đi xem một chút đời này của hắn đầy đủ đặc sắc sợi cỏ khởi sự quét sạch cả nước ầm ầm xóng dậy thế nhưng là vì cái gì vẫn là có nhiều như vậy tiếc n ố i đâu khi nào muốn hải nhị a vượt qua lăng ngọc dự kiến lần này đại biểu cho hai nước thái độ gặp mặt cũng không có thảo luận bất luận cái gì chiến tranh tương quan công việc không có thảo luận bất luận cái gì có quan hệ hai nước quốc gia quan hệ lợi ích sự tình ngược lại giống như là một cái đệ đệ mang theo nàng dâu về nhà gặp mặt h i n h trưởng giống như là một cái nhất phổ thông nhất bình thường gia đình nói một chút về v ặ t tặng q u a quan tâm thăm hỏi nhớ lại đi qua mặc sức tưởng tượng tương lai vị này sợi cỏ quật khởi bị diệt một nước bá chủ ấn lấy ra phả giết quyền quý ma tinh tựa hồ cùng với nàng tưởng tượng cũng không đồng đạo trời trong sáng sủa gió mát ấm áp dễ chịu bất quá tiêu g i a o thành bên trong lại là bao phủ một mảnh mây đen trước đó không lâu từ trọng linh lương quân bại đáng sợ hết y di quân trạm diện tiết kính kỳ mang một đám tinh nhuệ sĩ binh đồng thời sớm phái đi ra mai phục rời cốc kho lúa phục binh cũng không trở về nữa một trận chiến từ trọng linh tổn thất gần v ọ i người cũng đều là chút tinh nhuệ sĩ binh cứ việc mấy ngày nay đại tề đều không có công thành nhưng là trong thành q u â n tâm vẫn còn có chút dao động đảm nhiệm từ trọng linh như thế nào đồ n g ị c h thủ đoạn lựa gạt lòng người nhưng là tiểu thuận tóm lại là đánh không lại đại đạo trong thành bọn có chút thất vọng không nhìn thấy tương lai chiến thần đồng dạng bông huệ từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng vùng đi không được bọn hắn tương lai ở đâu thành thị cũng thỉnh thoảng phát sinh náo động dân chúng p u quân phu thân nhi tử ngay tại ngoại thành bọn hắn không nguyện ý từ trọng linh lãnh đạo bọn hắn đó là cái gì địch tập là địch tập a mà liền tại dạng này tình hồ dưới ngoại thành đông nhiên chạy tới một đội nhân mã bọn hắn nhân số rất ít liền mấy trăm người căn bản cũng không giống như là công thành cái này mấy trăm người liên thành tường đều đủ không đến liền sẽ bị tiêu diệt quân coi giữ nhóm cũng có chút nghi hoặc điểm không rõ ràng thế cục những binh sĩ này tại thành trì cách đó không xa g ì m ngựa đứng vững cầm trong tay cái loa đồng dạng đổ vật hướng phía tiêu dao thành c a o dọc la lên lương quân các tướng sĩ các ngươi chủ tướng t ử trọng linh cũng không phải là minh chủ hắn độc chết t r ầ n bọn giả tạo cùng ta càng nguyên minh nước công nhiên tạo phản các cứ thiên hạ giã tâm b n g mừng càng hoàng giận d ữ phái đại quân chủ diệt chi hắn l ừ a gạt các ngươi tất cả mọi người hắn chỉ muốn các ngươi vì hắn chịu chết chương hai trăm chín mươi sau bảy ngày công thành người đầu hàng k h n g giết hai chương hai trăm chín mươi sau bảy ngày công thành người đầu hàng không giết hai suy nghĩ thật kỹ đi các người đến tột u cùng vì sao mà chiến đánh trận cũng không nhất định cần từ chính diện chém giết chiến thắng từ trọng linh trên thân vốn là tồn tại rất nhiều lỗi thủng cùng khuyết điểm hà nam n hiểu dùng lời đồn đại tiến công ông huệ q u â n tâm đồng dạng người bên ngoài cũng có thể dùng đạo này đến tiến công từ trọng linh vừa mới nếm mùi thất bại thấy được quân địch hung hãn bản thân quân tâm liền đã nhận lấy nhất định ảnh hưởng l ừ a gạt đến trộm được cuối cùng không phải là của mình từ trọng linh đến vị vốn là bất chính địa vị cùng thân phận vốn là chưa vững chắc có thể từ rất nhiều phương diện làm văn chương minh thần không có rảnh d ụ n g gian người thâm nhập vào từ trọng linh nội bộ dứt khoát liền trực tiếp trong quân đội lựa chút lựa r ộ n g ở ngoài thành hô là được rồi những chuyện này là thật là giả cũng không trọng yếu trọng yếu là để thanh em bất đồng trong quân đội lưu truyền khiến mọi người suy nghĩ nghiên cứu thảo luận giao động trung thành các binh sĩ tỉnh không để ý trong thành người là thế nào nghĩ bọn hắn sẽ chỉ trung thực thực hiện lãnh đạo cho bọn hắn ra lệ cầm trong tay giản dị khuyết đại âm thanh loa cao giọng hô hảo chủ tướng của chúng ta là minh thần cùng lăng ngọc chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng bại v ậ hạ của chúng ta là một đời minh quân chư vị cũng đều là cả nguyên tử dân chúng ta không muốn tàn sát đồng b ả o vung xuống vũ khí trong tay chúng ta cùng một chỗ qua tốt thời gian đi vậy này g sau công thành người đầu hàng không giết vậy này g sau công thành người đầu hàng không giết vậy này g sau công thành người đầu hàng không giết tên người đầu không phải dùng để khoét h o a n g là có thể lợi dụng bất bại tướng quân xuất chiến nếu là bại sẽ đối với chính mình danh vọng tạo thành to lớn đặc kích nhưng cũng là có chỗ tốt đó chính là to lớn danh vọng tăng thêm làm bọn hắn bản thân tự tự mang sợ hãi quang hoàn khiến quân địch sợ hãi e ngại tới chiến đấu ngoại trừ một chút tự tin kiêu n ạ o g i tâm mừng mừng người ít có người nguyện ý đi đối mặt một cái nổi danh bên ngoài thường thắng tướng quân càng không nói đến hắn phía sau còn đại biểu cho một cái cường tịnh tri quốc lăng ngọc cùng minh thần tới c à n nguyên phái binh bảy ngày sau công thành mau mau đầu hàng đây là minh thần cho trong thành người truyền lại mặt khác một tầm tin tức một là kích động đối phương bản thân chính thống tính hai là tự báo ra môn đe dọa sợ hãi gièm pha suy yếu đối thủ tăng cường bản thân uy hiếp hai bút cùng bé cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy thượng binh phạm hưu tiếp theo phạt g a o tiếp theo phái binh phía dưới nó công thành minh thần cùng lăng ngọc liền mang theo tám ngàn binh có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất công thành kia tự nhiên là phải dùng phương thức đơn giản nhất trận chiến tranh này chẳng những muốn thắng còn muốn đánh tội khô l à hủ đi hướng thế giới lộ ra càng nguyên cơ bắp để ở phía sau tục hiện lên ở phương đông thừa thế xuống lên đồng thời minh thần cũng hy vọng để bông hoẹ nhìn xem đi quyết định hắn về sau con đường càng nguyên càng nguyên quân đội đến rồi cái này này làm sao xử lý chúng ta thành phản tặc minh thần cùng lăng ngọc cái này sao có thể có thể thắng cái này cái này cái này thật hay giả trần tướng quân lạ bị giả tạo minh ước chuyện này ta biết rõ là sứ giả vấn đề từ tướng quân đã đem lưu đại nhân giết đây là hiểu lầm hiểu lầm cả nguyên đại quân đều đã đánh tới cửa rồi hiểu lầm đi nói với bọn hắn a làm sao bây giờ a ta không muốn chết a lớn giọng các chiến sĩ c u ố n g họng đều hạng ách lúc này mới phóng ngựa rời đi tiêu g i a o thành yên tĩnh cũng không có phái b i n h truy kích tiêu diệt bọn hắn ngược lại là đi dứt khoát nhưng là những lời kia lưu lại lại là dẫn tới trong thành mọi người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn những lời kia cũng không cần toàn bộ người đều nghe thấy chỉ cần một bộ phận người nghe được là được rồi tin tức có thể lưu thông người sẽ giao lưu chắc hẳn rất nhanh những lời này liền sẽ trở thành dân chúng trong thành cùng sĩ binh nóng nhất các chủ đề minh thần cho bọn hắn bảy ngày thời gian suy nghĩ thảo luận cùng giảm s ó c chắc hẳn có thể tạo được không tầm thường hiệu quả sợ hai trong đám người lan tràn có người đang chất vấn từ trọng linh từng bước một từ vô danh t i ể u tốt đi đến hiện tại là có hay không như cùng hắn biểu hiện như vậy chính nghĩa lan g nghiên cũng có người tại e ngại càng nguyên e ngại minh thần cùng l ă n g ngọc bọn hắn bản thân tự đối địch với lại tề hiện tại còn muốn tăng thêm càng u y ê n này bằng với nói là đem trung nguyên lớn nhất hai cái thế lực đều ép tội vẹn vẹn dựa vào một tòa thành thị bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được cái này hai nước thay nhau bên tạc thú hồ nguyên bản có ít người cũng là bởi vì từ trọng linh thả ra tin tức cùng cản nguyên kết minh lúc này mới dẫn tới bọn hắn tìm tới chạy hiện tại không có trở thành minh h i ế u ngược lại là trở thành địa nhân làm sao bây giờ làm sao bây giờ người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết tựa hồ cũng liền chỉ còn lại một con đường này Tức, tức, không hồ là minh thần không hồ là minh thần ban đêm trong thành trụ phụ từ trọng linh sắc mặt bình tĩnh cắn ngón tay ánh mắt có chút trống chỉ là không được nghỉ non càn nguyên quân vừa tới liền cho hắn một hạ m h uy minh thần phong cách chiến đấu cùng ông huệ hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hòa phong từ trọng linh có chút không cách nào thích ứng chu quân tâm có thể quá kinh khủng bên ngoài địch nhân cường đại tốt xấu còn có thể căn cứ kiên thành phòng thủ tìm kiếm cơ hội nhưng nếu là nội bộ xuất hiện vấn đề coi như khó mà v ắ n hồi thành lũy đều là từ nội bộ đánh hạ cứ việc lúc t r ư ớ c dùng s ứ giả lư lao đầu, đầu đánh dự phòng trầm nhưng là tựa hồ cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì mọi người thường thường cũng không quan tâm nguyên do là cái gì bọn hắn chỉ biết rõ kết quả kết quả là càn nguyên đại quân minh lâm giới thành từ lăng ngọc cùng minh thần tự mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện muốn tiêu diệt bọn hắn những người này đến tột cùng là từ trọng linh sai lầm vẫn là l ư đại nhân sai lầm cái này đã cũng không trọng yếu từ trọng linh những cái kia tâm tư nhỏ tại đối mặt uy lực nặng nề cự quên lúc dễ như chở bàn tay liền bị đánh đến vỡ vụn cho dù là càn nguyên chỉ dẫn theo tám ngàn người hiện tại chỉ có hai con đường hoặc là đầu hàng hiến thành hoặc là ta mang ngươi chạy khỏi nơi này làm lại từ đầu mà đúng lúc này bóng người tại bên cạnh hắn hiện hiện tệ nguyên tiếng nói khàn khàn nói ra hiện tại binh lực của chúng ta thụ không được cả nguyên cùng đại tề liên hợp công kích cho ông huệ lưu lại chim không biết chọn cây mà đậu chiếm t i n h quỷ cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ từ trọng linh không từ trọng linh lại là lắc đầu c á n ngón tay không được lại n h ả i khiến thành đầu hàng tương đương chịu chết minh thần cùng ông huệ quan hệ không đơn giản ông huệ sẽ không bỏ qua cho ta hắn có thể sử dụng đại tề cùng cả nguyên n đổi đ ổ i t a m ệ n h người là d a o thất ta là thịt cá ước định là giấy lột từ bỏ tiêu g a o thành chính là chịu chết ta không đi ta không đi đây là duy nhất cơ hội giai cấp hàng g à u quá lớn nói ra vất quá giải rác mấy lời nhưng tất cả những thứ này phía sau lại là cơ quan tính toán tường tận phỏng đoán hắn không có quên đi tất cả làm lại từ đầu dũng khí hắn biết rõ cơ hội cũng chỉ có lần này nếu như không thể dựa theo hắn tư tưởng chiếm đoạt huyết y địa quân câu dẫn cản nguyên cùng bắc liệt đại chiến hắn liền không còn cơ hội hắn tất cả dã tâm cùng mầm t ư ờ n g liền đều hóa thành một nước hắn không cam tâm tại bình thường ta là được thiên mệnh ta là muốn làm hoàng đế người nhất định có biện pháp nào nhất định có p phải gì lỗ thủng hắn cho tới bây giờ đều có tài năng từ ưu thế trông được đến được điểm từ yếu thế trông được đến cơ hội thắng nhưng mà hiện đây này hắn chạy tới tiết lộ tuyệt s ử cơ hội thắng ở chỗ nào hắn m ặ t không thay đổi cắn ngón tay đẫu nhiên tiên lặng trong phòng vậy mà chuyển ra một đạo rợn người giám giác âm thanh tiên huyết vẩy ra ở giữa một tiết ngón tay bị từ trọng linh p u n ra đỏ thám tiên huyết bắn ra rơi xuống hắn cái này trường tuấn giật khuôn mặt bên trên nhìn qua có chút âm trầm b ị dị thế nguyên chúng ta làm sao thắng máu của ngươi khôi sĩ có thể chứ có thể chứ hòa công thủy công nếu không đầu độc đi đúng đầu độc đại não cấp tốc vận chuyển dính đầy tiên huyết mặt giờ phút này bình tĩnh có chút g i ữ t ậ n đáng sợ ánh mắt lập lòe nói liên miên lại nhải thoái tán n i ệ m t ừ trọng linh cả người trạng thái đều có chút b ị dị thế nguyên chỉ là lắc đầu không được minh thần là cái kẻ nguy hiểm vừa mới biết được c à n nguyên quân tới thời điểm hắn liền cảm nhận được một cái khó có thể tin tin tức ư ơ ôm huệ trên người huyết quỷ chú không có đây quả thực là không thể tưởng tượng cái này căn bản là không thể nào lão sư dạy cho hắn thuật pháp thời điểm nói qua huyết quỷ chú là thiên thần lưu chuyển xuống đây là không giải liền xem như người đã chết đều sẽ phát huy tác dụng sao cái này bị phá trừ hắn biết rõ minh thần một chút nghe đồn chắc hẳn cũng là tu giả mà lại là cái không đơn giản tu giả cho dù là dùng hết hết thạy dùng kỳ quỷ chi thuật ảnh hưởng chiến trường hắn cũng không có lòng tin đối mặt minh thần quỷ dị như vậy đối thủ chương hai trăm chín mươi mốt tiệm thời đại mới lại tới một chương hai trăm chín mươi mốt tiệm thời đại mới lại tới một không hổ là ngươi à. minh thần trạng vạn g tối gió mát chầm chậm thanh mai chử i ể u đối thủ cũng là có thể uống rượu vương huệ hiện tại thực hiện trước đây hắn t r u y ề n lời hứa hẹn hai người ngồi đối diện hắn thả xuống trong mắt không được bông tiếng thở dài n ử a là tán t h ư ở n g cũng n ử a là bất đắc dĩ minh thần vừa đến hết thể tựa hồ cũng trở nên không đồng d ạ n g tin tức hắn đã biết được càng nguyên quân đội rất chi còn không có tiến công chính là huyên náo tiêu giao thành bên trong các bên quân sĩ trong lòng rốn sợ vốn là hắn bị từ trọng linh liên tiếp giải lời đồn đại giao động quan tâm bây giờ lại là hoàn toàn ngược lại minh thần hắn tự hồ luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề cũng có thể đánh kích đ ị c h nhân cũng có thể thu hoạch được thành công trên lệnh thật sự là quá rõ ràng đối địch với hắn nên là một kiện áp lực chuyện rất lớn minh thần lắc đầu đại ca thần b ấ t quá cũng là b ả n g theo đại thế thôi dựa vào đại thế mới có thể nỗ lực cái giá thấp nhất đi lấy được lớn nhất thành quả sở dĩ kinh khủng uy hiếp có thể đạt tới hiệu quả tốt như vậy đó là bởi vì minh thần phía sau đại biểu cho c à n nguyên mọi cử động đại biểu cho càn nguyên thái độ càn nguyên phu cường ổn định chính thống tích tuy rất rộng từ trọng linh lúc trước còn cho mượn càn nguyên thế cho nên cứ gọi hàng uy thế uy lực mới có thể lớn như vậy đổi lại vương hòe đổi lại hắn đại tề khai thác cái này đồng dạng biện pháp h i ệ n nhiên liền xem như du kỵ binh hô phá cúng họng cũng không được cái gì hiệu quả nhanh chóng hiệu quả từ trọng linh phía dưới quân đội phản chính là ngươi vương hòe ngươi là đúng ngươi luôn luôn đúng bàn g theo đại thế điều kiện tiên quyết là có thể chọn đúng đại thế hiện tại hắn kêu quét sạch cả nước đại tề đã thủng trăm làn lỗ mà kia càn nguyên lại là phát triển không ngừng từ trọng linh không sợ hắn đại tề mấy vạn binh mã lại e ngại cản nguyên chỉ là tám nghìn quân chẳng trách hồ minh thần làm ra lựa chọn hắn nhũ mày hướng phía minh thần hỏi ngươi cảm thấy ta đánh không lại từ trọng linh sao tất cả mọi người không phải người ngu minh thần hiểu rõ vương huệ đồng dạng vương huệ cũng biết minh thần người này rất phức tạp nhìn qua nên là lạnh lùng ích kỷ nhưng là tại có chút thời điểm nhưng lại hiểu rõ đại nghĩa hắn biết rõ người này truy động nói lần sau gặp mặt chính là đối thủ dạng này quyết việc nói nhưng hắn rất khó chịu vẫn là quan tâm quan tâm một số người v ư ơ n g huệ có cái này tự tin chính mình là một cái trong số đó việt dương chi chiến thật xa chạy tới quanh co qua lòng vòng giúp hắn hóa giải nguy cơ hiện tại từ trọng linh chi loạn hắn còn nói động tàn hoàng ngàn giảm xa x ô i thống quân đến giúp t r ợ v ư ơ n g liễu chết một khắc này liền xem như thị vệ nói chắc như linh bóng cột hắn cũng sẽ không tin tưởng n ự a điểm việc này cùng minh thần có quan hệ hắn tin tưởng vô điều kiện minh thần cái này đệ đệ minh thần lắc đầu ta tin tưởng đại ca vô địch chỉ là đã lâu không gặp nghĩ đến nhìn một chút đại ca vâng huệ khoát tay áo không cần phải nói những này lời khách sáo ta cũng không có yếu đất như vậy không nghe được khó nghe tri ngôn hiện trạng chính là hắn bị từ c h ọ c linh ngăn trở vô địch huyết y gì quân bị cái này đã từng không có tiếng t â m gì người ép buộc không được khắp nơi bị quản chế hắn dơ chén rượu nhẹ dọn n ỉ non là ta sai rồi ta làm rất nhiều chuyện sai lầm xương đế cướp đoạn quân quản cùng nhau đi tới rất nhiều chuyện đều làm thô giác tạo thành quá nhiều sai lầm hiện tại đi đến một bước này cũng không thể trách người bên ngoài hắn thừa nhận chính mình tất cả khuyết điểm cũng tiếp nhận mình bây giờ kết quả minh thần bưng chén rượu tiếng nói bình thản đại ca thế nhưng là hối hận vương huệ thả xuống trong mắt khẽ cười nói hối hận hối hận hắn quá hối hận cùng nhau đi tới mỗi một cái quyết định mỗi một cái lựa chọn tựa hồ cũng có tốt hơn khả năng tựa hồ cũng có thể dẫn hướng kết quả tốt hơn hắn đoạn đường này nhìn qua là ầm ầm sóng dậy nhưng cũng có rất rất nhiều tiết bối người cả đời này rất khó khăn làm được vô hối cùng nhau đi tới hắn vị trí càng làm càng cao lại vẫn luôn tại mất đi đã mất đi thuộc hạ chân thành đi theo đã mất đi từng cái người trung nghĩa đã mất đi đệ đệ của mình s ư ơ n g đ ế lúc hăng hái hào tình b ạ n trượng trong lồng ngực có ngàn vạn ý nghĩ nhưng thật coi hắn làm lại khắp nơi bị q u ả n chế khắp nơi đều là năn đề đoạn đường này đi tới muôn vàn khó khăn tống táng vô số tốt đẹp thế cục quá khó khăn quá khó khăn hắn đại tề tựa hồ tại sáng tạo một khắc này liền thấy chuyện xưa trung quốc cũng chẳng trách hồ minh thần đối với hắn xưng đế phản ứng mãnh liệt như vậy hắn không làm được hoàng đế tại quân trận trước mặt trước mặt thuộc h ạ vô luận như thế nào bông huệ cũng không thể biểu hiện ra nửa điểm xa suốt tinh thần ý chí của hắn đại biểu cho toàn bộ đại tề ý chí mỗi một điểm cảm xúc đều sẽ bị vô hạn phóng đại nhưng là bây giờ tại minh thần trước mặt hắn rốt cục có thổ lộ hết cơ hội vâng liễu chết về sau hắn cực kỳ bị thương đồng thời cũng triệt để mất phương hướng tiến lên phương hướng hắn là cái rất xem trọng cam kết người bởi vì nhất là chân thành cho nên mới có thể dẫn tới nhiều như vậy trí sĩ hợp nhau mà bây giờ huyết y quân dần dần tiến vào xu hướng suy tàn hắn trước đây đang cao nhất hô kêu lời thề một kiện đều không có hoàn thành hướng lên cái cổ u ố n g cạn rượu trong chén hắn hướng phía minh thần cười khổ nói minh thần ngươi không biết cười đại ca bất cứ ca thốt bao nhiêu cười a m ê n ngông đung đưa huyết y r i ệ quân bây giờ lại đi tới cục diện như vậy hắn cái này cao nhất vương giả còn tại trên bản rượu nói chính mình hối hận minh thần lắc đầu không ai có tư cách c ư ờ i ngươi đại ca là anh hùng anh hùng vương huệ ngẩng đầu lên đến nhẹ nhàng cười cười ta không phải anh hùng ta rất tích kỷ ta có gia tâm ngươi không nhìn thấy hiện tại trung nguyên tình trạng a sơn hà vỡ nát bách tính lưu ly nhân dân sinh hoạt cực khổ dịch tử tương a n sơn phỉ huỳnh hành người chết đói khắp nơi những cái kia đã từng nghĩa sĩ bị ta dưỡng thành ma quỷ cắt cứ hỗn loạn tương hộ t r i n h phạt ta không phải tại cứu quốc ta là tại hòa nước trăm năm về sau đất vàng một b u i sợ là ngàn trăm vạn người muốn tới ta trước mộ phần nhổ n miếng thế gian nhất ủ ị khuất sự t ì n h bất quá là điểm m i n h tâm bên trong tồn lấy chi lớn rõ ràng đ ầ y ngập chân thành nhiệt huyết rõ ràng dùng hết hết thảy nhưng cuối cùng dẫn hướng lại là hoàn toàn tương phản kết cục vương huệ bị đám người vây quanh ngồi lên đế vị thời điểm hắn suy nghĩ nhiều phân công n h i n lương suy nghĩ nhiều yên ổn thiên hạ loại trừ tất cả tham quan ô lại còn cho thiên hạ bách tính một cái sáng sủa trời xanh làm cho tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp hạnh phúc cả đời nhưng mà thật coi đi lên con đường này đâu quá nhiều thỏa hiệp quá nhiều bất đắc dĩ quá nhiều vô năng minh thần vì hắn đổ đầy rượu chỉ là nói ra đại ca càn nguyên vô n g h luận chỉ một. như thế nào đây đều là ngươi công ngươi quét nhẹ những ngày ô huế ngươi bị một cái sáng sủa trời xanh dọn sạch t h ứ n g lại những sự tình này không thể xóa nhỏ ngươi đặt xuống một cái cơ sở lịch sử sẽ ưa thích về n h â n phần lớn tầm thường người sẽ chỉ nghị luận mặt ngoài nhưng ta tin tưởng vội vàng năm tháng trôi qua luôn có người sẽ tìm tòi nghiên cứu bản chất của sự vật mọi người tại bị nghiền ép bị ức hiếp lúc lại nhớ tới tương liền có một cái tên là bông hoại người vung tay h ô to phấn khởi thẳng lên đem những cái kia ngồi ngay ngắn đá mây m cao bị người kéo xuống thần đạt tới q u y ề n quý đang ức hiếp b á c h tính lúc bọn hắn cũng sẽ nhớ tới một cái gọi bông hoại người bọn hắn sẽ sợ hãi sẽ khẩn trương bọn hắn sợ hãi lại xuất hiện một cái bông hoẹ phẫn mà khởi sự đánh vào kinh thành ấn lấy ra phạt đứt gia tộc của bọc bọn、hắn. đau của ngươi treo ở đỉnh đầu của bọn hắn chấn nhếp i tất cả mọi người đây là ngươi giao phó thời đại này ý nghĩa n g ư ơ i h u y ế t y y quân là lý tưởng hy sinh tất cả mọi người các ngươi đều sẽ bị lịch sử nhớ kỹ các ngươi là dũng cảm ký hiệu ý chí của các ngươi cùng tinh thần sẽ du nhập g n dân tộc bên trong ngươi sáng tạo là ký tích ngươi là anh hùng ta cũng làm không được ngươi làm được sự tình vương huệ đoạn đường này đi tới xác thực đã làm nhiều lần chuyện sai nhưng là đây bất quá là người đứng xem đứng ở một bên chỉ trỏ soi mọi thôi trên thế giới không có chuyện gì là hoàn toàn đúng cũng không có chuyện gì là hoàn toàn sai cố gắng làm một cái lựa chọn khác cũng tương tự sẽ dẫn đến không tốt kết quả không có người đứng tại hắn góc độ không có người trải qua hắn trải qua hết thảy không có tượng người hắn đồng dạng gánh chịu áp lực chịu đựng khẩn trương cũng không có người có tư cách đi bình phản hắn cho dù là minh thần cũng không thể đây là tại vương liễu rời đi về sau minh thần tiến hành bản thân suy nghĩ vương huệ là cái thiết với người trên thân trải rộng vết thương tung hoành chiến trường như một tòa núi cao đồng dạng sừng sững không ngã nhưng là hắn cũng là tình cảm cực kỳ đầy đủ người chương hai trăm chín mươi mốt tiệm thời đại mới lại tới hai hắn sẽ vì thuộc hạ tử vong ai điếu hắn lại bởi vì đệ đệ qua đời mà bi t h ư ơ n g mất giờ này khắc này nghe được minh thần hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô danh cảm xúc ở trong lòng bước lên mũi cũng có chút chua sót khỏe mắt lại có nước mắt trượt x u ố n g ra trước mắt hoàn toàn mung lung hắn cười khổ nói ra ngươi cuối cùng sẽ nói chuyện minh thần người này lớn t r ư ơ n g rào hạp miệng luôn có thể nói ra chút lời nói thò vào lòng người nhất chỗ sâu hai người chầm m ặ t một lát minh thần giơ chén rượu ánh mắt lưu chuyển châm trước hướng phía bông h o i hỏi lại ca không biết về sau làm gì dự định liên tiếp bảy ngày vô luận là càn nguyên hay là huyết y hệ quân đều không có xuất binh chỉ là không ngừng có một đám g i ọ n lớn du kỵ tại tiêu giao thành bên ngoài têu gọi têu đều là không sai biệt lắm lời nói phản phất là sinh mệnh đến ngược từ lúc ban đầu bảy ngày sau công thành biến thành sáu ngày năm ngày đến cuối cùng biến thành ngày mai hoa ngôn n bị đâm thủng tuyệt vọng cùng sợ hãi tại trong thành thị lan tràn tuyên cáo phản phất giống như đạ mổ cận chi kiếm từ đầu đến cuối treo ở trong thành quân sĩ đỉnh đầu vung đi không được từ trọng linh chọn lựa đối sách là nghiêm túc ấm kỵ phàm là có nghị luận việc này sinh ra dị tâm người lập tức bắt t r ư ở n g trị phong thủy luân chuyển hắn không thể thế nhưng đi bông huệ trước khi chiến đấu đường xưa bắt đầu dùng cường ngạnh thủ đoạn uy hiếp vì muộn chính là không biết rõ hắn có hay không bông huệ như vậy khí phách cưới trên chiến mã về sau đang cao nhất hồ chính là có thể thu hồi náo động quần tâm dẫn tới tất cả mọi người vì hắn anh dũng chiến đấu làm đà điệu là không giải quyết được vấn đề phía ngoài các binh sĩ từ đầu đến cuối đang hô hoán trong thành cũng phát sinh không ít hối loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng cũng từ đầu đến cuối quanh quần tại bọn trong lòng từ trọng linh tựa hồ bản thân đều cử chỉ l i n rộ hắn cảm giác thuộc nhìn hắn ánh mắt có vấn đề đều sẽ lập tức xuất thủ ngoài sáng trong tối tiến hành trừng trị nhưng là che miệng chẳng qua là có thể kết thúc mọi người nói chuyện nhưng là bọn tư tưởng hắn là không cách nào điều khiển hắn không cách nào ngăn cản bọn đi sợ hãi h o a n g trách nghi kỵ cùng tuyệt vọng thời gian từng à y tới gần hắn từ đầu đến cuối không có một cái tốt biện pháp càng nguyên xuất hiện làm rối loạn hắn tất cả b ả n thiết kế kế hoạch cái này cùng hắn trong tưởng tượng là không đồng d ạ n g tên địch nhân này không nên xuất hiện tại hắn tân thủ thôn bên trong a hắn còn không có phát dụng tốt đây đối với là c à n nguyên không phải đại tể chỉ là tám ngàn minh phía sau dựa vào là cái cường thịnh cứng cõi quốc gia trong tay hắn không có bao nhiêu con cờ liền xem như thông minh tuyệt đỉnh cũng làm khó không bột đấu gột nên hổ thời gian trôi mau đi qua gió nhẹ quất vào mặt hắn có chút hoảng hốt đứng tại trên cổng thành kinh ngạc nhìn nhìn xem phía trước đều n h ị p quân trận nghiêm minh quân đoàn bọn hắn số lượng không nhiều c ù n g đ á m kêu huyết ý tên điên là hoàn toàn khác biệt phong cách kiên nghị sắc bén nghiêm ngặt những người này là chân chính sĩ binh trải qua khắc nghiệt sàng chọn cùng huấn luyện chiến sĩ đồng dạng là đứng tại trên cổng thành thủ thành hiện tại từ c h ọ n linh cùng vài ngày trước thủ thành nên chiến huyết y hệ quân lại là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh hắn không hưng phấn không có chờ mong không có kế hoạch cùng chuẩn bị ở sau hôm nay làm cũng chỉ có một sự kiện chính là thủ thành giữ bước tòa thành thị này tránh cho bị cả nguyên n đánh h ạ bị cả nguyên n thẩm phán hắn càng nghĩ phe mình duy nhất ưu thế chính là đối thủ xem thường bọn họ chỉ có chỉ là tám ngàn binh công thành tám ngàn binh công thành cũng không c ó thủ trước trốn qua một k ế t này mới có cơ hội đi cân nhắc sự tỉnh phía sau hắn hạ xuống t r o n mắt nhìn về phía quân đội nhất phía trước nữ tướng tư thế liên ngang nón trụ anh theo gió lắc lư nữ tử thân hình cao g ầ y cũng không hùng tráng lại không người dám coi thường nàng đại tướng quân lăng ngọc càng nguyên truyền kỳ nữ tướng hắn vơ vét một vòng nhưng không có nhìn thấy kia nghe đồn rằng thừa cưỡi bạch lang minh thần cũng không biết là nên may mắn hay là nên v ẫ n nộ tiểu bạch cầu đuổi theo lá cây chơi đ ù a tại nó cách đó không xa hai người sóng vai mà đứng tĩnh tĩnh trông về phía xa ngươi không đi cùng lăng ngọc cùng một chỗ xuất quân công thành a thật đáng tiếc tiêu dao thành địa thế cao không có trước đây việt dương chi thời gian chiến tranh tốt như vậy quan chiến vị trí minh thần chỉ là cùng ông huệ cùng một chỗ mang theo mấy cái tùy tùng đi theo đại quân đằng sau chọn lấy cái miễn cưỡng vị trí xa xa q u a n chiến minh thần bay, nói ra huynh trưởng ta không am hiểu đánh trận nên làm bộ trí hắn đều đã làm xong thống quân chỉ huy bày trận công thành những chuyện này lăng ngọc muốn so hắn chuyên nghiệp nhiều hắn đi cũng chính là đứng ở bên cạnh hô hô làm linh vật tôi vương huệ hắn nguyên bản cũng coi là minh thần không am hiểu đánh trận kết quả tám trăm cưới rết xuyên hung nô tin tức chuyển đến hắn liền không cho là như vậy minh thần nói lời thật thật giả giả cũng không biết rõ câu kia có thể tin vương huệ dừng một chút lại hỏi tiêu giao thành không tốt đánh vì sao không cùng quân ta cùng một chỗ liên hợp tác chiến hắn hiện tại có chút mê man g không biết rõ con đường phía trước ở đâu nhưng là vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh tan từ trọng linh lấy cảm thấy an ủi nhiều như vậy chết đi tướng sĩ còn có đệ đệ của hắn đây là hắn nhất định phải hoàn thành mục tiêu từ trọng linh nếu là tốt như vậy đánh hắn đã sớm đánh xuống mặc dù càn nguyên quân nhìn qua rất hung hãn lúc trước còn không ngừng giao động địch nhân q u â n tâm nhưng tám ngàn người cưỡng ép công thành tựa hồ vẫn còn có chút khó khăn minh thần lắc đầu đại ca ta Lần này xuất t r i n h là công h i ế n lược c h ỉ tiêu. n g ư ơ i n h ì n xem chính là t h u a không được. Càng nguyên lần đầu xuất c h i ế n từ m i n h t h ầ n cùng lắng ngọc g i n đội không đơn thuần l à m u ố n thắng là phải l ớ n thắng đặc biệt thắng mới được. c ù n g hết u y y d s quân cùng một chỗ t r á n h không được c ọ tới thắng lợi. Hu hồ sĩ b i n h cũng không nhất định là càng nhiều càng tốt. h u y ế t y d s quân cùng t ự mình quân đội là hoàn toàn khác biệt bên i chế không có trải qua hợp đồng lợi. Cung không nhất định nghe theo lắng ngọc chi huy phong cách chiến đấu cũng không đồng giảm cùng một chỗ hành động chưa h ẳ n có thể sinh ra một cộng một hiệu quả cố gắng sẽ còn sinh ra phản hiệu quả cũng không nhất định. Vượt qua mình thần đó trước tự mình nhiều lần gặp khó bị tính k ế đại ca lúc trước vậy mà thắng từ trọng linh một trận từ trọng linh bị đánh tàn phế như vậy về sau chiến đấu cũng liền càng đơn giản hơn hơi hạ h ạ đập không nào đẩy đi qua là được rồi thua không được lấy ít công thành ai đánh trận dám nói tất thắng đâu vương huệ sửng sốt một cái chỉ là theo minh thần cùng nhau trông về phía xa chiến trường bất quá tiếp theo một cái trước mắt lại làm ở to hai mắt nhìn tinh thần doanh chuẩn bị trung tâm chiến trường lăng ngọc giơ tay lên cao giọng kêu gọi nhận đón tất cả mọi người ánh mắt từ n ô n nặng nề đại pháo bị đẩy lên chiến trường đen ngỏm thâm thúy lỗ pháo n h ấ p nhân tấm khách bởi vì trương nhị nhi q u ỷ dị đặt tên phong cách trải qua nàng thiết kế chế tạo đại pháo được mệnh danh là đánh nát tinh thần lấy minh thần thần chữ dứt khoát liên đối lấy pháo doanh cũng mệnh danh là tinh thần doanh được kinh lam liên minh súng đạn hàng mẫu trương nhị nhi đối với nó lại lại lần nữa tiến hành nhất định cải tiến ngày sau sẽ còn lại lần nữa thăng cấp nhưng là liền hiện tại mà nói cái này đồ vật đã đại biểu c ả n g u y ê n bị ghi lựa trẻ khoa học kỹ thuật tối cao trình độ cái đồ chơi này có chút vận chuyển khó khăn cùng nhau đi tới cũng hao tồn chút thời gian cũng may thật giang biên cảnh cùng tiêu giao thành cách x giao thông thông suốt còn có thể đi một đoạn đường thủy cũng không có tới quá m u ộ n đ e n ngòm đại pháo được bưng lên chiến trường ngoại trừ c ả n nguyên sĩ binh bên ngoài không người biết được đây là cái gì đồ vật tiêu g i a o thành vị trí hiểm yếu cỡ lớn khí giới công thành vào không được cho nên dễ dàng phòng thủ cái này đ ạ i pháo khách quan chi mà nói nhỏ hơn rất nhiều nhân lực vận chuyển chi phí cũng nhỏ từ trọng linh kinh ngạc nhìn nhìn xem kia đ ạ i pháo trong lòng không khỏi sinh ra chút dự cảm bất tường tới minh thần cùng lăng ngọc đều không phải là đồ đần dám lấy ít như vậy nhân số đến công thành hiện nhiên là có chỗ dựa vào thời đại này tin tức truyền lại bế tắc liền liền từ trọng linh đều chỉ là thô sơ giản lược nghe nói chút bắc cảnh kinh lam liên minh súng đạn sự tỉnh càng không nói đến là cái khác phổ thông thủ thành quân sĩ đoàn người có chút sợ hãi nhưng cũng không biết do nên làm gì t h u ấ n bệ là pháo binh ngăn trở bay tới mũi tên pháo binh điều chỉnh tốt góc độ cự ly hết t h ể đã chuẩn bị sẵn sàng lăng ngọc làm quan chỉ huy tối cao xa nhìn xem phía trước tiêu giao thành chỉ là trầm giọng nói tiến công tuyệt nhất tướng quân là có thể thích ứng thời đại mà không phải chờ lấy thời đại đến thích ứng chính mình bọn hắn mãi mãi cũng có thể thích t n g mới nhất khoa học kỹ thuật mới nhất chiến pháp có thể điều chỉnh linh hoạt vĩnh v i ê n đem đối với mình có lợi ưu thế lợi dụng v a n h tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vang đạn pháo tại kiên cố tường thành cùng trên cửa thành nổ v a n g thanh thế to lớn t h ủ thiên d i ệ n điệm so với xe bắn đá dễ dàng hơn chính xác hơn càng xa lực phá hoại càng cường đại theo càng nguyên môn thứ n h ấ t hỏa pháo trên chiến trường oanh minh cái này cũng tuyên cáo mới tinh thời đại tiến đến chương hai trăm chín mươi hai công tâm phá thành một chương hai trăm chín mươi hai công tâm phá thành một dầm dầm dầm. đương theo lấy trận trận đ ì n h thai nhức góp tiếng oanh minh đ ù i mù quét sạch đất rung núi chuyển cái này đây là cái gì a chạy mau chạy mau a đây là cái gì đ ồ vật làm sao có thể không không đối với không biết chi vật mọi người cuối cùng sẽ sinh lòng sợ hãi đây là hoàn toàn không có được chứng kiến đ ồ vật kinh k h ủ n g đạn pháo s ẹ n qua chân trời tại trên tường thành ở cửa thành trên ầ m băng nổ tung lên đ á vụn vẩy ra gạch ngói vụn cùng bay cường h á n lực phá hoại đem hết thẻ đều phá hủy người là rất yếu đuối bọn hắn hoảng hốt nhìn xem đạn pháo bay tới vận khí tốt cố gắng bị dư ba nậu ngược lại bị vẩy r a gạch nói vụn đâm bị thương mà vận khí không tốt cố gắng đã bao phủ tại bụi m ù quần c u ộ n bên trong rốt cuộc không nhìn thấy tương lai quân coi giữ nhóm thất kinh trốn tránh la lên rõ ràng c ả n g u y ê n quân đoàn còn không có công kích toàn bộ quân coi giữ cũng đã là lộn xộn kiên b ố tường thành bị đánh đến m ấ t mô huyết y lý quân nỗ lực vô số sinh mệnh đều không có công phá cửa thành cũng nhận to lớn phá hư khói lửa quân quận gây mũi hỏa dược nguội bị tại trong mũi quanh quẩn càng quan trọng hơn là vốn là có chút dung chuyển quan tâm bị cái này từng tiếng kinh khủng hỏa lực tiếng oanh minh tri đại pháo đánh cũng không phải là thường thành mà là sĩ khí liên tiếp bảy ngày kinh khủng uy hiếp cũng rốt cục tại thời khắc này ẩm bang b ộ t phát ra đối với không cách nào chống lại vĩ lực sợ hãi quét sạch toàn bộ quân coi giữ c à n nguyên quân đoàn minh thần lăng ngọc không thể ngăn cản bọn hắn thân ở địa phương đã không cách nào cam đoan bọn hắn an toàn nhưng là bọn hắn lại không cách nào đối địch quân tạo thành nửa điểm tổn thương dạng này tình huống dưới làm sao không sợ hãi làm sao không tuyệt vọng c à n nguyên quân đội mang đến k h á i vật vũ khí này làm sao thắng đối diện còn có minh thần còn có lăng ngọc này làm sao thắng huyết y d ị quân cũng là bọn hắn đ ị c h nhân này làm sao thắng không có việc quân không có hy vọng ngày mai công thành người đầu hàng không giết hôm qua ngoài thành du đ ã m kỵ binh kêu gọi thanh â m ở bên thai quân quẩn toàn bộ tiêu giao thành quân coi giữ rất nhanh chính là tiến vào mất khống chế giai đoạn phía trước đã không có hy vọng bọn hắn chủ tướng không thể dẫn bọn hắn thắng lợi bọn hắn cần chính mình đi tìm đ ư ờ n g ra cái này lại pháo tồn tại có nhiều vấn đề vận chuyển khó khăn tính cơ động cực kém thời gian chuẩn bị dài không thích hợp tại buôn tập truy kích chiến trường không cách nào ứng đối tính cơ động cao kỵ binh bộ đội cần bài binh bày trận hào hào bảo hộ một khi bị địch nhân cướp đ o ạ n trái lại liền sẽ đối phe mình quân đoàn tạo thành to lớn thương vong nhưng là tại tình thế bây giờ dưới lại là thích hợp nhất vũ khí địch nhân vốn là đối với cái này chưa quen thuộc hủy thiên diệt địa cường hạn vũ khí có thể đem tường thành phá hủy phá hủy quân coi giữ chỗ dựa lớn nhất liền cũng là phá hủy bọn hắn quân tâm cái này cái này tướng quân làm sao bây giờ quân đội của chúng ta đã không bị khống chế trương t ư ớ n g quân liêu t ư ớ n g quân đã đem cửa thành mở ra đừng ở chỗ này n g â người nơi này quá nguy hiểm chúng ta mau chạy đi chiến tranh là h ư n g khí hắn có thể đem hết thể đều phá hủy vô tình xóa đi sinh mệnh bên hai tiếng oanh minh phản g phất đại truy đồng dạng không ngừng nện ở đáy l ò n g trước mắt trời đất quay cuồng lung lay sắp đổ bên người thuộc hạ đầy mặt vội vàng cùng sợ hãi không được hướng phía từ trọng linh hô bên hai thanh em tựa hồ dần dần đã đi xa cuối cùng một vòng may mắn hy vọng bị không lưu tình chút nào xóa đi tại đại pháo vang lên một khắc này từ trọng linh liền biết rõ hắn phải thua không thể bắt n ồ i tối khô là hủ nhẫn nhị lâu như vậy c à n nguyên lần thứ nhất xuất binh chính là bắt hắn khai đao để toàn thế giới tất cả xem một chút c à n nguyên bây giờ có lực lượng không nên là như vậy không nên là như vậy hắn không để ý quanh mình tướng quân quyết nhủ trinh lăng đứng tại chỗ hai mắt thất thần không được n h ỉ non lợi giống vậy vì sao lại dạng này vì cái gì càng nguyên muốn hướng hắn xuất binh cái này cùng hắn tưởng tượng căn bản là không đồng dạng hết t hệ tất cả đều h ủ cơ quan tính toán tưởng tận bất quá h ả o ả n h trong mơ hắn một bước này một bước cố gắng lập nên thành quả thoáng qua ở giữa liền thay đổi đồng lưu đây là cái quỷ gì đồ vật vì cái gì hắn muốn đối mặt đối thủ như vậy cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đây không phải là đại nhân từ nhỏ hay sao cái này căn bản liền không c ô n bằng hắn cắn răng đoạn mất ngón tay bàn tay siết thật chặt đây quả thực là hoang đường liền xem như b ạ i hắn cũng không thể tiếp nhận chính mình bị bại như thế t r i t đề lăng ngọc là chủ tướng tất nhiên là rõ ràng đánh nát tinh thần đại phá vi lực minh thần đều không vào chiều cãi nhau nhàn không có chuyện liền đi quân khí cục lắc lư có thể nghĩ hắn quan tâm đổ vật trọng yếu b ự c nào lần chiến đấu này chính là đối với tính an hầu không làm việc đ à n g hoàng nghe đồn mạnh mẽ nhất đánh trả nàng cũng có thể tiên đoán được cái này pháo g n h sẽ cho tiêu dao thành mang đến cái gì quân tâm phá hủy quân coi giữ tan tác hết thầy hết thầy đều tại dự liệu của nàng bên trong đây là tất thắng c h i cục điều kiện như vậy cho dù đổi lại là nàng thủ tiêu giao thành cũng không biết rõ làm như thế nào thủ đây là ngạnh thực lực tuyệt đối nghiên ép chớ nói tám n g h n người ba n g h n người cũng đã đầy đủ nàng giơ tay lên cất cao giọng nói công thành người đầu hàng không giết lăng ngọc thanh â m tại chuyển đến mấy cái mài đao xoèn xoẹt tướng quân đã sớm chờ đã lâu bọn hắn trong tay cầm binh khí thống ngự lấy thuộc h ạ cao giọng la lên giết xông lên a tiêu giao thành đã tác tác tường thành cùng cửa thành đều bị đánh rách dưới trong thành quân coi g ữ hôn loạn tưng bừng quân tâm dung chuyển cửa thành đã mở ra có ít người đều hướng bọn họ phất tay khóc hô hảo cầu xin tha thứ bọn hắn chỉ cần xông vào t h à n h đi giết chết không phù hợp quy tắc người tù binh người đầu hàng lại cực kỳ đơn giản bắt lấy t ử trọng linh đừng nghĩ mang theo chúng ta chịu chết t ử trọng linh chạy đi đâu xông lên a bắt lấy t ử trọng linh hướng c à nguyên n đầu hàng t i ê u giao thành trong thành có quân coi giữ mấy vạn người công thành c à nguyên n q u â n chỉ có tám ngàn nhưng là đại nhân thời đại thay đổi tôi khô lạc hủ đại pháo triệt để phá hủy hết hạy nguyên bản giao động quân coi giữ nhóm cũng theo đó rung động minh thần lúc trước trước khi chiến đấu uy hiếp t ừ trọng linh bịt một hành vi hết thảy hết thảy đều đang thiêu đốt t ừ trọng linh uy tín tiền tiết kiệm đều tại phá hủy lấy quân coi giữ q u â n tâm dẫn hướng lấy kết cục sau cùng t ừ trọng linh vẫn như c ũ mặc tố ý ỉa buộc lên mệnh đái cố gắng duy trì kinh doanh hắn cho tới nay hướng xuống thuộc biểu hiện ra kia trọng tình trọng nghĩa hình tượng nhưng là những n à y tiểu đạo những n à y tiểu thuật tại trái phải rõ ràng tại sinh tử trước mặt nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì không ai sẽ đi xoắn suýt ngươi là trung nghĩa người lương thiện vẫn là cái âm mưu tính toán tiểu nhân mọi người chỉ biết rõ ngươi là quân đoàn tối cao lãnh tụ người có cao nhất quyền lực nhưng cùng lúc cũng cần gánh chịu lớn nhất trách nhiệm ngươi cần là kết quả tính tiền nếu như ngươi không thể dẫn mọi người thắng như vậy ngươi liền muốn thay thế mọi người chết hiện tại ngươi sĩ binh đã đem n g ư ờ i từ bỏ không ai muốn chết tất cả mọi người muốn sống toàn bộ thành thị quân coi giữ dây cung mà kéo ngả vào cực hạn làm đại pháo tiếng oanh minh đánh tan thành trí lúc căn này dây cung mà đã triệt để các nước đã mất đi trường khống từ trọng linh thủ hạ từng cái tướng quân không biết là sớm kế h o ạ tốt vẫn là bị đại pháo chấm yết vậy mà liên tiếp mang theo thuộc hạ binh sĩ phản loạn có chút phản loạn chậm rất chi đô bị thủ hạ sĩ binh cho ám sát toàn bộ tiêu giao thành loạn cả một đoàn đ ư ơ n g theo lấy cả nguyên n quân nhóm to rõ kêu rết tiếng gầm chuyền đến nửa ngày thời gian ngăn trở hết u y y địa quân chặn u ô n g huệ tiêu giao thành cứ như vậy phá rất chi còn ra hiện quân coi giữ nhóm tranh nhau mở cửa thành nên đón cả nguyên n láo ra, hướng cả nguyên n quân đầu hàng đồng thời truy sát n g o a n cố chống lại quân coi giữ kỳ cảnh mà từ trọng linh cái này ngày xưa tối cao lãnh tụ giờ phút này lại là thành mọi người đầu hàng nhập đội ai có thể cầm tới từ trọng linh đầu không thể nghi ngờ là có thể lập công chủ tội thậm chí tại c à n nguyên như cái không tệ việc cần làm xảy ra chuyện gì c à n nguyên công thành sao n g o à i thành chuyển ra trận trận tiếng oanh minh đinh hay như góc đất dung núi chuyển sợ là tại trải qua chuyện t i n h k h ủ n g gì trên đường phố bách tính thưa tớt mấy ngày nay làm loạn người hoặc là bị trừng trị hoặc là bị giam giữ còn lại đều là chút khát vọng qua hòa bình thời gian nhỏ bách tính bọn hắn cũng không chú ý phía trên dẫn đầu là ai bọn hắn chỉ hy vọng hòa bình chỉ hy vọng an toàn chỉ hy vọng không muốn phá hủy cuộc sống của bọn hắn nhờ vào lúc trước kinh khủng tuyên truyền hiện tại dân chúng trong thành đều biết rõ càn nguyên sẽ tại hôm nay c ô n g thành đến tột cùng từ trọng linh có thể giữ vững thành thị đâu chương hai trăm chín mươi hai công tâm phá thành hai chương hai trăm chín mươi hai công tâm phá thành hai vẫn là càn nguyên phá thành tiêu giao thành đội chủ thời gian vội vàng trôi qua nghe đ ư ợ c phương xa hỗn loạn thanh â m dân chúng cũng có chút hoảng hốt t h à n h phá càn nguyên quân đánh vào đến rồi quân coi giữ đều l ầ u hàng từ trọng linh chạy mau đuổi theo mọi người nhanh đi bắt từ trọng linh a càn nguyên thắng lương xong không biết là ai một đường từ phương xa chạy tới cao giọng la lên tin tức mới nhất cái gì lúc này mới qua bao lâu làm sao có thể càn nguyên không phải chỉ có tám nghìn quân sao lương quân thế nhưng là có bốn vạn quân coi giữ đây cái này sao có thể huyết y địa quân đâu huyết y địa quân đâu c ò n ta còn trong huyết y thì quân tham gia quân ngũ đây trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn trong mắt đầy mặt rung động bọn hắn cũng không hoài nghi càn nguyên có thể đánh hạ tiêu gia thành dù sao đây chính là hai cái đại quốc liên hợp công thành còn có lăng ngọc minh h ầ n vương huệ dạng này nổi tiếng bên ngoài tướng quân tiêu g i a o thành lại cứng cỏi cũng không ngăn nổi bọn hắn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy dễ dàng như vậy tiêu g i a o thành liền bị dẹp xong phía trước đ ạ i tề thế nhưng là ở chỗ này bị đẩy ta thật lâu rồi càng nguyên vừa đến liền tồi khô lạc hủ giải quyết chuyện này đối với so thật sự là quá mức rõ ràng từ trọng linh từ trọng linh ở nơi đó một đám thân tín vây quanh từ trọng linh ở trong thành chạy trốn muốn từ k h á c một đạo lối ra ly khai t h ế nguyên cứu ta thấy được càng nguyên tồi khô lạc hủ đồng dạng lực lượng kinh khủng sau cùng một vòng hy vọng đã triệt để bị ma diệt lưu lại không thể nghi ngờ là chờ chết từ trọng linh có chút chật vật tuyệt vọng nhưng tóm lại vẫn là bị tề nguyên cùng bọn thuộc hạ bảo hộ lấy rút lui lưu đến núi s a n h tại không sợ không có củi đốt phía trước tìm không thấy phương hướng cũng chưa sống sót vô luận như thế nào còn sống tóm lại là xó、so、chết mạnh nhưng là giờ phút này toàn bộ thành thị đều là từ trọng linh định nhân dân chúng trông thấy hắn chạy trốn không được la lên hướng hắn b ọ o tới hỗn loạn quân đội nhóm cũng tìm kiếm lấy hắn không phải ngươi đồ vật tóm lại không phải là của ngươi từ trọng linh quân đội là ám hại trần võ tướng quân từ đối phương trong tay trọng được hắn chưa từng cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử về sau mời chào người cũng làm ư ợ n cản nguyên tên thu nạp tới bọn hắn không phải chạy ngươi từ trọng linh tới tiêu giao thành cũng l à huyết y đi quân làm giàu thành thị ngươi từ trọng linh còn không có đạt được nơi này dân tâm làm một cái dây xích c ă n g nước liền sẽ dẫn phát phản ứng dây c h u y ể n làm hoang n u ô n bị để lộ làm an toàn nhận lấy uy hiếp đưa mắt đều đ ị c h tiên huyết dâng trào đầu lâu bay phóng lên trời một đám truy đuổi từ trọng linh sĩ binh ngã trên mặt đất đã mất đi sinh t ứ c huyết dịch quỷ dị tụ lại thành đao kiếm rơi xuống một cái khô heo trong lòng bàn tay gần trăm cái thị vệ từ xung quanh bốn phương tám hướng chạy tới bọn hắn toàn thân tản ra gây mũi mùi máu tươi mặt không biểu lộ màu da như là chết đuối vài ngày sát chết trôi đồng dạng trắng bệnh hai con ngươi hiện ra trận trận huyết quang toàn thân lộ ra quỷ quyệt khí thế từng tầng từng tầng đem từ trọng linh một nhóm bảo vệ hướng phía thành thị một chỗ khác cửa chính chạy tới máu khôi sĩ bọn hắn là vô tình giết chóc quái vật những nơi đi qua lưu lại một mảnh tử thi vô luận là sĩ binh mách tính hết thệ đều bị c h á n giết đi mau đi mau người kiểu gì cũng sẽ một chút xíu vương xuống kỳ vọng bảy ngày trước t ừ trọng linh còn muốn bắt lấy tiêu giao thành không đ ô n g tay muốn nếm thử một cái tìm kiếm giải đề phương án chống đỡ xuống tới càn nguyên công thành nhìn xem có hay không cơ hội câu dẫn h u y ế t ý quân cùng càn nguyên khai chiến hắn còn tồn lấy kỳ vọng hiện tại thành phá hắn đã mất đi chính mình hết thảy chật vật chạy trốn hắn chỉ chính hy vọng có thể còn sống sót sống sót liền có cơ hội quanh mình máu khôi sĩ tùy tiện giết chóc ánh vào tầm mắt của hắn hắn đầu góc linh hoạt lại nghĩ tới mới khả năng muốn hay không dựa vào tây nguyên đến phát triển ra như thế một cái cường đại đặc thủ chiến đội đâu dù sao hiện tại tiêu giao thành cũng ném đi hắn coi như một đợt thổ phỉ đi cướp bóc đi giết chóc thỉnh thoảng dạ tập quấy rối bắt lấy cơ hội từ càng nguyên nơi đó cướp tới mấy môn kia kinh khủng vũ khí đến nghiên cứu một chút lại tìm cơ hội một lần nữa tranh giành thiên hạ hắn tâm tư càng thêm nóng bỏng lãnh tụ nên là bất khuất càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh mới có thể xông ra một phen sự nghiệp tới lập tức liền có thể an toàn chạy ra thành hắn không được gấp giọng thúc r i ụ c chạy chối chết hy vọng đang ở trước mắt hắn có thể đi tìm kiếm mới được ra chạy ra thành những n à y máu khôi sĩ bảo hộ hắn truy minh phía sau nên là truy không lên hắn mà đúng lúc này một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi màu đỏ qua n g ảnh lướt qua bầu trời tiểu tiểu đồ vật tựa hồ không có người nào chú ý đến nó chỉ là bên người hộ tống từ trọng linh tệ nguyên toàn thân run lên trực tiếp đứng bước ngay tại chỗ ngẩng đầu nhìn xem phía trước tường thành cau mày cùng lúc đó tất cả máu khô i sĩ cũng đều đứng tại tại chỗ ngoại trừ lần trước hết quỷ chú bị phá đi bên ngoài từ trọng linh cho tới bây giờ đều chưa thấy qua vị này phát tiểu lộ ra vẻ mặt như thế thế nguyên từ trọng linh có chút không rõ ràng cho lắm không được hướng hắn hỏi một tiếng chỉ là hắn cũng không có đạt được đối mới trở về p h ụ nhận đón tể nguyên ánh mắt nhìn lại một cái màu đỏ tiểu điệu liền tĩnh tĩnh đứng tại trên tường thành đầu bây giờ trong thành l o ạ n cả một đoàn khói lửa cuồn cuộn các dạng kêu gọi cùng tiếng cầu khẩn hướng ra phía ngoài truyền vang bất quá đây hết thể tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nó nó đứng tại chỗ cao méo một chút đầu sáng tỏ mắt nhỏ có nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn tràn ngập linh tính đáng yêu gấp các h ạ còn xin thả chúng ta ly khai tể nguyên không có dành chú ý từ trọng linh chỉ là hướng phía tiểu điệu chắc tay có chút nghiêm túc nói tu già trực giác bén nhạy không ngừng tại hướng tể nguyên cảnh báo cái này nhìn qua khả ai ai chim chó lại không ngừng cho hắn chuyển đến kinh khủng cảm giác c ác bách cảm giác này cũng không so v i ệ t dương thành những cái kia quỷ thần t r ê n l ệ n h hắn thị tu người hắn biết rõ trên đời này có rất nhiều tu hành kỳ quỷ thủ đoàn người cũng có chút yêu ma quỷ quái hắn đối với cái này rất kính sợ thế giới này có đủ loại kỳ quỷ thần thông cùng pháp bảo không đau thật sắc thực đấu pháp một trận chỉ từ k h í c h ẳ n g cùng cái người tu vi kỳ thật quyết không ra thắng bại bất quá tề nguyên hiện tại cũng không có nhiều dạy tiền vốn nếu như có thể hắn cũng không muốn cùng đối mới là định chỉ là thật đáng tiếc đối phương tự hồ cũng không muốn vung tha hắn li tiểu điệt hắn một chút nâng đầu lên đến phát ra một trận thanh thúy tiếng kêu to một cố áp lực vô hình lập tức đặt ở tất cả mọi người đầu vai một nháy mắt mọi người cảm giác giống như có cái gì uy nghiêm tôn quý tồn tại xuất hiện ngoại trừ từ trọng linh cùng tệ nguyên bên ngoài không người dám ngẩng đầu ngẩng đầu liền muốn đối mặt cái gì đại khủng sợ phảng phất t i ê n là trời sinh thần linh thiên sinh tốt quý cao cao tại thượng nóng bỏng pháp lực một chút xíu từ t i ể u điệu trên thân tiêu tán ra trong mắt của nàng phảng phất có hỏa diễm tại sáng dự tiêu đốt ánh mắt ở phía dưới máu khôi sĩ bên trong quét qua một chút tệ nguyên mắt nhân bỗng nhiên co g i t lại bỗng nhiên quay đầu hướng không biết khi nào sóng nhiệt một vòng một vòng đập vào mặt tiểu đ i ể u ánh mắt trổ đến liền có vĩnh viễn không dập tắt nóng vòng hồng b i ê m đống nhiên từ trên mặt đất xuất hiện từ đôi đến đầu tại mỗi cái máu k h cơ sĩ lòng b à n c h â n bước lên hướng lên sáng rực tiêu đốt trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ thốt vệ những n à y lanh huyết vô tình máu k h cơ sĩ là cố máy r ế t chóc không biết đau đớn đau thương bất nhập tính bền dẻo hơn người một người có thể định trăm ngàn người nhưng mà đối diện với mấy cái này h ỏ a diễm lại là hoàn toàn không sụt nào chống cự trong trước mắt hắn nhọc nhằn cổ sợ luyện chế những n à y máu cơ sĩ chính là chôn bụi tại trong ngọn lửa liền một điểm một phượng lại. t lấm lấm như như hoàng đây là phượng hoàng trong truyền thuyết thần linh làm sao lại như vậy không được nhúc nhích ra tiểu điệu đứng tại trên tường thành có chút hăng hái đánh giá phía dưới cái này một đám người cánh lông vũ đều có thể điều khiển nắm tay một chỉ chỉ vào phía dưới cái này một đám muốn chạy trốn người đại hoang tù thiên chỉ di v ờ vờ nàng một chim canh giữ ở cái cửa này trước ai cũng đừng nghĩ từ đây qua cái kia từ trọng linh giống như đúng là cái người đặc biệt phù d a o có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một trận khí chất đặc biệt cảm giác như vậy nàng tại tiêu h â m n g u y ệ t hồng l a n g sương tần lâu trên thân đều có chỗ cảm giác bất quá con hàng này hiện tại khí t r à n g rất nhỏi ỗ cùng những cái kia lãnh tụ cũng không phải là một cái cấp bậc minh thần không cho nàng lẫn vào chuyện nhân gian nàng đã rất lâu không có đánh nhau t ừ trọng linh nếu là dựa vào chính mình bản sự chạy đây cũng là chạy phủ giao sẽ không đối với hắn xuất thủ nhưng là thật đáng tiếc thế nguyên xuất thủ thế nguyên xuất thủ như vậy nàng cũng liền có thể xuất thủ chương 293, m i n h thần mục đích 1. t chương 293, m i n h thần mục đích 1. phụ thân tháng tháng tiêu g i a o thành phá tiêu g i a o thành phá trong danh o t r ư ớ n g v ô n g huệ có chút hoảng hốt ngồi lẳng lặng ngắm nghĩa đ a o trong tay sao không người có thể biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì n g nhiên ngoài trướng chuyển đến trận trận rồn rập tiếng hô h á n một thiếu niên lang bước nhanh đi tới hướng phía bông huệ gấp rộng báo cáo hắn mặc một thân màu đen trang phục biểu lộ đ ộ i v à n g nhờ vào phụ thân đen hắn cũng sinh có chút thẳng tắp vẫn chưa tới mười tuổi đã là đến khác thiếu niên mười ba mười bốn tuổi độ cao xông vào danh o t r ư ớ n g hoàn toàn không có gì quy củ toàn bộ quân doanh cũng chỉ hắn có tư cách này bây giờ đại tề thái tử vương hoành bác hắn là bông huệ t r ư ở n g tử tại bông huệ còn không có khởi sự thời điểm liền có hắn hắn trưởng thành lương theo lấy huyết y quân h ư n g thịnh trong đoạn thế hải tử đều trưởng thành sớm theo phụ thân một đường sở soạn lần mò đi tới cũng có không ít kiến thức có chút thành thục người cũng thông tuệ h đã có thể giúp ông huệ phân ưu tại ông huệ t r i n h chiến thời điểm hắn lưu tại kinh đô giúp hắn ổn định phía sau việt dương đưa cho càn nguyên về sau hắn liền cấp tốc sôi nam đến chợ giúp ông huệ bây giờ tiêu g i a o thành bị càn nguyên đặt xuống tình thế biến đổi lớn hắn chuyện đương nhiên muốn đến cùng ông huệ thương lượng một chút tiếp xuống thế cục tại đại pháo vang lên một khắc này từ trọng linh liền thua chỉ là đến tiếp sau công thành dọn dẹp tàn đảng hợp nhất tù binh những chuyện này cũng phải cần thời gian cho nên mãi cho đến ngày thứ hai chạm vào tối hết thể mới hết thể đều kết thúc bất quá v ông huệ đã cùng minh thần nhìn qua chiến trường hiểu mới súng đạn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng kia chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy công thành chiến trận làm hắn rung động đối với hiện tại kết cục cũng sớm có dự tính dẹp xong a vượt quá v ông hoành b ắ t đón trước v ông huệ được tin tức về sau biểu lộ rất là bình thản chỉ là lắc đầu nhẹ giọng nỉ non ngựa khí không hiểu ngăn trở hết y quân lâu như vậy làm hắn t r ậ t vật xuất ra việt dương thành đến đ ổ i cả nguyên n làm biệt thủ làm hắn đệ đệ chết đ ị c h nhân cứ như vậy dễ dàng tại nửa ngày ở giữa bị tám ngàn binh dẹp xong hắn một đêm đều không có ngủ minh thần lời nói bây giờ thế cục chứng kiến hết thảy đoạn đường này đi tới chỗ trải qua sự tình đều tại trong đầu của hắn lượt vòng vương huệ hưng ý dã rời thái độ khiến vương hoành bắc đều có chút không nói gì một bụng nói cũng không biết có nên hay không nói tiếp hắn chủ trừ một cái hướng phía vương huệ hỏi phụ thân chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào càng nguyên sẽ đem tiêu giao thành còn cho chúng ta à? càng nguyên những cái k i u t i ể u mới vũ khí kinh khủng chiến lược tạm thời không nói đây là hắn hiện tại chú ý nhất vấn đề l ă n g ngọc mang binh tồi khô lạc hủ công phá tiêu giao thành đánh bại từ trọng linh quân đội đây là một chuyện tốt nhưng cũng không phải đặc biệt tốt huyết y d ị quân cũng không có cùng càn nguyên cùng một chỗ tác chiến cho dù là lúc trước đối với tử trọng linh có chỗ tiêu hao nhưng cuối cùng tiêu g i a o thành là t ử càn nguyên đánh xuống doanh gia ăn sạch như vậy càn nguyên liền có đối với tiêu g i a o thành quyền chi phối như vậy đại tề ngược lại giới ở chỗ này bản thân mục đích đúng là thu phục mất đất tới hiện tại thành thị lại rơi vào càn nguyên trong tay càn nguyên sẽ thả rơi nuốt vào miệng bên trong thịt mỡ a nhưng là tiêu g i a o thành đối với đại tề ý nghĩa rất trọng yếu thế tất là muốn t u trở về s o n ư ơ n g còn ở vào cũng còn nể mặt nhau mập mờ giai đoạn đại tề trạng thái không tốt cũng không có khả năng lại lần nữa khai chiến từ lý t r í phương diện giảng tiếp xuống liền lại muốn tiến hành nhất định nhường lợi đàm phán dùng khác thổ địa tài nguyên tiền vàng đi đổi sau đó đại tề nên như thế nào làm làm thế nào đều cần v ông huệ cho ra một cái chương trình một cái phương hướng sẽ cho a v ông huệ thả xuống trong mắt hắn có thể khẳng định nếu như hắn muốn minh thần là sẽ cho hắn thậm chí sẽ không làm t h i ệ t hắn chỉ là tượng trưng yếu điểm đồ vật là được rồi tiêu giao thành đối với đại tề rất trọng yếu nhưng là đối với chỗ ở ngoài ngàn dặm c à n nguyên lại không giá trị gì minh thần xuất binh mục đích chủ yếu là vì cứu công huệ cùng tiêu diệt từ trọng linh cái này một uy hiếp tiềm ẩn về phần nói tiêu giao thành bất quá là một khối ăn và o vô vị bỏ thì lại tiếp gần g ả thôi nếu như hắn còn muốn tiếp tục trận này tung hoành thiên hạ phiêu m i ệ u hành trình minh thần là sẽ cho hắn chỉ là đây hết t hệ còn có tất yếu sao đại ca không biết về sau làm gì dự định hôm đó minh thần hỏi cùng nhi t ử hôm nay không sai biệt làm vấn đề hồi ức trong đầu lượt vòng hắn có chút trầm mặc những ngày thời gian hắn đều đang tự hỏi vấn đề này ngày sau nên làm gì dự định đâu mang theo huyết y kể quân các nhà nhỏ bé trong tiêu giao thành phóng xạ nam cảnh tiếp tục phát triển a làm sao an ổn phát triển đâu nên chế định như thế nào chính sách phân công nào hiền lương vương huệ bất đắc dĩ phát hiện hắn sẽ chỉ đánh trận hắn sẽ chỉ đem hết thẻ lật đổ phá hủy phá hư trong luận thế năng lực của hắn là nhất đẳng tính tiêm nhưng lại yên tĩnh lại nhưng lại cấp tốc vẫn lạc hắn sẽ không thành lập trật tự hắn không biết trị lý quốc gia leo lên trí tôn t r í vị con đường phía trước hết thẻ đều luôn v à n khó khăn huyết y kể quân đại tể hắn gái này hoàng đế thật còn có tất yêu sao đại ca không h i ể u kỳ ta tại c à n nguyên làm cái gì sao đại ca không h i ể u kỳ c à n nguyên bây giờ là hình dáng ra sao không minh thần vì hắn miêu tả một phen hiện nay c à n nguyên một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh sắc đại tề cảnh nội tứ bề báo hiệu bất ổn quân hùng cắt cứ phân tranh không ngừng nội loạn không ngừng bách tính sinh hoạt khốn khổ khách quan chi mà nói c à n nguyên lại là một mảnh thế giới mới tinh căn cứ minh thần lời nói đúng là hắn tưởng tượng lấy thiên hạ còn có một điểm thiên hạ dân tâm sở hướng x ư đế về sau ước huệ từng bước một đã mất đi hắn ỷ trượng lớn nhất c à n nguyên lại đạt được đây hết thảy c à n nguyên năm trăm năm siêu trường thời gian đem càn nguyên một mực lạc ấ n tại mảnh này thổ địa cùng nhân dân trên thân cho dù là nước bị tật trộm việt dương thành nhiều lần đội chủ nơi này bách tính vẫn là cho là mình là càn nguyên người khối này phá b i ể n chỉ cần còn treo ở nơi đó liền có ý nghĩa của hắn liền sẽ phát huy tác dụng tiêu hâm n g u y ệ t không thích nàng phụ thân nhưng không thể phủ nhận là huyết mạch của nàng là trợ giúp nàng tại mảnh này bên trên đất quật khởi không thể coi thường trọng đại trợ lực nhất là trải qua trần cùng các loại quân p i ệ t thay nhau oanh tạc tiêu hâm nguyện cho thấy minh quân khí chảng so sánh phá lệ mãnh liệt mảnh này thổ địa bách tính càng sẽ càng thêm khắc sâu càng thấy càn nguyên mới là chính thống tiêu hâm nguyệt là cái làm cho người hâm mộ người nàng có khiến người hâm mộ cảnh ngộ đồng thời cũng có khiến người hâm mộ tài năng tờ mắt cùng bối cảnh v ương huệ rất rõ ràng minh thần nói với hắn những chuyện này nói h à n g nghĩa hôm qua càn nguyên quân công thành minh thần lôi kéo hắn cùng nhau đi q u a n chiến đồng dạng cũng là có mục đích kia làm hắn gặp khó từ trọng linh tôi khô lạc hủ đồng dạng bị càn nguyên giải quyết ngăn lại hắn kiên cố tường thành bị đánh rách tung tóe càn nguyên có được làm cho người sợ hai cường đại vũ khí có được tố chất cực cao quân đội có được trăm năm khó ra thần tướng căn nhà nhỏ bé một góc tích lũy lực lượng càng nguyên hiện tại có cực kỳ khủng bố thực lực quân sự vương huệ cái này một đêm đang suy nghĩ một cái vấn đề khác bây giờ thủ thành chính là từ trọng linh đổi lại là hắn tướng quân đổi lại là hắn hắn huyết y quân thủ thành đâu kết quả sẽ có cái gì cải biến a hắn có thể bố trí mai phụ bình hắn có thể đảo ngược tiến công những này bất quá đều là tiểu đạo chiến thuật bất quá là vương huệ tự an ủi mình ý nghĩ thôi lăng ngọc không phải cái gì loại lương thiện nàng la sẽ không cho đối thủ cơ hội đại t ề tại t r ê nội bản bắt phải không lên càng nguyên. Minh thần nhất định phải dẫn hắn cùng đi xem mục đích chiến đấu là cái gì đây. Minh thần cũng không có làm rõ, nhưng ràng. n chất mục đích cái có chối hết thẻ đấu rất truy tề đã đi đây. đem đầu, đã rất rõ ràng. Đại rõ, rõ sâu gì là làm là xem bộ hỗn loạn tương b ừ n g thủng trăng là lỗ càng nguyên trật tự d à n h m ạ n h vui vẻ phồn đinh đại tề quân đội tiến vào xu hướng suy tàn lương thảo thiếu phản loạn không ngừng càng nguyên binh cường mạ tráng vũ khí cường đại thướng tinh như mây một khi song phương về mặt tiến vào chiến tranh giai đoạn vương huệ đại tề tuyệt không phải c à n nguyên đối thủ lần sau c à n nguyên quân đội lại đến coi như thủ thành chính là hắn bông huệ cùng hắn nhất vũ dũng chiến sĩ kết cục cũng sẽ không có khác biệt quá lớn dưới cờ quốc gia không sánh bằng người bên ngoài quân đội thực lực sai biệt càng lại như là l ệ trời hết t hệ đều một chút đều bị hiện ra ở trước mắt hiện thực phá lệ khắc nghiệt làm cho người bất đắc dĩ không sánh bằng chính là không sánh bằng minh thần tại dẫn hắn đi một con đường đương nhiên quyền lựa chọn còn tại chính hắn chiến thân minh thần không có cái gì nhiều lời chỉ là đem hắn sơ sót hiện thực đều hiện ra ở trước mắt của hắn cuối cùng minh thần chỉ là đề điểm giống như hướng phía bông huệ hỏi đại ca sở cầu đến tột cùng là cái gì đây ký ức như hà chỉ ở trong nháy mắt liền trong đầu đi qua một lần khoáng gà ta vương huệ hướng phía nhi t ử phất phất tay ra hiệu hắn ngồi tại bên cạnh mình có m ệ n hay h không a hoàng hốt phụ thân hai con ngươi dần dần tập trung ô nhu chính nhìn xem hải tử mở miệng hỏi Ừm. Vương, vương huệ là cái rất có nhân vị mà lãnh tụ hắn không giống t r u y ề n thừa hoàng đế như vậy đầu tiên là hoàng đế mới là phụ thân đối với con cái đều mang nguy nghiêm khiến hoàng nữ các hoàng tử trong lòng run sợ suy đoán hắn tâm tư vương huệ đầu tiên là phụ thân sau đó mới là hoàng đế hắn đối với thế t h i ế p đối với con cái đều rất thân thiết chỉ là từ khởi sự lên hắn liền chưa từng dừng lại qua hắn b ậ n quá quá bận rộn chiến tranh thống trị quản lý vương hoành bắc đại đa số đều chỉ nhìn thấy hắn vĩ nạn bóng lưng hiếm có nhìn thấy qua hắn lộ ra như bây giờ biểu lộ vương h à n h bắc lắc đầu không mệt vương huệ nghe vậy chỉ là cười cười sờ sờ đầu của hắn một đời trước người cuối cùng sẽ cảm thấy mình đến cỡ nào cỡ nào vất vả là đời sau sáng tạo ra cỡ nào lớn cỡ nào gia nghiệp đời sau so với mình qua cỡ nào hạnh phúc r ư ờ n g nào nhưng l à vương huệ lại cho là mình hài nhi so với hắn khi còn bé muốn vất vả hơn nhiều hắn chưa từng có không buồn không lo tại đồng ruộng chạy qua ít có tính trẻ con đồng thú buông lòng qua tại quyền lực vòng xoáy bên trong chim nổi gánh chịu lấy đến từ các phương diện áp lực tối thiểu nhất tại cái tuổi này thời điểm con của hắn so với hắn trước đây muốn m ệ n h nhiều khoáng mặt a người đ ư a thích làm thái t ử sao vương huệ nhìn hắn con mắt nhẹ giọng hỏi a vương h à n h bắc không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này phụ thân Ngài gì? là có ý tứ vương huệ hướng hắn hỏi, nếu như nếu ngày muốn đến cùng là cái gì hắn hận cái này ăn nhân thế nói hắn hận những cái tiêng nghiền ép mách tính quyền quý hắn hận cái này mục nát quốc gia hắn muốn đánh vỡ hết thảy kiến tạo một cái sáng sủa trời xanh từ đ ầ u đến cuối đây đều là hắn muốn bây giờ hắn hoàn thành gần một nửa hắn đem hết thảy đều phá hủy nhưng là hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng không thể đ ư c kiến tạo một cái sáng sủa trời xanh hắn sáng tạo ra một cái địa ngục khắp nơi trên đất phong hỏa khói báo động dân chúng lầm than như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ vương huệ thừa nhận hắn là có gia tâm hắn là cái chân thành người nhưng tóm lại cũng có dục vọng hắn cũng muốn phú quý hắn cũng muốn cao cao tại thượng hắn cũng muốn tên lưu sử sách luôn có người phải trả thiên hạ lấy thái bình như vậy người này vì cái gì không thể là ta đây xương đế chính là hắn không cách nào khắc chế gia tâm một cái ảnh thu nhỏ đánh vào việt dương thành bên trong gặp được kia vàng son lộc lấy đ i ệ đường gặp được kia cao cao tại thượng trí tôn chi vị không có người có thể làm được lòng yên tĩnh như nước nhưng là người tu hành tiến lên ý nghĩa ở chỗ khắc chế ở chỗ lúc nào cũng cần lao nội tâm của mình hắn từ đầu đến cuối đều biết rõ trọng yếu nhất chính là cái gì hắn có thể khắc chế phát sinh g i a tâm từ bỏ một chút dục vọng hắn đoạn đường này đi tới rõ ràng nhận thức được nhân lực cực hạ cũng rõ ràng biết rõ có một số việc chính là hắn không thể làm nếu như người bên ngoài có thể làm được nguyện vọng của hắn hắn có thể từ bỏ dù là con đường phía trước là tử vong hắn đều không oán không hối đời này của hắn đầy đủ lầm ầm sống dậy tới mức độ này hắn kỳ thật rất thỏa mãn đi đến hiện tại hắn đã mất đi rất rất nhiều đồ vật từng cái chân thành n h i ệ t huyết nghĩa sĩ đi xa lý tưởng dần dần thay đổi hương vị hắn thân sinh đệ đệ ly khai hắn tiếp tục đi tới đích hắn khả năng sẽ còn tiếp tục mất đi hắn rất rõ ràng hắn lịch sử nhiệm vụ đã hoàn thành lại tiếp tục tiến lên khả năng liền muốn ngăn trở lịch sử bộ pháp bị thời đại bánh xe không lưu t ì n h chút nào ép tới cái kia thời điểm hắn sẽ mất đi càng nhiều chỉ là hắn không đơn giản chỉ đại biểu một mình hắn hắn còn có hải tự hắn còn có đi theo thuộc hạ của hắn cùng sĩ minh hiện tại hắn đem quyền lựa chọn giao cho mình nhi tử hắn không có tài năng không có nghĩa là người bên ngoài không có nếu như v ông hoành bắc không nguyện ý từ bỏ hiện tại địa vị cũng có được muốn tranh đoạt thiên về bất tâm đồng thời quyết ý vì đó nỗ lực hết thảy như vậy v ông h o ệ liền đem vốn liếng cuối cùng để lên bàn đánh bài cực cái này cái này phiêu miệng một thanh nếu không v ông hoành bắc há to miệng lại không phát ra được một điểm thanh âm nhận đón phụ thân ánh mắt hắn chỉ cảm thấy phảng phất con núi cao nặng nề khí phách đ ộ n g lại tại hắn đầu v a i hắn biết rõ đáp án của hắn có lẽ sẽ cải biến rất nhiều người vận bệnh hắn nghĩ, nghĩ cuối cùng là nhìn xem ông huệ con mắt nói ra toàn bằng phụ thân mong muốn phụ thân là hoàng đế ta chính là phụ thân thái tử phụ thân muốn làm nông dân ta vì người chăn trâu tài ruộng tại tất cả thân phận trước đó ta là phụ thân nhi tử vương huệ nghe vậy toàn thân chấn động trong tháng c h ố c hắn giống như tại nhi tử trên thân thấy được đã chết đi đệ đệ c a i bóng đệ đệ của hắn một thân một mình không có kết hôn cũng không có dòng dõi rời đi dứt khoát không tự chủ hắn ôm lấy nhi tử đặt vào con đường này muôn bản khó khăn nguy cơ từ phía hắn đã mất đi đệ đệ con của hắn đâu hắn hơi mệt chút đừng nhìn minh thần lần này xuất binh chỉ dẫn theo tám ngàn số lượng không nhiều nhưng là quyết định chiến tranh thắng lợi thường thường cũng không phải là minh mông vô n ă n g chi chúng mà là những cái kia tinh nhuệ nhất sĩ minh cái này tám n g h n người chính là cả nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng tinh m i n h còn mang theo mới nhất vũ khí trang bị tiêu tiền như nước chảy nhìn qua số lượng không nhiều cả nguyên kỳ thật cũng là già không ít bản đây là trận chiến đầu tiên chẳng những muốn thắng cần phải đánh xinh đẹp cần phải thắng dứt khoát dạng này đem có lợi ích rất lớn tại ngày sau cả nguyên hiện lên ở phương đông thu phục mất đất đây là minh thần cùng lăng ngọc lưng chiến lược chỉ tiêu may mã kết cục hoàn thành còn không tệ trừ cái đó ra kỳ thật còn có minh thần cái người một cái nguyện vọng đó chính là bông huệ cùng huyết y di quân minh thần đối huyết y di quân tối cao kỳ vọng là lấy nghĩa quân cứu thế thanh danh lấy thanh quân chắc khẩu hiệu đánh vào đô thành đi đem những cái kia rắc rối khó gỡ quyền quý thực lực quét dọn mang thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc trải qua mấy lời cuối cùng cầm tới lại quyền đạt được tốt kết cục nhưng là hiện tại huyết y di quân đã triệt để đi sai lệnh ưu thế sập bàn cổ phiếu đã ngã ngừng có thể cân nhắc tuyên bố phá sản lại dãy rủa số giới kỳ thật cũng không có ý gì minh thần kỳ thật rất không n g thích cùng thân cận người làm đối thủ hắn vừa nhìn thấy v ông huệ cũng cảm giác có chút có g ó p nghe hắn thăm hỏi sinh hoạt càng là cảm giác bất đắc dĩ hắn tình nguyện v ông huệ lạnh lùng chút thậm chí trách cứ hắn có liên quan tới v ông liễu cái chết chỉ là vương huệ chính là v ông huệ như vậy minh thần hy vọng vị này đại ca con mắt có thể đối với nhìn cục thế thông thấu chút cùng hắn đợi đến về sau trên chiến trường là đ ị n h không bằng nghĩ trăm phương ngàn kế để chính hắn từ bỏ rơi dã tâm càng nguyên công thành đánh t ổ i khô là hủ chính là để v ông huệ thấy rõ song phương quân sự cùng khoa học kỹ thuật ở giữa t r a n lệ miêu tả một cái bây giờ càng u y ê n mách tính sinh hoạt thì là nói cho hắn biết tiêu h âm nguyệt là cái có thể tín nhiệm lãnh tụ làm hoàng đế tài năng huyết thống vợ ký cũng không sánh bằng đối phương đ á n h cũng đánh không loại phát dục cũng phát dục bất quá cùng hắn qua đem nghiện đem kế hoạch của mình chơi xong không bằng thông tấu chút giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vị bang bảo trụ thanh danh cùng rất nhiều người tính mạng đây là minh thần làm người đứng xem thị giác đề nghị bất quá hắn không có đem hết thảy mở ra nói rõ cưỡng ép thuyết phục công huệ huyết y di quân là đại ca nhân sinh là hắn toàn bộ hắn từ bỏ đây hết thảy liền đại biểu cho hắn từ bỏ chính mình nhân sinh không có người có tư cách buộc hắn làm cái lựa chọn này minh thần cùng lăng ngọc trong khoảng thời gian này đều bệ bộn nhiều việc cũng không có gặp vương huệ ca nguyên lần này là lấy ít thắng nhiều chiến đấu minh thần dựa vào trước khi chiến đấu đe dọa cùng đại phá o uy hiếp chủ yếu lấy công tâm làm chủ cũng không có giết quá nhiều người đại đa số người đều đầu hàng những tù binh này sĩ binh sàng chọn xử trí còn có đối với ngoan cố phần tử phản kháng chiến đấu những chuyện này đều thật phiên p h á i minh thần cùng lăng ngọc phải cần một khoảng thời gian trải bớt giết hàng không rõ miệm đầy hoang ngôn minh thần lần này thật đúng là không có giết hàng tính toán tính toán du mục hung nô những cái kêu man di thì cũng thôi đi man di không tính người giết cũng liền giết. nhưng là trung nguyên cảnh nội thanh danh này vẫn là cần cân nhắc trên bản chất những người này cũng đều là cả nguyên tử dân cùng chiến sĩ trên chiến trường chém giết, sinh tử thắng thua kia là đều bằng bản sự người ta bản thân cùng minh thần không có t h ủ gì h oán đầu hàng c ò n giết, đó chính là mưu sát tin tức lưu truyền ra đi ai còn hàng ngươi đối với tiêu giao thành dân chúng trong thành cũng cần tiến hành nhất định c h ấ n an dù sao ngày sau tiêu hâm nguyện quang huy cũng nên soi sáng nơi này đến không thể cho mọi người lưu lại ấn tượng xấu t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn thời đại này có quái vật một t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn thời đại này có quái vật một từ tướng quân ngươi tốt lần đầu gặp mặt tại hạ minh thần minh thần đánh giá trước mắt cái này thân hãm lồng ra người nhẹ nhàng phất phất tay bị cười chào hỏi bọn hắn là đối địch t i ê u địch gặp mặt nhưng lại ấm áp như gió xuân một thân chật vật l ê n h tụ nồng đầu lên mười ngày trước kia cho dù là tại bông hoẹ nơi đó tao nộ một trận ngăn trở hắn đều không có nghĩ qua chính mình vậy mà lại đạt được kết cục như vậy hết t hệ đều phát sinh quá nhanh nho nhỏ một con chim nhỏ đem tất cả kỳ vọng triệt để bóc tắt từ trọng linh sau cùng t y vào thế nguyên cùng máu của hắn khôi sĩ táng thân tại mãi mãi cũng sẽ không dập tắt lừng ngực liệt hỏa bên trong tiểu h ồ n g điệu đứng tại trên tường thành không có một người có thể xông ra thành đi tất cả b ả n thiết kế tất cả nguyện vọng toàn diện đều hóa thành ảo ảnh trong mơ từ trọng linh c h i n h giật mình nhìn người trước mắt này ánh mắt có chút mê mang căn nguyên đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong hết t h ể cũng bị mất s i n h s i n h đem từ trọng linh tất cả dự đoán đặc nát nhân vương đăng cơ đọc hạt nắm cát nhân vương đăng cơ nhất thống tiến h ạ minh thần không phải người bình thường hắn mặc dù không có tu hành không tính là tu giả nhưng là tại một số phương diện hắn lại so với tu giả đều muốn bén mẹ nhiều tại nhìn thấy từ trọng linh một khắc này hắn phảng phất thấy được một cái đen như mực â m lánh bọ c ạ n g tiềm ẩn tại đại mạc dương xa ở giữa âm trầm vị q u y ệ t thời khắc xúc thế phảng phất muốn đột nhiên chui ra ngoài cho người ta một k í c h trí mạng kế tiêu hương n g u y ệ t hồng lăng x ư ơ n g tấn lâu về sau hắn vậy mà lại tại trên thân từ trọng linh thấy được đồng dạng đặt chất kim lân kình xa m á n h hổ, độc hạ minh thần hiện tại đối với những người này có một chút phỏng đoán đây là đầu mực cái vị nhân vương ấn chọn chúng người biến thành hắn tù nhân minh thần có chút hiếu kỳ nếu là hắn giết người này sẽ có kết quả như thế nào thiên hạ t i ể u gì cũng sẽ nhất thống chắc chắn sẽ có một người cũng chỉ có một người có thể trở thành sau cùng danh o gia cái này chú định không có khả năng lấy toàn k ỳ mỹ là đua nếu như hắn nhất định phải giết chi đâu sợi cỏ quật khởi chú định muôn bản khó khăn cố gắng t ừ trọng linh thật có kế hoạch có tư tưởng có năng lực đi viết một cái thuộc về hắn t ị c bản nhưng là thật đáng tiếc hắn điểm xuất phát quá thấp bối cảnh n ô â m cạn phát dục quá muộn còn chưa kịp khởi thế liền bị minh thần hằng duy đạc ích minh thần minh minh đại nhân tự trọng linh ngẩng đầu lên đuối tóc tán loạn tiếng nói khang hắn giọng không có xưa nay như vậy phong thần tuấn lãng bộ g á n g minh thần đang nhìn hắn đồng thời hắn cũng đang nhìn minh thần đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt cái này một mặt gặp nhau khiến t ử trọng linh trả cái giá quá lớn vị này nhìn không t ấ u người dễ như t r ở bàn tay chính là cướp đi hắn vất vả kinh doanh hết thảy phá hủy hắn mỹ hảo nguyện vọng t ử trọng linh như ở trong ngộng mới tỉnh lại trực tiếp kéo bị trên đất không được hướng phía minh thần g ậ p đầu minh đại nhân hiểu lầm đều là hiểu lầm a ngoài dự liệu vị này ra tâm cực lớn thủ đoạn văn lệ gian hùng không có nửa điểm nùng nên khí độ hắn cực điểm k i ê m tốn tiếng nói b i thương phản phất là gặp cái gì thiên đại bị khuất bình thường từ trọng linh là cái vẫn luôn duy trì bình thản chấn định người cho dù trong lòng sợ hai muốn chết cho dù trong lòng hoang mang lo sợ hắn sẽ chụp nát d a của mình nhưng trên mặt vẫn là duy trì chấn định t i ế u d u n g ấm áp mà bây giờ hắn lại là hoàn toàn không cách nào quản lý nét mặt của mình hiểu lầm minh thần thả xuống trong mắt l ặ n g lặng nhìn xem người này có chút buồn cười biểu diễn hắn giống như là cái thằng hề rất ti tiện rất mất mặt sao kỳ thật cũng không phải là người này đã từng thống ngự và quân cắt cứ một phương địa vị tôn sùng lại là không có nửa điểm nào khí hèn bọn như nô bục nếu là cái tâm cao khí ngạo trí hướng cao b i ế người n cố gắng sẽ khinh bị chi coi nhẹ tới v i ngũ bất quá minh thần lại sẽ không vừa vặn tướng phản minh thần còn xem trọng hắn một chút người này rất khó khéo hắn còn không có từ bỏ hy vọng tại bây giờ biến thành tù nhân lại không sức phản kháng tình hùng dưới có thể thẳng thắn lưu loát ném đi mặt mũi tôn nghiêm quỳ xuống đến lắc đầu sinh tha điều này nói rõ hắn càng thêm nguy hiểm hắn có cao cao tại thượng độ lượng cùng năng lực cũng có k h ú n đúng dũng khí không có điểm mấu chốt cái gì đều có thể bỏ ánh mắt sắc bén có t hắn ể b t lấy cơ hội. h ắ là hạ, làm việc ngoan lệ độc hạng, ngoan âm việc quả quyết, âm nhu tế, không từ thủ、đoạn. Hắn không đoạn. phải người tốt nhưng là hắn có thành tựu đại sự tư chất minh thần lúc trước đối với hắn đánh giá là chính xác cũng không phải là thành nhân cũng không phải là có được tốt đẹp phẩm cách người liền có thể trở thành vương giả thậm chí vừa v ậ n tư ơ n g phản chính là muốn không từ thủ đoạn chính là muốn âm mưu tính toán chính là muốn t à n n h ẫ n quả quyết mới lại càng dễ trở thành lãnh tụ chỉ là đáng tiếc hắn điểm xuất phát thấp và trong tay quá ít hắn cần đại lượng thời gian cùng tinh lực để đền bù đây hết thảy đồng thời cũng theo đó t r ở thành Hắn h cần n ấ thật là t ờ bờ trời người i gian. Hắn như là cái kinh nghiệm sinh mới, mới thời điểm, lại tới cái đại suối giết. đúng tăng nhưng đụng ngăn trong tựa vừa ra lao Hắn như tân thôn hắn chất thủ h tư mát một mát t nước là là cấp sớm đem đều ép ép, ở đáng tiếc minh thần tới chuyến này đem hắn c ầ n n h ấ t thời gian bóc c ắ t lại để cho hắn phát dục ố n g d ư ớ i hoặc là để hắn trốn nhất định là cái phiền thoái không nhỏ bây giờ ta từ đại tế nơi này đoạt lại thổ địa cũng là vì h i ế n cho c à nguyên n a vì sao c à nguyên n muốn tiến đánh tiểu nhân a chúng ta không phải liên minh sao từ trọng linh lại hủy khuất v a bất đắc dĩ mở miệng một tiếng tiểu nhân biểu hiện giống như là người nhát gan sợ phiền phức nhưng cũng tinh trung báo quốc tiểu nhân vật không được hướng phía minh thần hỏi minh thần nhữ mày ngươi là tại oán trách ta a không dám không dám c à n nguyên khi nào cùng ngươi liên minh ta sứ giả trở về chính miệng nói cho ta bê ta minh thần nhữ mày có nhiều ứ n g thú hỏi hắn ngươi không phải đã đem ngươi sứ giả chém thông báo toàn quân đều đã biết được hắn là tạo ra tình báo giả lập minh nước ta ngươi bây giờ nói với ta ngươi không biết rõ ngạch từ trọng linh giật giật g ó c miệng một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng đầu nằm thấp hơn tiểu nhân tiểu nhân xác thực biết được bất quá đại nhân tiểu nhân cũng là đúng là bất đắc di a nhỏ nhân tổ trên từng chịu qua thánh thượng lân huệ tiểu nhân từ tin tiểu bị báo giáo chung dục muốn chung báo quốc,、tiểu、nhân đối với cả nguyền n chân thành chi tâm t i ệ n là nhật nguyện t r ư n g giam a bây giờ thấy gian tặc cấp đ o ạ t chính quyền huyết y đi h n địch tạc họa loạn quốc gia tiểu nhân lòng nóng như lửa đốt hận không thể ra trận lấy địch lấy cái chết báo quốc n a m mộng cũng nhớ thành lập công vân ra sức vì nước đại tề đám kia phản lịch mới là càn nguyên địch nhân a hắn mông huệ một cái mãn g phu dựa vào cái gì có thể làm hoàng đế tiểu nhân trợ giúp càn nguyên đến tiến đánh đại tề đây không phải là thiền kinh đ ị a nghĩa sự tình sao không tệ cho lừa gạt lưu lại một cái cũng không ảnh hưởng đại cục rõ ràng lỗ thủng làm cho đối phương đi phát hiện thỏa mãn đối phương lòng hư binh sau đó lại dứt khoát thừa nhận sợ h a i khẩn cầu ở vào đêm vị đem đối phương nâng ở cao vị tận nhất đại năng lực thỏa mãn đối phương lòng hư binh làm cho đối phương khinh thị chính mình dùng một cái không đáng giá nhắc tới sai lầm nhỏ lầm đi che giấu một cái sai lầm lớn không để lại dấu vết t r ố n tránh rơi chính mình điểm chết người nhất trách nhiệm thế yếu đem mâu thuẫn chuyển di cho người khác lấy khẩn cầu đạt được sống sót hiện tại chủ đề trọng điểm tựa hồ đã ngầm thừa nhận hết thể chủ mưu bất quá là từ trọng linh phái đi ra sứ giả hư vinh tự tác chủ trương làm ra ô long đó là cái hiểu lầm sứ giả đã chết không có chứng cứ từ trọng linh vẫn là trung thần đại tệ mới là phản đ ị n h căn cứ từ trọng linh mà nói hán phạm sai cũng chỉ có bị thuộc hạ che đậy mượn danh nghĩa càn nguyên tên tôi thôi theo một ý nghĩa nào đó giảng chống lại vết y h i quân thu phục mất đất hắn vẫn là công thần đây thật sự là đảm đương không nổi tội chết nhìn như h è y ngọn nhưng là từ trọng linh mỗi câu nói đều có mục đích đều có rõ ràng nhưng lại mịt mở dẫn hương tính cho tới bây giờ từ trọng linh còn tại dãy ruộng hiện tại hắn kỳ vọng hạ thấp chỉ còn sống sót là được rồi còn sống sót mới có cơ hội làm những chuyện khác càn nguyên lực lượng vượt qua dự tính sau đó kế hoạch của hắn là có thể còn sống sót sống sót về sau tại càn nguyên nhu cầu một phần việc phải làm sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh minh thần dạng này người trẻ tuổi như vậy thanh danh có một không hai thiên h ạ là nhất đảng anh hùng nên là càng thêm cao ngạo càng thêm tự phụ mới đúng vậy quanh điểm này từ trọng linh đang tìm kiếm duy nhất cơ hội minh thần lắc đầu chỉ là lẳng lặng nhìn xem vị này người biểu diễn từ tướng quân ngươi là người thông minh chúng ta đừng làm những n à y sự việc dư thừa không ngại thẳng thắn trò chuyện chút ta có thể nói cho ngươi đại t ề điều kiện chỉ là hy vọng cản nguyên công khai phát biểu ủ h v ă n cho thấy thái độ cùng ngươi đối địch là đủ ngươi không hiếu kỳ sao c à n nguyên vì cái gì tốn công tốn sức ngàn g i m sát s i thậm chí trợ giúp đại tề phái binh tới tiến đánh ngươi chương hai trăm chín mươi bốn thời đại này có quái vật、2. t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn thời đại này có quái v ậ t hai từ trọng linh r u lên vẫn như cũ ghét ụy dưới đất trở lấy minh thần vạn dưới minh thần trong mắt nhìn hắn hoàn toàn không có nửa điểm nhẹ k h ắ p miệt thị ý tứ chỉ là chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ngực là bởi vì ta cho rằng ngươi là một cái tương lai có thể sẽ uy hiếp được cả nguyên an toàn nguy hiểm nhân vật nếu như đại tệ bị ngươi đánh tan như vậy xử lý có thể sẽ tương đối khó giải quyết cho nên ta thỉnh cầu bệ hạ xuất binh ta đại khái so ngươi tưởng tượng còn muốn thông minh một điểm ta có thể nhìn ra nào là giả nào là thật cho nên ngươi càng như vậy biểu hiện ngươi trong lòng ta nguy hiểm hệ số liền càng cao ngươi lại giải sâu ngươi là nhất định sẽ chết vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tha cho ngươi một cái mạng từ trọng linh rất tốt nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c chết rồi mẹ đối diện có đấu ta chơi như thế nào a từ trọng linh thật có chút b ấ t đắc dĩ thật sao hắn liền nói vì cái gì càn nguyên có thể như vậy phí sức không có kết quả tốt xuất binh thảo phạt hắn m ẹ n vẹn bởi vì hắn không đau không ngớ đơn phương tuyên bố cùng càn nguyên liên minh vậy liền quá không p h o n g khoáng phía đông cái này ngôn loạn t ư n ừ n g mượn càn nguyên danh nhi các cứ thế lực có mấy cái đây nguyên lai、like、là vị này hầu ra không biết làm sao lại để mắt tới hắn kia hoàng đế cũng thật đúng là nghe hắn này làm sao chơi a lý do này nghe cũng làm người ta bất đắc dĩ quốc gia đại sự sao có thể bằng cảm giác đến đâu hắn cảm giác trước mắt người này phảng phất có thể nhìn thấu lòng người tất cả tưởng niệm đều không c h ố ẩn trốn đại nhân đại nhân ngài đây là ý gì a tiểu nhân nghe không minh bạch a tiểu nhân giam thể với trời đối tổ tông đối cha mẫu thân bạn đối cựu t ộ c thể tiểu nhân thật một mảnh chân thành là càn nguyên a tiểu nhân đoan buồng a t ừ trọng linh quỷ dạp dưới đất không được khẩn cầu hắn không có lựa chọt khác thôn vui này hắn hội diễn đến chết tâm tính của hắn không cho phép hắn tin tưởng minh thần nói lời hắn cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào triển lộ nội tâm của mình dù là hắn không nhìn thấy đường sống dạng này người cũng rất hiếm thấy minh thần lắc đầu đã không nguyện ý cùng tại hạ thật dễ nói chuyện quên đi hắn biết do cùng từ trọng linh trò chuyện thiên hưng ơ cho phép không có ý nghĩa gì hắn phủi phủi bụi đất trên người chỉ để lại hai câu nói từ tướng quân chân quý ngươi thời gian đi hắn nghĩ biết đến sự tình tại gặp qua từ trọng linh lần đầu tiên bắt đầu hắn cũng đã biết rõ ta sẽ đem ngươi đưa cho vương huệ từ trọng linh nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến đầy mặt kinh hoàng nhìn xem minh thần đại nhân không thể đại nhân không thể a vì cái gì vương huệ là phản quân thủ l ĩ n h đạo tặc là càng nguyên địch nhân tiểu nhân là thân cận càng nguyên tiểu nhân là càng nguyên trung thần a vì sao muốn đem trung thần giao cho phản địch đâu hắn không được đau lòng nhất có hướng phía minh thần h ô hôn phản địch xa trung thần càng nguyên bỏ mình càng nguyên bỏ mình a minh thần nhìn xem hắn biểu diễn chỉ là lắc đầu q u a y người l y khai cái này từ trọng linh có vô hạn khả năng tương lai nhưng bây giờ đã bị hắn chặt đức chặt đức về sau cũng liền không có giá trị gì con hàng này thái độ hiện tại hắn cũng câu thông không ra cái gì từ trọng linh duy nhất giá trị chính là bị giết giết về sau để minh thần nhìn xem nhân vương ấn h ư ớ n g đi đại nhân đại nhân người không thể xử trí ta ta muốn gặp càn hoàng bệ hạ ta muốn gặp bệ hạ từ trọng linh ra sức tiếng hô hoán ở bên thai q u a n quẩn dần dần đã đi xa vương liếu cùng minh thần tình nghĩa không có bông h o ạ sâu nhưng là tóm lại là cố nhân hắn chết cần phải có người tới trả tiền vương huệ chắc hẳn sẽ nghĩ nhìn thấy từ trọng linh minh thần hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt tự trọng linh ra sức biểu diễn cũng đình chỉ trong phòng yên lặng đáng sợ minh thần minh thần minh thần minh thần từ t r ọ n g linh t ú i thấp xuống mắt rốt cuộc không có nửa điểm vừa mới quỳ giảm xuống minh thần trước mặt lúc như vậy h è n mọn nhát gan hắn tiếng nói chấm thấp động kinh như vậy không ngừng lặp lại lấy cùng một cái danh tự vừa mới sợ hai biểu lộ cũng là hướng tới bình tĩnh chỉ là bình tĩnh trở lại hắn lại là không tự chủ móc g a i thân thể của mình móng tay trực tiếp tại trên đùi móc ra một khối v ế t đục tới trang cảnh nhìn qua có chút tâm trầm thất bại sau cùng tưởng niệm bị không chút lựu tình dệt sạch từ khi càn nguyên quân xuất hiện hết thể liền đã vượt ra khỏi hắn trường khống giao cho vương huệ kết quả là cái gì không đoán đều biết rõ vương huệ là cái mãn phu kỳ thật không khó lừa gạt nhưng là cái này mãn phu hận hắn tận xương đã tìm không thấy hổ lộng góc độ vương huệ sẽ lấy nhất khắc nghiệt thủ đoạn giết chết hắn bất quá cũng may hắn còn rất may mắn hắn là cái minh bạch quỷ hiện tại hắn biết rõ hết thảy đều hết thảy đều là minh thần kẻ đ á n g sợ bọn hắn rõ ràng chỉ có vừa mới gặp được lần đầu tiên ở xa ở ngoài ngàn dặm nghe được kia trô rất nhỏ vỡ vụ tình báo liền nhìn trộm đến trong lòng của hắn đối mặt người này hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực công kích đánh vào người ta trên thân tất cả đều là mít dã tâm của hắn hắn bạn thiết kế không thành được cái này trách không được hắn thời đại này có quái vật c ô n g tử p h g i a o có phải hay không lập công lớn ly khai từ trọng linh vị trí về sau tiểu đ i ể u giơ lên cảnh đến dương dương đắc y hướng phía minh thần hỏi phía t ừ trọng linh kinh hoàng sợ h ã i hỏa d i ễ m thần thú giờ phút này lại là t h ầ n mật cọ lấy minh thần mặt dùng phương thức của nó làm lũng ồ minh thần nhữ mày tận lực giả bộ như mê hoặc bộ dáng lập cái gì công lớn ta làm sao không biết rõ ừ kia tự trọng linh là ta bắt được b â n g không hắn coi như chạy liền xem như lại không nghĩ từ trọng linh cũng sớm cho mình lưu lại trong tuyệt vọng đảo tàu đường nếu là không có tiểu đ i ể u đ ư ơ n g tựa theo t ề nguyên cùng máu k h ô i sĩ thật là có khả năng bị hắn chạy tiểu đ i ể u xét đánh không tận chừng minh thần một chút người xấu này hiển nhiên là đang t r e o t r ọ n g nàng áo thật sao có thể ta nhớ được từ trọng linh là bị hạ tướng quân trộm tới á công tử ha ha ha ha minh thần nâng lên tiểu đ i ể u đến cười ha hả sờ sờ đầu của nàng tốt tốt tốt nhớ nhà chúng ta phủ giao nhi một đại công ngươi muốn cái gì nếu không ta cùng bệ hạ nói một chút cho ngươi mời cái quan nhi đương, đương. như vậy đi cho ngươi cái quản ngự mã quan nhi đi tiểu đ i ể u nghe vậy hung tợn chừng minh thần một chút tốt công tử ngươi cũng muốn để ta làm bật mã ôn nàng trước kia nhất là ưa thích minh thần kể chuyện xưa việt dương thành hương mãn lâu bên trong minh thần nói qua cố sự nàng tự nhiên là biết được hát nuôi ngự mã cũng không phải cái quan nhỏ đây đừng không biết đủ thử công tử ngươi hoàn g tay ta đem coi là ngươi đ ố i ta khiêu khích ha ha ha ha minh thần cười cười dường như nhớ ra cái gì đó hướng hắn hỏi đúng rồi cái kia tể nguyên thật bị ngươi đốt đi đối với cái này giật dây đại ca xương đế sau lại phản bội đến từ trọng linh trận danh o tu giả minh thần kỳ thật đối với hắn vẫn rất hứng thú có chút vấn đề muốn hỏi một chút người này từ vừa mới bắt đầu chính là từ trọng linh t r ô n xuống cái đinh vẫn là về sau khởi ý quyết định muốn từ bỏ ông huệ tìm nơi nương tựa từ trọng linh dù sao đều cách qua một lần cưới liền không sợ lại đóng một lần hồng cái đầu từ trọng linh bại cục đã định vì s a o ổ khổng sau lương phản một lần k h á c chọn minh chủ sau lương của hắn có người nào hắn có cái gì tín ngưỡng những vấn đề này minh thần đều nghĩ biết rõ nhưng là không có lưu lại sống tiểu đ i ể u ra tay không có n ặ n nhẹ trực tiếp đốt sạch rồi phù giao nhẹ gật đầu hắn cùng những cái kia người máu đối ta hỏa kháng tính quá thấp dính vào một điểm liền đốt không có rõ ràng rất yếu nhất định phải đánh với ta minh thần có chút trong mắt thật sao người này rút lui có phải hay không có chút gấp gáp tiểu đ i ể u không biết rõ minh thần đang suy nghĩ gì chỉ là hỏi công tử chúng ta muốn về nhà sao minh thần nhẹ nhàng gật đầu ừ m minh thần tới đây đánh trận chiến này cái mục đích thứ nhất đã đạt thành một cái khác mục đích cũng không thụ hắn chủ đạo làm hết sức mình nghe thiên mệnh được hay không được đều không thay đổi được cái gì bất quá về sau cố gắng phải được thường rời nhà bắc liệt mương nước lập tức liền phải hoàn thành hộ quân dã tâm bừng bừng sẵn sàng ra trận huyết ý gì quân hoàng hôn tây sơn càng nguyên hiện lên ở phương đông trận chiến đầu tiên v ă n g rội việt dương thành thu phục đây là từng cái tín hiệu huyết ý gì chúa tể loạn thế cùng một thời đại khác loạn hoàng cân như sáng trói lưu tinh x ạ c qua rất đi m a u đến hồi cuối sau đó nên làm ớ i tinh thời đại chương hai trăm chín mươi lăm sống sót dù sao cũng so c h ế t hảo một chương hai trăm chín mươi lăm sống sót dù sao cũng so c h ế t hảo một pha tạp tường thành vỡ vụ n thành lâu gạch đá bị đại pháo đánh cho m ấ t mô mơ hồ còn có thể thấy mấy chỗ pha tạp vết máu trong lòng thế tòa này cứng cõi thành thị trải qua lịch sử cọ rửa khảo nghiệm nó làm anh oanh liệt liệt nghĩa sĩ q u ậ t khởi đầu mượn nhiều lần đổi chủ trải qua chiến tranh tàn phá ra tâm tính toán giao thoa địa phương mảnh này thổ địa đã rất mệt mỏi rốt cục mới tinh cờ xí dọc tại trên cổng thành theo cơn gió phiêu diêu tự do tường hỏa hai người đứng s a u bay lảng lặng trông về phía xa minh thần chúng ta trận chiến này giết địch tám ngàn tù binh hai vạn ba ngàn người còn có chút người bốn phía chạy tán loạn không thể nào đổi bắt người của chúng ta bỏ mình ba mươi mốt người chín mươi hai người vết thương nhẹ mười sáu người trọng thương dân chúng trong thành đối chúng ta cũng không quá lớn mâu thuẫn tâm lý nhưng vẫn như c ũ có ít người ủng hộ đại tề bận rộn một đoạn thời gian lăng ngọc rốt cục đem hết thể đều trải bớt xong xuôi thời gian còn ngắn nàng không cách nào khảo cứu chi tiết chỉ có thể sửa sang lại như thế một cái không rõ ràng số lượng minh thần sờ lên mặt của nàng ôn hòa nói ra ân tỉ tỉ vất và ngươi lăng ngọc chỉ là lắc đầu thuộc b ồ n phận sự tình nàng không đơn giản chỉ là minh thần thế tử nàng vẫn là càn nguyên trung dũng hậu v trận,、so、trận chiến này là cả nguyên hiện lên ở phương đông trận chiến đầu tiên chuẩn bị đủ đủ xinh đẹp đầy đủ rung động thế giới ngày sau hiện lên ở phương đông thu phục mất đất chắc hẳn có thể làm quân địch sợ hãi thế như chẻ tre lăng ngọc lắc đầu lần này bất quá bàng theo đại thế ta không có lập cái gì công lăng ngọc nhận biết vẫn là rất sâu sắc sẽ không kiêu ngạo cuộc chiến tranh này kỳ thật cũng không có bao nhiêu nàng phát huy không gian quá thuận gió trực tiếp đẩy nàng đi qua liên tiếp bảy ngày đe dọa uy hiếp trong tay ô m đại tháo còn có một đám tinh binh cường tướng phía sau là tiêu hâm nguyệt cấu tạo liên tục không ngừng cung cấp máu làm cho người an tâm hậu phương lớn càn nguyên sớm định em điệu an tâm phát d ụ mục tiêu cùng kế hoạch rõ ràng ánh mắt lâu dài tự nhiên làm việc đều sẽ thuận tiện chiến tranh cũng sẽ giải quyết dễ dàng chu tâm công thành c h i chiến quân địch quân tâm tác g ã lá gan bị đánh phá thậm chí đại đa số thương vong đều là người một nhà tàn sát lẫn nhau tạo thành đừng nói là lăng ngọc tự mình dẫn đội đổi lại là cái khác tướng lĩnh chỉ cần không phải cái bao cỏ đều có thể thắng được thắng lợi trận này tôi khô l ạ p hủ chiến tranh cũng không tính là nàng công lao mà là càn nguyên quốc gia này công lao người trong thiên hạ cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này minh thần cũng không có phủ nhận lăng ngọc khiêm tốn chỉ là cười nhẹ nhàng nói ra bọn hắn chỉ biết rõ vợ của ta lại thắng vợ của ta không có thua qua vợ của ta lại sáng tạo một lần kỳ tích thắng lợi minh thần người này trước dương cũng không giống như thời đại này màu nền bên trong đám người đồng dạng khiêm tốn tự hạ mình lăng ngọc đối với hắn cũng biết chỉ là liếp một cái ta phu quân đại nhân không phải cũng là giống nhau sao ha ha ha không sai chúng ta là thiết tài đối với thân cận người minh thần cho tới bây giờ đều không bưng người sống mang theo mặt nạ nhiều mệt mỏi a hai người cười một trận về sau lăng ngọc hỏi chúng ta tiếp x u ố n g nên làm như thế nào khải hoan hồi chiều t i ê u giao thành làm sao bây giờ những tù binh này làm sao bây giờ còn có huyết y gì quân như thế nào lăng ngọc là thuần v í võ tướng nàng chỉ phụ trách đánh trận chỉ phụ trách chiến tranh thắng lợi mặc dù đối với thời cuộc có cách nhìn cũng có chút đại cục ánh mắt nhưng l à minh thần ngay tại bên người nàng không cần làm những ngày quyết định nàng tin tưởng minh thần lựa chọn đều là đúng minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt thiếu dung thu liễm hắn lưu lại nơi này trong khoảng thời gian này một là trải vớt bây giờ tiêu g i a o thành hỗn loạn tình huống thứ hai hắn một mực chờ đợi một người tới tìm hắn người này thái độ quyết định tiếp xuống cả nguyên thế cục đi hướng quyết định vô số người bận m ệ n h tù binh cũng đều mang về căn cứ bối cảnh của bọn hắn tài năng còn có làm qua sự t ì n h phân phát đến khác biệt vị trí đi những chuyện này giao cho bệ hạ quan tâm bệ chết cũng làm không hết mang về giao cho trên triều để người cãi nhau giao cho những cái kia cơ sở công chức đến xử lý đi trên bản chất những tù binh này cũng là càn nguyên người đối với tự trọng linh độ trung thành cũng không cao từ nền tảng bên trên bọn hắn không coi là là định nhân mang về càn nguyên mở rộng nhân khẩu xung quân đến từng cái trong góc đã sẽ không còn có uy hiếp nhân khẩu chính là tài nguyên cho dù giàu gì làm chút khổ công cũng tốt minh thần ngược lại mắt nhìn n g o à i thành phương hướng ba ngày sau chúng ta liền trở về tiêu giao thành c h ờ một chút nếu như đại ca mớn liền cho hắn đổi bài tòa tới gần càn nguyên thành thị dù sao cản nguyên trên danh nghĩa là vì tiêu diệt phản tập mới xuất binh đánh sông cẩm để người ta thành thị chiếm b á c h tính ngược lại là không có gì cái gọi là nhưng là rơi xuống thiên hạ h ả o kiệt trong lỗ thai không dễ nghe dễ dàng rơi cái ngụy quân t ử tên tiêu giao thành đối với đại tề rất trọng yếu nhưng là đối với cản nguyên cũng không có cao như vậy chiến lược địa vị minh thần đã sớm chọn chúng cái khác tốt hơn mấy cái trao đổi vị trí nếu như đại ca không m u ố n thì càng tốt hơn lăng ngọc nghe vậy dừng một chút hướng phía minh thần hỏi minh thần đại ca huyết ý n g h ĩ quân người đang chờ bọn hắn đầu hàng sao gặp mặt trước đó lăng ngọc đối với v ông huệ có nhiều suy đoán loạn thế k ê u hùng kẻ g a tâm huyết y kẻ bá chủ gặp mặt về sau ngoài ý liệu một chút vốn có ấn tượng đều bị đánh b ỡ nàng cảm giác v ông huệ là cái có chút chân thành người có thể bị minh thần tán thành tất nhiên là có một chút phẩm chất ưu tú lăng ngọc rất thông minh ngủ ở một cái ổ chăn nàng đối với tự mình nam nhân cũng coi như đầy đủ hiểu rõ liên tưởng đến minh thần mấy ngày nay thái độ cùng cách làm trong lòng đại khái có chút suy đoán hắc nóc tỷ tỷ đều đã nhìn ra chắc hẳn ông huệ cũng có thể nhìn ra hắn mục biết đi, đi minh thần cười khẽ âm thanh cuối cùng tất cả mọi người là một nước chúng ta phía dưới binh sĩ cũng đều là có cùng một gốc nếu như có thể mà nói tại sao muốn lẫn nhau tiêu hao đây lăng ngọc có chút trầm mặc người sở dĩ là người cũng là bởi vì người có dục vọng người có dã tâm bây giờ thế cục ai mạnh ai yếu tất nhiên là có thể thấy rõ ràng nhưng là thật rơi xuống trên người mình ai nguyện ý từ cao sơn trên đi xuống đâu đại tề liền xem như dầu gì cũng chiếm cứ lấy nửa bên giang sơn cũng có vô số binh sĩ giải quyết từ trọng linh tri đoạn co vào binh lực x u ô nam đem những cái kia cặn bắt đều loại bỏ đông bộ cảnh nội thế lực khắp nơi phản loạn cũng mặc kệ an tâm làm cái c ơ lớn quân thiệt mặc dù không còn diệt trần quốc lúc như vậy thì cảnh nhưng cũng coi là một đại thế lực có thể tiêu g i a o chút thời gian thực sự không được thật đến chết đến trước mắt thời điểm lại đầu hàng cũng không m u ợ n mà ủng binh mấy bạn c h i n m cứ rộng lớn thổ địa thiên hạ t i ê u hùng đầu hàng đem hết thẻ cho người khác địa vị rất xuống ngàn trượng không nói sinh mệnh cũng khó có thể bảo toàn từ cái người góc độ cuộc mua bán này tuyệt không có lời vì cái gì loạn thế có nhiều như vậy quân thiệt cắt cứ bởi vì tất cả mọi người yêu làm lãnh đạo đều yêu làm mưa làm gió thưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng là vương huệ lại như vậy người sao đại ca nếu là thật sự đầu hàng đâu lăng ngọc dừng một chút lại hỏi làm thế nào vậy hạ nên làm như thế nào người ta nên làm như thế nào vương huệ cùng đại tề hiện tại địa vị rất xấu hổ hắn không là bình thường vũ trang cắt cứ thế lực hắn là dạy sớm nhất nghĩa nghĩa quân hắn xưng đế d i t quốc phong quyển tàn vân thu thập hơn v â n nửa giang sơn dạng này người nếu là đầu hàng cũng có được kết thúc yên lành đầu tiên vương huệ tại phía đông làm một hệ liệt t h i họa thanh danh đ ạ nát huyết y di quân dần dần từ nghĩa quân biến thành thổ phỉ ngoại trừ nam vương khởi n g u y ê n t r i địa còn lại địa phương đều không d u n g được hắn mà lại hắn không đơn thuần làm một mình hắn hắn phía dưới còn có một đám thuộc hạ đây vương huệ đ âu phía dưới những người này làm sao bây giờ liền xem như vương huệ có tư tưởng giác ngộ những người khác có a còn có tiêu hâm miệt lại thế nào tài đức sáng suốt lại thế nào ý chí rộng lớn cũng rất khó dung hạ vương huệ càng không nói đến là cho hắn quan phong thưởng binh lực để hắn quản lý châu quận để hắn mang binh đánh giặc xương đế cùng không x ư n g đế đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm thiên hạ là không cho phép hai cái vương đồng thời tồn tại liền xem như quân chủ dung hạ được thuộc hạ thật t ử cơ sở kiến trúc cũng dùng không được đó là cái xương q u a đến người còn diệt qua một quốc gia hắn còn sống đây là ý gì đến cùng ai mới tính chính thống xương đế người đều có thể tha thứ vậy n g ư ơ i cái này quân chủ còn có cái gì không thể tha thứ n g ư ơ i cái này quân chủ một điểm d a n h giới cuối cùng cùng uy nghiêm đều không có cho nên lúc trước ông huệ khởi sự xương đế mới có thể khiến minh thần tức giận như vậy một bước này không đơn thuần là bại lộ gia tâm xung kích chính mình cơ bản b ả n đồng thời cũng đem đường lui của mình phá hỏng kết cục hoặc là làm hoàng đế hoặc là chết chương 295, sống sót dù sao cũng so c h ế t hảo hai chương 295, sống sót dù sao cũng so c h ế t hảo hai làm hoàng đế là cái gì đều làm xong một bước cuối cùng lựa chọn cho mình giữ lại quyền lựa chọn là sinh tồn chi đạo vàng không mà nói cái này thời điểm v ương huệ hoàn toàn có thể hô to một tiếng nhận định tiêu hâm nguyện mới là minh chủ mang binh tìm tới nghĩa quân liền từ phản lịch c h u y ể n chính cái này thời điểm nhập cổ phần không tính quá muộn mặc dù không làm được bá chủ thiên hạ vị trí nhưng cũng có thể được vinh hoa phú quý cũng có thể thỏa thích sáng lên t ỏ sáng tại trong lịch sử chiếu sáng rặng rỡ b ấ t quá vương huệ là vương huệ liền xem như không có xưng đế nghĩ đến hắn cũng không làm được chuyện như vậy minh thần trầm mặc một lát chỉ là nói ra muốn sống sót rất dễ dàng cực kỳ tối thiểu hắn nhất định sẽ bảo trụ ông huệ cùng hắn người nhà sống sót nhưng là lịch sử đối với vương huệ người này ghi chép cũng chỉ tới m à t h ô i vương huệ những thuộc hạ này cũng tốt xử lý dù sao hạ thần cùng quân chủ là hoàn toàn khác biệt minh ngông đung đưa huyết y quân từ đây rời khỏi lịch sử võ đ à i lăng ngọc thả xuống trong mắt nói ra sống sót cùng chết cũng không có gì khác nhau không hiểu nàng nghĩ đến cùng minh thần lần đầu gấp lúc gặp gỡ cái kia chết cô nương láo giả nàng có thể trị liệu người kia nhưng minh thần ngăn lại hắn sống sót chính là cái sắc không không có gì tưởng niệm cùng chết không có gì khác nhau vương huệ toàn bộ đều là đại tề con đường phía trước phiêu m i ể u hắn ảm đạm từ bỏ đồng thời cũng liền đại biểu cho hắn từ bỏ chính mình nhân sinh xương qua đ ế lãnh tụ ngươi để hắn từ đám mây xuống tới tức đ o ạ n rơi hắn hết t h ể tất cả cùng một cái bình dân đồng dạng sinh hoạt người có thể từ nghèo khó đến phú quý cũng rất khó từ phú quý lại về nghèo khó hắn ngồi được v ư n g a cái này cùng chết có gì khác biệt minh thần lắc đầu chấp n h ấ t nói còn sống dù sao cũng so chết tốt hắn có chút song tiêu đối với ông huệ cùng kia lúc trước láo giả đối với thân cận người cùng mèo nước gặp nhau cho thấy hoàn toàn khác biệt thái độ v ông huệ như vậy người chết đại khái s u ấ t là sẽ trên tiên ngọc lục lưu lại danh tự hơn nữa còn là không tầm thường tồn tại cố gắng có lực lượng vị thiên diệt địa cũng không nhất định nhưng là minh thần cho tới bây giờ đều không cảm thấy đây hết thệ là trò chơi nhiệm vụ thành i ự u hắn luôn có biện pháp đi ứng đối tiên ma t h ầ n phật hắn không cần đại ca chết đi đổi tiên ngọc lục cái trước không cách nào trả lời danh tự cùng thần thông vĩ lực phu quân người còn tốt chứ lăng ngọc đôi mắt lóe ánh sáng sáng có chút lo lắng nhìn xem minh thần lần này không có gọi tên hắn mà là càng thêm thân mật càng thêm ôn nhu phu quân hai người đồng tâm đ ồ n g đức nàng có thể cảm nhận được minh thần tâm tình cũng không khá lắm minh thần chỉ là cười lắc đầu không sao hắn đối với đại ca là cảm giác có chút thua thiệt hắn kích thích đôi phương lý tưởng dẫn hắn đi lên con đường này cuối cùng nhưng lại nghĩ đến tức đ o ạ t hắn hết thảy m ã b ô n g huệ nhưng thủy trung đ ố i hắn chân thành tín nhiệm thân cận minh thần luôn nói chính mình là lạnh lùng vô tâm n g i nhưng là giờ phút này cũng cảm giác có chút thất thờ từ trọng linh thế lực hủy diệt bao phủ tại tiêu g i a o thành đỉnh đầu mây đen tựa hồ cũng xua t ắ n đi cái này mấy mỗi ngày khí đều không tệ rất sáng sủa bầu trời xanh thảm bạch vân bồng b ề n thơ phất cơn gió quét k h u ô n mặt mang theo từng sợi tóc hai người hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi báo đông nhiên đưa tin thân vệ một tiếng kêu gọi phá vỡ giữa hai người yên tĩnh tướng quân tề sứ đến đây tề hoàng hy vọng mời minh tướng quân nhập trong quân một lần hai người s ứ n g sở ánh mắt trao đổi nói đến liền tới minh thần cười cười hướng thân vệ nói được minh thần nói đi là đi còn thuận tiện mang hộ đưa cho ông huệ lễ vật xe c h ở tù lôi kéo đã từng hăng hái từ tướng quân một đường tiến lên lúc trước tại lồng giam bên trong còn than thở khóc lóc biểu diễn từ trọng linh bây giờ lại là giữ im lặng sắc mặt bình tĩnh bộ da toàn thân đều đã bị hắn bắt nát giữa nhìn qua vết thương c h ồ n g c h ế t thê thảm vô cùng hắn tất cả b à i đều ra hắn đã dốc hết toàn lực nhưng là đối diện minh thần hoàn toàn không thiết chiều quyết tâm muốn đem hắn đưa cho ông huệ hắn cũng không cách nào mất hết can đảm con đường phía trước cũng bất quá chết thôi đại tề trụ sở cự li tiêu giao thành không xa rất nhanh liền đến t i ê ngoại thần minh thần gặp qua bệ hạ hai người quan hệ chuyển ra đối minh thần cùng ông huệ đều không tốt cho nên ở trước mặt người ngoài minh thần vẫn là biểu hiện được một bộ cả nguyên đại thần bộ giáng làm như thế nào đến liền làm sao tới vương huệ mấy ngày nay nên là ngủ không ngon trong mắt có chút tơ máu q u ê n mình có mấy cái thân tín thuộc hạ ở bên cạnh hắn hắn tời mở cười ha ha ha nghe nói càn nguyên đại phá từ trọng linh đã đánh hạ tiêu g i a o thành rồi thịnh danh c h i hạ không hư sĩ thật không hổ là càn nguyên song bị a thật không hổ là đệ đệ của hắn đệ mựa a vương huệ trong mắt có chút tự hào minh thần cười hướng phía v ư ơ n g huệ c h ắ p tay vậy hạ quá khen rồi thần bất quá là cho mượn ánh sáng thôi vương huệ khoát tay á o không cần k i ê m tốn hắn ánh mắt quét qua vừa liếc mắt chính là thấy được cách đó không xa minh thần mang tới xe trở tù hô hấp dừng lại một cái t r ớ c mắt chật tiếu rung thu liễm hỏi minh thần không biết ngươi mang đến người này là ý gì à vậy hạ người này chính là từ trọng linh tiêu giao thành thủ l ĩ n h đạo tặc thần đoạn đường này đi rất gấp cũng không mang lễ vật gì nghe nói bệ hạ cùng hắn có chút tần đoán liền dẫn tới vậy hạ vậy hạ minh thần vừa dứt lời v ương huệ quanh mình thuộc hạ các tướng quân không được kinh hô một tiếng c ố hễn đao quang l ó e lên v ương huệ bỗng nhiên rút ra một thanh đại đao tới trên chiến trường tung h à n h vô địch tề hoàng chặt rất nhiều người đại đao lóe ra lệnh thấu xương hạc quan chấn động tâm hồn trên mặt đất vạch ra một đạo danh s â khoắm vương huệ cũng không để ý hoàng đế thân thể mặt cùng lễ tiết dẫn theo đại đao thân ảnh l ó a lên chính là đi tới từ trọng linh xe trở tù trước mặt hiện tại nơi này chỉ có một cái nổi giận minh trưởng vương huệ tính ngươi tốt số cùng lúc đó từ trọng linh cũng ngẩng đầu lên lồng giam bên trong người lại không nửa điểm lúc trước tại minh thần trước mặt lúc như vậy hèn m ọ n khẩn cầu bộ dáng ngược lại là đã nước r a miệng u ú n g t ù m răng trắng ánh mắt ấm lánh lộ ra một vòng nụ cười d ữ tờ tới diễn kịch diễn cả đời người rốt cục tại thời khắc này là một lần chân thực chính mình bốn mắt như nhau âm độc lạnh lùng cùng băng liệt phẫn nộ x e t lẫn từ trọng linh biết rõ hiện tại chạy tới sinh mệnh cuối cùng hắn hẳn phải chết được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói ta t ử trọng linh không thành không phải ta chi tội thiên mệnh hắn đã làm được t ự h ạ hắn không có cảm thấy mình làm sai chỗ nào hắn oan chính là minh thần oan chính là thiên mệnh một cái khác thật không hắn t ử trọng linh nhất định có thể thành tựu thiên hạ cộng chủ chi sự nghiệp to lớn vương huệ không nói gì hắn không có hướng phía t ử trọng linh gầm thét giận mắng không có hướng phía hắn lệnh dọc âm dương khoa khí không p h n hưởng hắn chất vấn hắn không có chứng cứ nhưng hắn biết rõ đệ đệ của hắn tất nhiên là từ trọng linh phái người giết. Thu này không đội t r ờ i chung. Hắn trở mặt, cắn nát răng, hai hàng huyết lệ s ẹ t qua khuôn mặt. Hắn muốn rách cả mí mắt, trực tiếp r ơ i lên n g ư cao cao trong tay đại đao. ẩm. cự lực đánh tới, toàn bộ xe c h ở tù đều bị phá hủy. Phúc. đại đao thế đi không giảm chém qua cái cổ. tiên huyết vẩy ra ở giữa, giữ t ậ n đầu lâu cao cao phi lên bầu trời. gọn gàng mà linh hoạt. làm quân chủ bông huệ trực tiếp tự mình đậu thủ, chém cái này giết đệ k i định. phanh phanh. chém giục đầu, hắn còn vẫn như cũ không dừng tay. đại đao múa kình phong gà kh không đừng chém thi thể trên đất tiên huyết cùng thịt nát vẩy ra xương cốt bị ép thành một phấn vậy hạ vậy hạ mấy cái trung thành thuộc h ạ đội vàng góp tiến lên đây không được lo lắng la lên sợ bông huệ nổi giận quá độ thương tổn tới chính mình bông huệ sinh sinh chặt mấy trăm đau, lúc này mới bỏ tay quanh mình mấy người đi theo bông huệ xuất sinh nhập tử cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhưng mà thấy trước mắt chi cảnh cũng không được có chút im lặng hiện trường một mảnh hỗn độn mặt đất bị cày một lần lại một lần xe chở tù xinh xinh bị người đập nát thành vỗ vụn trong đó tù khốn người đã nhìn không ra khi còn sống hình dáng tiên huyết bắn r a nội tạng khối vụn xương cốt huyết đ ủ dung hợp ở cùng nhau thành thịt nát văng t ứ phía tìm không thấy một khối hoàn chỉnh thân thể chương 296, xin cho lý tưởng của ta sống sót một chương 296, xin cho lý tưởng của ta sống sót một tại bông huệ chém xuống từ trọng linh đầu đồng thời minh thần tiên ngọc lục run nhẹ nhẹ trong ý thức chỉ có minh thần có thể thấy được sách lại lần nữa lật ra một tờ m â y dầm mắt to vai hùng bất phàm nam tử toét ra góc miệng u n g t ù m răng trắng ánh mắt bị q u y ệ lộ ra một vòng nụ cười g ữ tận tới biểu lộ khí chất cùng hắn hình dạng hoàn toàn khác biệt Độc quân, từ trọng linh. trong t ọ n Linh. g t r dự liệu tiên ngọc lục trên lại thêm một cái danh tự bất quá lần này viết sách ghi chép trên cũng không vẹn vẹn chỉ có từ trọng linh một người tại bên cạnh hắn còn có mấy cái minh thần cũng không nhận ra khuôn mặt cùng lúc đó theo từ trọng linh bỏ mình một đạo lưu quang đạch phá chân trời hướng phía phía tây bay đi vậy hạ cung đại nhân đã đến v i ệ t dương thành c u n g đại tề hoàn thành giao tiếp hiện tại đã có thể chuẩn bị trở về cố đô sử nghi quý thủ trong điện d ư ỡ n g tâm vân trinh phùng hiệu trung thiêu l in mấy cái này tiêu hâm nguyện tâm phúc tụ tập trong điện thương nghị chuyện trọng yếu nghi trong đó đại đa số người đều là từ việt dương thành ra một đường đi theo tiêu hâm n g u y ệ t hiện tại đại tề đem việt dương thành trả lại tuy nói tiêu hâm n g u y ệ t không chuẩn bị rời đô nhưng là việt dương thành địa vị phi phạm vô luận là từ b á c h tính từ quan viên từ văn hóa truyền thừa g ấ p độ tiêu hâm n g u y ệ t đều cần tự mình về việt dương thành tiến hành một chút tế tự chiêu cáo thiên hạ chính mình thực hiện hứa hẹn đoạt lại c ố đô xác lập chính mình chính thống địa vị công trình mặt mũi nhìn qua là chút hư vô mờ mịt đồ vật nhưng là tầng tầng hướng xuống phóng đại sẽ ở trong lúc lơ đãng đưa đến trọng yếu tác dụng cũng tỷ như càn nguyên năm trăm năm trạng i ê u thị thái làm việc hạ i t i tiêu hâm nguyệt ý nghĩa. Còn tại một Cố Đô, đây là rất có uy ệ nghi h trị sắc mặt nàng bình tĩnh gật đầu đồng ý nàng hiện tại là lãnh tụ công sự bày ở vị thứ nhất một cá nhân tỉnh tự đều bị nàng đẻ xuống kỳ thật trong lòng nàng có chút quan tâm minh thần lăng ngọc đi về hướng đông chiến sự nàng ngược lại không lo lắng hai người dẫn đầu tám ngàn tinh binh đánh không lại từ trọng linh nàng quan tâm là lần này hiện lên ở phương đông trở lại việt dương thành minh thần có thể hay không theo kịp trở về nếu là minh thần không có theo nàng cùng một chỗ trở về nàng cảm giác có chút không lặp lại đ n g nhiên lưu quan g trợt l ó i lên tiêu hâm nguyện toàn thân chấn động không hiểu có loại huyền chi lại huyền cảm giác từ khi hôm đó hướng thiên hạ lập xuống huyết hệ dẫn tới thiên địa dị tượng về sau nàng chính là đạt được một c ố đặc thù lực lượng đây là lá bài tẩy của nàng cho tới bây giờ nàng cũng đều không có sử dụng qua mà liên tại vừa mới kiêm một cái trước mắt nàng lại cảm nhận được một cỗ cùng lần trước gây nên thiên địa dị tượng không sai biệt l ắ m cảm giác trong tay lực lượng giống như mạnh hơn trên trời thiên hạ tận về trong lòng bàn tay hết thể hết thể đều từ nàng quản cảm giác này càng thêm rõ ràng càng phát ra khắc sâu toàn bộ thiên hạ phảng phất tại trong đầu của nàng cụ hiện khác biệt địa phương tại hướng nàng truyền lại thanh em bất đồng bây giờ vị trí tây hơn là một mảnh vui vẻ phồn đinh tiếng cười cười nói nói mà tại phía đông lại là cảnh hoàng tàn khắp nơi têu gen bi ca lại hướng bắc tranh thích cốt dâng trào kịch liệt v ậ hạ v ậ hạ Vậy hạ. vô hình khí thế đập vào mặt quanh mình mấy cái hạ thần cũng đã nhận ra tiêu hâm nguyệt dị thường không được mở to hai mắt nhìn có chút lo lắng mà kinh ngạc thốt lên lên tiến g tới giờ này khác này bọn hắn không hiểu cảm giác lúc này tiêu hâm nguyệt lại trở nên không đồng dạng cách bọn họ xa bởi chút tiêu hâm nguyệt hoảng hốt một cái lấy lại tinh thần không tự giác sờ lên bên mặt không biết khi nào nước mắt xẹt qua khuôn mặt mau mau mau mau phản phất mảnh này thiên địa đều đang thúc giục gấp rút lấy nàng mau mau đi hoàn thành lý tưởng của nàng một bên khác minh thần cũng không biết rõ tiêu hâm nguyệt nơi này xảy ra chuyện gì đem từ trọng linh đánh thành thị nát tiến hành một hệ liệt hàn viên công sự về sau vương huệ rốt cục đem mọi người xô tan lôi kéo minh thần tiến vào hai người tư mật nói chuyện tiếm cứ việc huynh đệ hai người đã có chỗ thu liễm nhưng là vương huệ những ngày cùng nhau đi tới thuộc hạng đều không phải là chút đặc biệt xuân người cũng có chút người nhìn ra đầu mối vương huệ cùng minh thần quan hệ nghĩ đến cũng không phổ thông vương huệ đối với càng nguyên đối với minh thần thái độ giống như từ đầu đến cuối đều là thân cận hắn bây giờ nghĩ pháp đến cùng là cái gì bây giờ đại tề thế cục không rõ ràng không ai biết rõ vương huệ bước kế tiếp muốn làm gì tiếp tục đánh chiếm lĩnh một chỗ trở thành địa phương hảo cường đối mặt càn nguyên khủng bố như vậy cường địch hay là lưu ly tán loạn tìm kiếm sinh lộ hoặc là là hàng tóm lại con đường phía trước là tương đối phiêu miểu nếu như là hàng như vậy muốn hay không cùng minh thần những người này tạo mối quan hệ hoặc là tập kết giống nhau ý nguyện người tiến hành b ì n h biến mọi người lẫn nhau trao đổi ánh mắt các tự tại trong lòng suy nghĩ tính toán thế giới này cũng không thích hợp chân thành nghĩa sĩ sinh tồn bọn hắn hoặc là thật sớm liền chết tại chiến trường bên trong hoặc là chính là bị thế giới này thúc giục tiến hóa đi trở nên xảo trá đi vứt bỏ s ơ tâm mọi người từ sợi cỏ bên trong bắt đầu mới càng không muốn trở về đến sợi cỏ bên trong đi minh thần đại ca lần này cảm ơn ngươi tiến vào trong doanh trướng thuộc hạ đều xua tán đi vương huệ cũng thu liêm tại mọi người trước mặt k i a m ộ t bộ tề hoàng tư thái nhẹ nhàng thở dài một bụng tự tay g i ế t cựu địch hắn cũng không có nhiều vui vẻ mặc dù có chút gia tâm nhưng là căn cứ hắn tình trạng đến xem hắn thật đúng là không thích hợp làm hoàng đế cao cao tại thượng tư thái thời thời khắc khắc đều muốn kéo căng ở chính mình đều muốn mang tốt mặt nạ điều này làm hắn có chút mọi bệnh ắ n là cái lục lâm hào kiệt Ý thì theo ì t h minh thần kịch bản liền xem như thuận lợi nhất kết cục hắn cho rằng đại ca cho đến chết cũng không cần xưng đế sự tình phía sau giao cho phía sau con cháu làm là được rồi chỉ là hiện tại hết thệ đều đã không có nếu như minh thần khoát tay áo đại ca k h á c h ký vương huệ lại là lắc đầu nếu không phải ngươi ta liền xem như công phá tiêu giao thành cũng không nhất định có thể bắt được tia tiểu nhân c h i ê u tinh quỷ phản bội ném đến từ trọng linh nơi đó nếu là t ề nguyên thật quyết tâm muốn giúp từ trọng linh liền xem như hắn thắng cũng bắt không được từ trọng linh không thể cho ông liệu báo thủ minh thần chỉ là lắc đầu lấy ra hai một ly rượu đến hướng phía vương huệ cười nói lại ca uống rượu không vương huệ thả xuống trong mắt nói ra tốt minh thần là hai một ly rượu đổ đầy rượu hai người đều không uống đồng thời tưới tới đất bên trên đông nhiên minh thần tự hồ nếu có điều xem xét ngẩng đầu hướng phía doanh trướng một góc nhìn lại vương huệ thuận minh thần ánh mắt nhìn lại cũng là nghĩ đến cái gì đi qua lấy ra một cái pha tạm vào đau đau này sao cũng không phải là cái gì tôn quý kiểu dáng lại phổ thông b ấ t quá hắn trong mắt lẳng lặng nằm nghĩa hướng phía minh thần nói ra minh thần nói đến có chút kinh dị đây là trốn về đến thị vệ b ả o đao nghe được ông l i ế u chết thời điểm ta cảm giác tinh thần hoảng hốt không phân rõ chân thực cùng hư giả, ta giống như nghe được ông l i ế u đang nói chuyện với ta ta cảm giác hắn giống như ngay ở chỗ này ta biết được thế giới này có chút yêu ma quỷ k h á i người là thông linh người có chút thủ đoạn đặc biệt người giúp ta xem một chút cái này có phải hay không ông l i ế u vương huệ trong mắt có chút chờ đợi h ư ớ n g phía minh thần hỏi minh thần sửng sốt một cái vương huệ nhìn không thấy nhưng hắn là có thể nhìn thấy đây là hắn lần đầu nhìn thấy vừa mới chết liền biến thành quỷ mơ mơ hồ, hồ ở giữa vương liêu cái bóng như ẩn như h i ệ n hắn quá hư nhược quá yếu ớt năng lượng yếu ớt liền đưa tin tựa hồ cũng làm không được hắn chỉ là đứng sau lưng v ông huệ nhìn xem minh thần nhẹ nhàng lắc đầu minh thần nghĩ nghĩ p h ư ớ n g phía v ông huệ nói ra đại ca tin thì có không tin thì không n g ư ơ i như tin đó chính là liễu ca lưu tại nơi này nhìn xem ngươi hảo hảo sinh hoạt nếu không tin ta tin vương huệ cười, cười phất tay đánh gây minh thần đem vỏ đao thả trở về kết thúc cái đề tài này đến tiếp tục uống rượu được thời gian chậm rãi trôi qua hai người l ặ n g lặng uống rượu một chén một chén vào trong bụng ngoại trừ bông liếu sự tình bên ngoài từ đầu đến cuối không có nói về chính đề qua một lát vương huệ có chút hiếu kỳ hướng phía minh thần hỏi minh thần à nói với ta nói hôm đó công thành c ả n nguyên những cái kia ẩm ẩm công thành xe là cái gì những cái kia hỏa pháo thanh thế dọa người uy lực to lớn có thể thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng đột nhiên xuất hiện trên chiến trường không chỉ đánh vỡ từ trọng linh sĩ khí cũng khiến vương huệ xỉ hơi chương 296, xin cho lý tưởng của ta sống sót hai chương hai xin cho lý tưởng của ta sống sót hai minh thần cũng không có giữ lại hướng phía bông huệ nói ra kia là hoa pháo càn nguyên quân khi cục n g h i ề n cứu ra được đồ vật di động chậm c h ạ m nhưng công thành thủ thành lúc uy lực to lớn hiện tại càn nguyên mấy cái quân sự trọng trấn đã trang bị pháo binh đóng dữ nói hắn còn lấy ra một chi hòa súng đến giao cho bông huệ cái này cũng là càn nguyên hướng tiểu mới vũ khí uy lực to lớn s o cung tiễn càng thêm tiết kiệm thể lực tốt hơn bồi dưỡng đồng thời còn có thể không ngừng tinh tiến cải tiến v ư n g huệ vớt ve hỏa súng trên hoa văn ánh mắt có chút hoảng hốt hắn cảm giác thời đại bánh xe tại quần quận tiến lên đã đem hắn rơi vào đằng sau đây là người làm ra à? minh thần lắc đầu đây là quân khí cục thành quả c h í n h ta làm không được vâng huẽ lại là lẳng lặng xem hắn ngôn ngữ một trận thấy máu nói cách khác ở trong đó vẫn là có ngươi công lao đúng không minh thần vốn là như vậy hắn sẽ hoàn thành từ không đến một đột phá về phần từ một đến mười hắn sẽ giao cho người thích hợp đi hoàn thành giống nhau huyết y di quân đồng dạng đó cũng không phải chính minh thần liền có thể làm thành sự tình thậm chí minh thần đều không có tự thân lên tay nhưng là không có minh thần không được minh thần ở trong đó đóng vai lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu hắn là hết thể mối quan hệ là phát khởi tín hiệu những này mới tinh vũ khí đủ để cải biến chiến tranh cách cục cái này tất nhiên là cùng minh thần có phần không ra quan hệ minh thần núi mai ta xác thực đối chuyện này thật để ý vương huệ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn minh thần nói cho ta ngươi có thể thống nhất thiên hạ sao thiên hạ không đơn giản chỉ có càng nguyên vương huệ hỏi là một cái vững c h ắ c thống nhất thiên hạ bao quát c à n nguyên bao quát bắc liệt bao quát phía tây dân tộc du mục bao quát kinh lam liên minh bao quát nam phương quốc gia lại không chiến l o ạ n thiên hạ thái bình không còn có một cái gia đình sẽ giống nhà hắn thống khổ tuyệt vọng minh thần lắc đầu đại ca ngoại trừ cuồn vọng tự đại c h i đ ổ thiên hạ không ai có thể đáp ứng ngươi vấn đề này nhưng ngươi là có khả năng nhất vương huệ nhìn xem minh thần trong miệng nói cũng không hề nói ra tất cả mọi người đang không ngừng từ một hướng mười tiến lên mà chỉ có minh thần không ngừng từ không đến một sáng tạo trầm mặc một một lát đông nhiên vương huệ ngẩng đầu đến tràn đầy tơ máu con mắt phản chiếu lấy đệ đệ cái bóng hướng phía minh thần hỏi minh thần à ta những thuộc hạ này binh sĩ thủ điện cho ngươi ngươi làm như thế nào a hiện tại vương huệ đã hạ quyết định hắn cần từ minh thần nơi này đạt được một chút trèo trống đến chính khẳng định ý nghĩ đây không phải là một chuyện nhỏ cũng không phải là hắn đầu vóc nóng lên liền có thể quyết định ra đến hắn cần là rất nhiều mạng sống con người cùng chí hướng phụ trách hắn thấy rất ấ u cũng sẽ không chấp nhất tại hư danh hắn biết được chính mình mang theo phía dưới những người này tiếp tục tiến lên là không có hy vọng đây là một đầu hắn phải chết con đường dãy rủa xuống dưới vất quá kéo dài hơi tàn làm hao mòn cả nguyên sinh mệnh làm hao mòn chính đại tề sĩ binh sinh mệnh bọn hắn cũng là hải tử p h ụ thân nhi tử bọn hắn cũng đại biểu cho cùng ông huệ đồng dạng từng cái gia đình rất nhiều người còn nhìn không ra còn không nguyện ý tin tưởng nhưng hắn biết rõ bây giờ đại tể đã bong cảm giác này cũng không tốt đẹp gì ông huệ cần phải mặc ồn mới có thể nói lối ra đây là hắn vì đó chấp nhất cả đời sự tình hắn dốc hết tất cả bây giờ ân tình chính mình từ bỏ hết thảy mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng đều tim như bị đào cắt minh thần dừng một chút đắp càng nguyên có hoàn chỉnh hệ thống sẽ đối với tất cả mọi người tiến hành si c a đăng ký tạo sách căn cứ tài năng cái người nguyện vọng tiến hành khảo hạch tuyển cử t h ổ địa cũng sẽ phái đi quan viên tiến hành quản lý cùng giáo hóa nếu không nguyện lại đánh trận có thể điểm khối ruộng đồng an tâm sinh hoạt cưới vợ sinh tử nếu có dung manh thiện chính người có thể nhập quân trận trải qua khảo hạch lập công phong thưởng nếu có chút khác tài năng khát vọng quản lý cũng có thể trải qua nội bộ khảo hạch xét bổ nhiệm minh thần làm chuyện quan trọng nhất chính là đem việc này nói thành là được phía sau cái đuôi có là người xử lý những này đều không phải là minh thần cần cân nhắc vấn đề mọi chuyện tự mình làm kia minh thần đã sớm m ệ n chết chiêu nhiều như vậy quản sự quan lại làm cái gì những phiền não này càn nguyên sẽ có rất nhiều người cùng nhau trải bớt vương huệ nghe vậy cười khổ âm thanh hướng lên cái cổ đem rượu trong chén rót đến cổ h ọ n g hệ thống hệ thống làm cho người hâm mộ càn nguyên đều đâu vào đấy phát triển đoàn kết hết thể lực lượng vận thành một cô dây thừng đây là khiến vương huệ hâm mộ đồ vật đổi tới nếu là càn nguyên hướng đại tề đầu hàng vương huệ cố gắng liền không có minh thần như thế rõ ràng quản lý mạch lạc đại khái xuất là hết thể trình biên nhập quân chậm rãi dạy dỗ cùng sàng trọn tuyển mấy cái thuận mắt đề bạt đến một chút vị trí hết thể dã man sinh trưởng hắn dừng một chút lại hỏi ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm đó ở thanh trì lần đầu gặp thời điểm ta đã nói với ngươi sao ngươi nhớ kỹ lý tưởng của ta sao nhớ kỹ cứ việc không có cách nào khắc chế dục vọng cùng d i tâm cứ việc thuộc hạ từng cái tử vong từng cái cải biến trí hướng nhưng l à v bông huệ lý tưởng từ đầu đến cuối đều không có thay đổi h á n khát vọng thanh trừ quốc gia mục nát sâu mọn lật đổ quyền quý giai tầng lật đổ ngu ngốc quân chủ là thiên hạ sáng tạo một cái sáng sủa trời nắng khiến mọi người không hề bị áp b á c an ồn sinh hoạt thật coi đến cao vị hắn phát hiện có quá nhiều bất đắc dĩ quá nhiều chế ước vương đạo cùng bá đạo cần châm t r ư ớ sử dụng trong đó phối trộn là cần vô tận trí tuệ cùng cực cao kiến thức mới có biện pháp dung hội quan thông vương huệ sẽ không hắn trên chiến trường vũ dũng vô song sung phong đi đầu hắn yêu binh như con thân cận thuộc h ạ n h ư n g là ngồi xuống cao cao tại thượng vị trí hắn không rõ ràng tư tâm cùng quyền thế lý tưởng như là không trung l ầ u c ắ t khó mà thực hiện tư chất của hắn tài năng tầm mắt trí tuệ không cách nào treo chống hắn hoàn thành toàn bộ lý tưởng chỉ có thể hoàn thành một nửa phá h ư một nửa nhưng là phần này sơ tâm hắn từ đầu đến cuối khó mà quên vương huệ uống nhiều rượu tựa hô có chút say rượu đỏ lên mặt gắt gao nhìn xem minh thần minh thần ta có thể chết đại tề cũng có thể vòng nhưng là lý tưởng của ta thuyết y quân lúc mới đầu tinh thần không nên tiêu vòng mời ngươi để bọn hắn tiếp tục sống sót minh thần lại là lắc đầu đại ca không thể chết ngươi không nhìn đệ đệ có hay không tuân thủ ước định a nếu là càng nguyên loạn nếu là quốc gia mục nát khi đó còn cần ngươi lại phấn khởi hô to mọi người đồng tâm hiệp lực đến lật đổ đệ đệ kiến tạo cái này một t ò a dối trá i nhà cao tầng vương huệ lắc đầu cởi khổ cái này đệ đệ thật là lợi hại hám miệm hắn quá biết nói chuyện lật đổ ngươi trên thế giới này ai có thể lật đổ ngươi đây ngươi có thể quá để cao ta hắn thả xuống trong mắt khẽ thở dài khi đó ta sợ là đều già bảy tám mươi tuổi đi cố gắng mộ phần cọ đều lao cao n g ư ơ i tại từ bỏ lý tưởng một khắc này cũng cảm giác mình đã g i à rồi minh thần dừng một chút lại nói ra đại ca không muốn xem xem ta hài n h ư sao đại ca không có tham kiến hôn lễ của ta liền điệp nhi cũng không thấy a vương huệ liếc mắt một bên vỏ đ a o cười sang sảng nói giải sâu ta không có y ê u ớt như vậy ta còn không có muốn đi tìm cái t r ư ớ đây nói thế nào ta cũng muốn đến quý thủ đi xem một chút nhìn xem ngươi có hay không lừa gạt ta ta vẫn chờ nhìn ngươi thực hiện lý tưởng của ta đây ta còn có hài nhi ta còn có thế thế đây hắn biết rõ minh thần nói những lời nảy nạ có ý gì cho dù từ bỏ nhân sinh hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ sinh mệnh hắn đã mất đi rất nhiều đồ vật nhưng hắn đầy đủ cứng cỏi trải qua nhiều chuyện như vậy gánh bác lấy nhiều người như vậy hy vọng hắn đều còn sống bây giờ tại sao có thể dễ như trở bàn tay từ bỏ chính mình đâu Tất! Tất! Tất! chỉ cần chính ông huệ không muốn chết minh thần liền có vô số loại biện pháp đến bảo vệ hắn minh thần không tự r ắ t cười là v ư ơ n g huệ đổ đầy rượu đến uống rượu và o cổ họng có chút đắng c h á t c h á t v ư ơ n g huệ trong mắt nhìn xem minh thần ánh mắt hoái hai người bọn hắn tuổi tác kỳ thật t r ê n l ệ thật lớn đến có gần hai mươi tuổi v ư ơ n g huệ đều không biết rõ nên coi minh thần là đệ đệ nhìn vẫn là coi như hải tử nhìn thúc giục hắn kết hôn thúc giục sinh con hắn đối v ông liễu đều không có dạng này đây là bọn hắn lần này trùng phùng đến nay hắn lần đầu nhìn thấy minh thần lộ ra thật lòng tiếu dung tới hắn biết rõ minh thần mặc dù không có t h u c hắn không có mở ra nói rõ nhưng là một mực đợi thêm hắn làm ra quyết định này làm ra cái này mình thần cho rằng là quyết định chính xác lúc trước quyết tuyệt nói cùng hắn trở thành đối thủ như vậy nhưng vẫn là không muốn trở thành b ị n h nhân vẫn là vụ trộm theo tới việt dương thành đến giúp hắn một tay nói cho cùng bọn hắn vẫn là quan tâm đối phương lập trường không nhất định giống nhau nhưng là tình cảm là sẽ không cải biến chương hai trăm chín mươi bảy đều mang tâm tư một chương hai trăm chín mươi bảy đều mang tâm tư một đêm đèn n ư ớ c sáng tỏ an tương vân đến hát an tương vân đến huynh đệ kính ngươi đến uống đại tề quân trong doanh trại mấy cái thân hình tráng kiện tướng quân còn ngồi ăn uống linh đình vương tướng quân cái này cái này thời điểm không thể uống rượu trong đó có một người thiếu một lỗ thai nhìn qua có chút sợ hãi hướng phía chu vi nhìn qua có chút khẩn trương nói bên người một người v ô vỗ b ở vai của hắn vì hắn đổ l ờ y rượu lao lưu đừng lềm mề chậm chạp cùng cái nương môn giống như uống là được rồi thế nhưng là bệ hạ lời còn chưa dứt trên bàn rượu ở chủ vị mặt người sắt chậm xuống trên danh nghĩa vụ trộm khởi xướng lần này từ hội người gọi vưu lỗi ấn địa vị cùng chức quan tới nói không cao không thấp tại trong những người này cũng liền ở vào trung du trình độ nhưng cũng may là cái mở to mắt sắc gặp qua lãnh đạo sắc mặt không vui về sau liền lập tức cười nhẹ nhàng mở miệng nói bệ hạ hiện tại cũng càn nguyên minh thần đang uống rượu đây không quản được chúng ta mọi người ước thúc binh sĩ ngươi không nói ta không nói đêm nay tiệc rượu sự t ì n h không người biết được bây giờ tiêu giao thành đã bị dẹp xong kia phản địch từ trọng linh cũng đã chết liền xem như lưu truyền ra đi cũng là chúng ta ăn mừng một trận thắng lợi cho dù ai đến đều tìm không ra sai thứ nhất là nói rõ bông huệ cái này thời điểm bệ bội nhiều việc không thì ế t chú ý bọn hắn thứ hai cũng là hướng phía tất cả mọi người biểu thị lần tụ hội này chỉ bởi mấy người bọn hắn tư mật tính rất cao lần này uống rượu nhàn thoại cũng sẽ không lưu truyền ra đi nhận đón đám người ánh mắt b ị kia lưu tướng quân hợp h ự c ngập miệng mấy người lính nhau đối với ở đây mọi người thái độ đã có nhất định dự tính tới tới tới hắt càng tướng quân rượu này thế nhưng là từ kinh thành mang tới về sau không thể quay về kinh thành mọi người còn không uống nhiều điểm uống trương đại ca lại cho ta rót đầy ban đêm yên tĩnh đang ngồi đều là chút trong quân lãnh đạo cao cấp không người nào dám tới quáy dày bọn hắn lúc đầu nho nhỏ khác nhau tựa hồ rất nhanh bao phủ tại một chén một chén trong rượu thời gian chậm rãi trôi qua có ít người đã là rượu đỏ lên mặt vậy hạ cùng kia càn nguyên minh, minh thần quan hệ thật tốt ta đều cái này thời điểm còn tự mình uống rượu nói chuyện minh thần cho hắn rót cái gì mê một r ư ợ c cũng nối càn nguyên có gì khác biệt ta kia càn hoàng không phải cũng là cựu triều dư n g h i ệ t vì sao đối bọn hắn tốt như vậy muốn ta nói trước đây liền nên đồng dạng phát b i n h tây tiến đánh nàng cái đặt chân chưa ổn nếu là đem nặng diện bây giờ thiên hạ đã sớm nhất thống phía tây có là lương thực chúng ta hậu cần cũng có bảo hộ có thể nào luân lạc tới tình cảnh như thế một thân hình to con tướng quân dẫn đầu mở khang hắn tựa hồ uống nhiều hơn ánh mắt lung lung nôn ngư cũng kéo lấy say rượu âm cối không kiêng nghể gì cả phát ra bực tức có mấy người bảo thủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lẳng lặng nhét rượu trong chén không nói lời nào mà vừa mới kia có chút sợ hãi lưu tướng quân lại một lần ra lên tiếng hắn giật giật người kia gấp áo khuyên giải giống như nói ra trương tướng quân người uống nhiều chớ nói chi chúng ta làm thực hạ có thể nào vọng nghị bệ hạ đâu lời này cũng không có đưa đến khuyên giải tác dụng ngược lại là đưa tới phản hiệu quả người kia mùi rượu đi lên bỗng nhiên cất cao mấy cái âm điệu vọng nghị ta nói nhưng có nửa câu nói ngoa hắn trợn tròn trong mắt cất cao âm điệu bệ hạ hắn ai vừa muốn nói cái gì nhưng là đón nhiều như vậy ánh mắt vẫn là thả xuống trong mắt khẽ thở dài âm thanh lao lưu a liền nói ngươi ngươi thế nhưng là giúp bệ hạ cản q u a đ lao năm đó trấn châu một trận chiến nếu không phải ngươi tử thủ cửa ả i ngăn trở trần quốc việt quân chúng ta đại quân liền xong rồi ta không nói lớn bao nhiêu công lao đó cũng là khổ lao một thân nhìn xem ngươi kia lỗ thai kết quả đây ngươi lại phải cái gì thủ hạ mấy cái binh tại viện dương đoạn đoạn thế nào việt dương thành những cái kia mập trùng cưới tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió mấy trăm năm chúng ta bao nhiêu người đều bị nghiền ép phản đoạt bọn hắn một lần liền không vui vậy hạ đến tột u cùng là hướng về a i bởi vì chút chuyện này đem ngươi những cái kia quân công đều hàng ngươi sợ cái gì ngươi không để ý tới a n g ư ơ i kia tựa hồ thật là say cũng không sợ say rượu thất l u ô n rượu đắng một chén chén vào trong bụng hắn hai con ngươi đỏ bừng phun mùi rượu ngay trước mặt mọi người đem tất cả mọi người kiên kỵ đổ vật để lộ toàn bộ bàn rượu không khí đã có chút không đúng kia lưu tướng quân vô ý thức sờ lên lỗ t a i của mình có chút xa suốt tinh thần không muốn nghe những lời này không được hướng phía người kia thẳng tiếng nói trương thanh thành đừng nói nữa đừng nói nữa say rượu trương thanh thành không có chút nào nửa điểm thu liễm ngược lại là tiếng nói cất cao chút chứ bị quên lưu thiết đại ca sao hán đ ầ y người công vân anh dũng giết địch kết quả đây tốt đẹp anh hùng không chết ở trên chiến trường ngược lại đập đ ấ u chết tại việt dương thành bên trong lưu thiếu ngươi quên ngươi đại ca sao trước đây liền huyết y di quân kiếp thành sự t ì n h vương huệ tại đánh hạ việt dương thành người chậm tiến đi một lần đại thanh lý cử động lần này dẫn tới rất nhiều người bất mãn lưu thiết là trong quân u y vọng rất sâu một vị tướng quân dẫn mấy người tụ hội mưu đồ bí mật muốn phản kháng v ô g huệ thống trị bất quá bị v ô g liễu đánh vỡ chính mình đâm chết tại lương trụ phía trên cũng chính là từ đó về sau lưu t r u y ề n ra v ô g huệ giết công thần không thể tổng phú quý dạng này nghe đồn như là dây dẫn nổ đưa tới một hệ liệt đại loạn việc này là v ô g huệ trong quân cấm kỵ bây giờ lại lại tại dạng này trường hợp bị x á c ra lưu khiếu nghe vậy toàn thân chấn động lưu khiếu cùng lưu thiết cũng không phải là thân huynh đệ nhưng hắn hương gặp nhau hết thệ có thể liên hệ mối quan hệ đều muốn bắt lấy hai người cùng họ mới quen đã thân trên chiến trường p h ả i mở kết làm huynh đệ nghĩa huynh tại đại thắng về sau đập đầu chết tại việt dương lương trụ bên trên không có đạt được anh dũng công vân chính hắn cũng không biết có phải hay không tùy theo nhận lấy ảnh hưởng đã mất đi một lỗ t hai chiến công hiển hách lại cũng chỉ đổi cái đúng quy đúng của vị trí chuyện sự tình này đúng là hắn cho tới nay vô cùng hắn chỉ là thả xuống trong mắt thấp giọng nói trương tướng quân ngươi uống nhiều trương thanh thành liếc mắt nhìn hắn chật ngẩm đầu lên đến hướng phía còn lại mấy người nói ra các vị tất cả mọi người là từ trong đống người chết bỏ ra tới đoạn đường này đi nhiều khó khăn bỏ tới hiện tại vị trí mọi người trong lòng đều nắm chắc các ngươi không muốn vì chính mình tương lai tính toán một chút sao lời này vừa nói ra những người ở chỗ này trong nháy mắt an tính chút mọi người ngừng chén rượu trong tay sắc mặt trầm ổn ý nghĩ trong lòng tán loạn không biết nên nói cái gì lao trương a ngươi uống nhiều nói ít điểm đi mà đúng lúc này ở chủ tọa một vị thân hình cao lớn giữ lại dâu dài tướng quân cửa ra hắn là ở đây địa vị cao nhất người tả tướng quân an mẫn đi ra đời công vân rất cao rất được ông huệ coi trọng mặc dù lần này tiệc rượu là vưu lỗi phát khởi nhưng là vị này an tướng quân mới là lần tụ hội này hận tâm hắn mới mở miệng cho dù là kia l i ễ u lo không ngừng say rượu lao trường cũng mở miệng hắn ngẩng đầu lên hướng phía quân doanh chính trung tâm phương hướng nhìn thoáng qua nhấp miệng rượu khe lắc đầu cảm khái giống như nói ra nói đến chúng ta bệ hạ cùng càn nguyên minh đại nhân quan hệ là thật tốt ta không biết lưu ý vô ý hắn lại đem chủ đề dẫn hướng mặt khác một cái phương hướng lại một vị tướng quân mở miệng nói ta nghe nói kia minh đại nhân giống như cùng chúng ta bệ hạ là huynh đệ kết nghĩa đây a thật hay giả nghe nói bệ hạ trước kia trôi giạt khắp nơi từng được người bên ngoài ân huệ cố gắng chính là cái này minh thần、Áo. cái kia này g ư ợ c lại l cũng có được. nói thông được. Thế nhưng là, đã như thể Thế đã là, v ậ vì cái gì cái Càn trước, cũng không có Ngạch! Cái Minh tại tới đại Nguyên không nhậm Thần ta này, đâu. lưu bạch ý nghĩa là rất lớn không đem vấn đề đâm thủng liền sẽ gây nên người bên ngoài vô hạn mơ màng cứ việc hết thể sự thật cố gắng chỉ là rất đơn giản một cái tưởng niệm ví d l ô i hướng phía trước đục đụng thất vọng các ngươi nói càn nguyên có thể hay không đem tiêu g i a o thành còn cho chúng ta、Ngày. ta đây cũng không biết rõ nhưng minh thần cùng chúng ta bệ hạ quan hệ tốt có lẽ là sẽ cho đi càn nguyên thật tốt như vậy nói chuyện sao Hai. ta cảm giác bệ hạ đối càng nguyên thái độ có phải hay không có chút quá tốt rồi a hiện tại chúng ta đại tề tình thế không rõ ràng có thể hay không lần này tiệc d i ệ u có rất nhiều mục đích muốn đem một chút mọi người bình thường giữ kín như bưng chủ đề đều để đề lộ đem tất cả sai lầm đều hội tụ thành giống nhau một cố lực lượng đại tề tình thế không tốt người sáng suốt cũng nhìn ra được vương huệ thái độ không tốt suy nghĩ bọn hắn những n à y t h â n cư cao vị người là tuyệt đối không thể lại trở lại sợi cỏ bên trong đi nếu là con đường phía trước phiêu m i ể u bọn hắn cần chính mình đi tìm đường ra chúng ta liều sống liều chết những năm này là vì cái gì trên chiến trường chết nhiều huynh đệ như vậy t u tử nhất sinh sống sót không phải là vì chúng ta cái này chính mình có thể liều cái tốt tiền đồ có thể để cho chúng ta đời sau con cháu vinh hoa phú quý h ư ở n g chi không hết ta liên v i ê n này trầm mặc một đoạn thời gian say rượu trương thanh thành lại một lần cửa ra các vị chúng ta không được cho mình tương lai tính toán một chút sao một viên cục đá đã rơi vào bình tĩnh tâm hồn h ộ n nhạo lên trận chợn xong tới mặc dù không có nói rõ nhưng là tất cả nói chuyện n thứ, thứ, thứ ba đại tệ tình thế không tốt vương huệ cùng minh thần quan hệ không ít đối càn nguyên thái độ mở mở tương lai cố gắng có đầu hàng càn nguyên dự định đến lúc đó bọn hắn những ngày cao cấp quan viên tướng lĩnh lại nên đi hướng phương nào đâu thứ tư vương huệ đã từng làm qua giết công thần sự t ì n h đang ngồi cũng có sai lầm ý người cố gắng vương huệ cũng không phải là một cái có thể đi theo lãnh đạo thứ năm suy nghĩ thật kỹ chính mình tương lai không muốn mơ mơ h ổ h ổ chết rồi t r ầ m mặc một lát an vẫn đi đảo qua mọi người tại đây một chút giơ lên chén rượu trong tay đến chớ nói những n à y không vui vẻ mọi người đến uống rượu ta nghe nói hiện tại có chút bảng môn tà đạo chi sĩ hoạt động tấp nập chúng ta bệ hạ bị kia chiêm tinh quỷ bày một đạo cần phải chặt chẽ bảo hộ lúc nào cũng điều tra tuyệt đối muốn bảo chủ hắn an uy nguy. c à nguyên quân nhất định sẽ rút lui đến thời điểm nhưng chính là chính chúng ta bảo vệ mình an mẫn đi ngữ khí không hiểu ở đây chúng tướng chỉ là túi đầu uống rượu nói được cái này cũng liền chấm dứt như kim an mẫn đi so với trước đây lưu thiết muốn hàm xúc hơn nhiều tất cả lời nói mọi chuyện cần thiết đều lượn quanh cái hoặc tử cũng không có nói phá màn đêm buông xuống chén bàn bừa bộn hết thể đi một chút đến hồi cuối trương thanh thành uống rượu say m ề m b ị thuộc hạ thân vệ đỡ lấy ly khai một lỗ hai lưu khiếu có chút trong mắt trong mắt quang mang lấp lóe không biết do suy nghĩ cái gì ví dụ lỗi làm lần này tiểu hội người đề xuất sắc mặt ấm áp thu thập lấy t à n cuộc đêm đã khuya hết thể trở về bình tĩnh ánh đến t ổ i tắt bóng ma bên trong đ n g nhiên chuyển đến mấy đạo thanh â m vậy hạ cùng minh thần nói chuyện kết thúc đúng vậy doanh trướng đèn đã d i ệ t tùi minh người này thái độ mập mờ, mờ lại nhiều quan sát quan sát thời khắc lưu ý hắn hành động vâng mặc kệ muốn hay không tiêu giao thành càn nguyên quân sẽ không ở l â u những người này vừa đi chúng ta liền độc thủ rõ ánh trăng nhẹ nhàng tản mạn xuống tới một chút ánh sáng nhạt chiếu rọi tại người trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình dáng thiếu một cái lỗ hai tướng quân sắc mặt bình tĩnh thỉnh thoảng gật đầu lên tiếng bốn nên uống say mềm trương thanh thành cũng xuất hiện ở nơi này ánh mắt trong suốt nơi nào có nửa điểm uống say bộ dáng vui lỗi ở một bên l ặ n g lặng nghe biểu lộ kính cần nghe theo mà ở chủ vị tự nhiên là trong tiệp rượu cái kia thanh nắm lấy nói chuyện hướng gió t ả tướng quân an mẫn đi cơn gió đã dần dần không đúng m ê n ngông đung đưa khởi sự gió cuốn mây tan chiếm lĩnh đô thành đại tề hiện tại cũng lung lay sắp đổ càng nguyên tồi khô lạc hủ công thành chi chiến phá hủy rất nhiều người tín nhiệm ngoại trừ bông huệ còn có những thuộc hạ này bông huệ lúc trước phạm qua sai lầm cùng minh thần thần bí quan hệ còn có những cái kia đoán không g i thái độ đều dẫn tới những thuộc hạ này trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ tới có ít người chân chất tâm tư đơn giản chỉ biết rõ đi theo bệ hạ chiến đấu đi theo bệ hạ làm việc bệ hạ để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm gì nhưng cũng có chút người mẫn cảm đa nghi thời thời khắc khắc đều tại phỏng đoán lòng người đều tại suy nghĩ nhiều vì chính mình quy hoạch lấy tương lai đại tề không thể đầu hàng c à i nguyên đại tề cũng không thể lại nghe bông hoẹ mệnh lệnh loạn thất bát tao làm chút không có ý nghĩa sự tình có bao nhiêu người có thể đỡ nổi quyền lực cùng phú quý ăn còn đâu ít càng thêm ít bọn hắn từng bước một đi tới hiện tại không dễ dàng tại nguy cơ đến trước đó Bọn hắn cần đêm hoạch. nay h hạ h ư bệ tiểu dẫn đ hội người đề xuất chính diện nói bông huệ nói xấu trương thanh thành mặt ngoài xem ra trung thành lưu thiếu đều là an mẫn làm được người một nhà thậm chí tất cả mọi người ở đây đều là trải qua trước đó quan sát cùng tự mình đối thoại qua tất cả mọi người thái độ đều tiến hành qua một lần lại một lần si cha lưu thiết đã từng t h u r i á c binh biến cho tất cả mọi người cảnh báo không thể lại xuất hiện lần thứ hai những người ở chỗ này nhìn qua giữ kín như bưng nhưng trên thực tế đều mang mặt nạ đều đối với trên đỉnh đầu lao đại bất mãn trên bàn r ư ợ u không có nửa cái bông huệ t h â n tín lần này nói chuyện là vì mọi người lẫn nhau xác nhận đồng đội quan sát mọi người thái độ còn có khởi s ư ớ n g sau cùng trước khi chiến đấu động viên nhưng mặc dù là như thế an mẫn đi cũng không có đem hết thể nói toạc trên bàn diệu cuối cùng mấy câu bên trong bảo hộ muốn trái lại n h e chân chính lời n ầ m là càn nguyên đại quân rời đi về sau lập tức khởi xướng b i n h biến tại trong quân doanh trắng trận t u y ê n dương vương huệ tao nổ ám toán bệnh nặng b à o mình bọn hắn cần làm chính là gây nên h ỗ n loạn lấy cứu giá chi danh mang thân tín xông vào vương huệ trong danh o trướng đem giết chết dù sao vương huệ đều đã chết bị ai giết chết như thế nào không trọng yếu vương huệ sau khi chết bọn hắn những người này cấp tốc k h ô n g chế tàn cuộc nâng đỡ thái tử đang bị thái tử t u ổ i nhỏ trong quân uy vọng không sâu thư danh hết thệ toàn quyền do an mẫn đi quản lý đến lúc đó an mẫn đi chính là tân vương mà bọn hắn những trợ giúp này hắn binh biến tướng quân chính là q u n quốc chi thần địa vị có thể lại lần nữa kéo lên một tiết tối nay không ngủ an vẫn đi tới mấy cái này tín nhiệm nhất thuộc hạ không ngừng cân nhắc lấy mỗi một chi tiết nhỏ để phòng xuất hiện chỗ sơ xuất đây chính là đại sự hơi không c ẩ n thận chính là muốn rơi đầu dù sao trước đây cũng là có ví dụ lưu thiết tại kinh thành đập đầu chết hôm nay bị lấy ra làm cổ vũ lòng người vật liệu mấy người đối với hắn cũng trước đây thô giáp khởi sự sâu coi là giới đại ca giống như có cái gì đổ vật bay ra ngoài mấy người nhỏ giọng giao lưu thời khắc đông nhiên lưu khiếu ngẩng đầu lên nhìn xem ngoài cửa nhỏ giọng nói hả an vẫn đi n h ữ mày hắn không hiểu cảm giác ánh mắt nhảy lên trương thanh thành đi ra ngoài xác nhận một cái trở về nói ra tựa như là biên mức ân minh thần ngày thứ hai liền ly khai đại tể trụ sở cố gắng sẽ có càng nhiều khả năng cao hơn tiềm lực tương lai từ trọng linh tướng quân cũng bị chặt thành thị nát vĩnh v i ê n trôn xương tại nơi này việc này kết thúc có lẽ là cần phải trở về trở về tiêu giao thành hai ngày minh thần cùng lăng ngọc chính là nghiêm túc đại quân chuẩn bị khải hoàn hồi chiều từ trọng linh làm càn nguyên cùng đại tể cùng trung địch nhân đã bị tiêu diệt song p ư ơ n g vẫn còn mập mờ kỳ không có địch nhân cũng sẽ không độc thủ tiêu giao thành thực bể cũng không có đánh nhịp minh thần chỉ là đơn giản lưu lại mấy người ở chỗ này quản lý đến tiếp sau sự tình cần tiêu hâm n g u y ệ n phái người đi vào đại tề bên này đàm phán thương thảo minh thần cùng lăng ngọc một mực đánh trận một mực để từ trọng lính chết chuyện còn lại không về bọn hán quản tám ngàn tinh binh lúc đến n h i ế t nhân tâm phách tại tiêu công thành chi chiến bên trong như là lưu tinh s ẹ n qua chân trời cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu lúc rời đi cũng gọn gàng mà linh hoạt một đám hổ lang chi quân đi xa tựa hồ đọc lại tại mọi người trong lòng viên t i ê tảng đá lớn cũng bị dọn đi rồi trấn áp ma quỷ trấn ma thạch ly khai mọi người phóng xuất g i trong lòng ă t ma huyết y v ì a đại quân trong doanh trướng sóng ngầm tôn u chạy tựa hồ thổi lên trận trận không giống bình thường gió trong lòng mỗi người đều có một cái kịch bản đều có một cái bản thiết kế là thời điểm vợ kịch bắt đầu diễn trời trong sáng sủa gió mát ấm áp dễ chịu không tốt rồi không tốt rồi hộ giá hộ giá có thích khách có thích khách ra vậy hạ băng hà nha n g ẫ nhiên một đạo to do tiếng hô hoán trong quân đội v ă n g lên biển thiên trong lúc n h t thời toàn bộ đại tề quân doanh tiên địa chấn động chương hai trăm chín mươi tám b i n h biến một chương hai trăm chín mươi tám vinh biến một bệ hạ bị hại á bắt thích khách ta làm sao bây giờ vì sao lại có người mưu hại bệ hạ cái này cái này sao có thể tại người hưu tâm tuyên dương dưới vương huệ bị hại tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ quân doanh trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh hoàn toàn hỗn loạn lòng người bàng hoàng sợ hãi giáng lâm mặc dù đại tề hiện tại lung lay sắp đổ nhưng bất luận nói thế nào tóm lại là mênh mông đung đưa quét sạch nửa bên giang sơn quân đoàn bây giờ ở chỗ này tụ tập cũng đều là vương huệ tinh nhuệ nhất sĩ bình huyết y di quân là v ông huệ huyết y di quân vương huệ đối với bọn hắn ý nghĩa không đơn giản chỉ là cái chính trị ký hiệu mà thôi vương huệ có thể nói là toàn bộ huyết y di quân trụ của tinh thần dọc theo con đường này núi thây biển máu đều là v ông huệ dẫn đầu bọn hắn từng bước một sông ra tới cho dù lời đồn đại bay lời trời rất nhiều người bị khuyến khích nhưng chỉ cần v ông huệ một lần nữa lên ngựa bọn hắn vẫn như cũ vì đó anh dũng công kích vương huệ cùng những n à y quân sĩ độ cao khóa lại vương huệ chính là tín ngưỡng của bọn họ bây giờ ông huệ chết tin tức n g ẫ nhiên chuyển đến tất cả mọi người khó có thể tin v ư ơ n tình được tình trời xét đánh hoang man lo sợ vương huệ chết rồi đột nhiên như vậy vậy bọn họ đâu bọn hắn nên làm cái gì hộ giá hộ giá tránh ra tránh ra để chúng ta đi vào hộ giá vậy hạ gặp nạn cùng lúc đó mấy cái tướng quân xuất lĩnh mấy chục cái thân tín đã xông vào chủ trướng cửa ra vào trong miệng hô to lấy hộ giá chi danh nhưng trong lòng thì muốn hành thích chi thực kế hoạch đều đã chuẩn bị thỏa đáng bao nhiêu người giết v ư ơ n g huệ bao nhiêu người trong quân đội truyền tin hết thầy hết thầy đều đã đặt mua thỏa đáng những n à y kẻ phản loạn mục tiêu chỉ là giết chết ông huệ đến đoạt quyền mà thôi cũng không phải là h ủ diện quân đoàn tương phản bọn hắn còn muốn tận cố gắng lớn nhất đến bảo trụ các binh sĩ bảo trụ sĩ binh bọn hắn mới có cắt cứ thổ địa vô liếng đại đa số sĩ binh không có phản tâm chỉ là nghe lệnh làm việc nước chạy b v o trôi vương huệ thật đã chết rồi đến tiếp sau tự nhiên cũng tốt xử lý chỉ là làm một nhóm người bọn tới tôn bí nhất chủ t r ư ớ n g trước mặt lúc cầm đầu mấy cái tướng quân lại là sừng sốt một cái nhất là tại nhất phía trước a n mất đi không tự giác sợ run cả người mồ hôi lạnh từ thái dương xông ra rất kỳ quái rất q ỳ dị vương huệ trước t ư ớ n g vậy mà không có một cái nào thị vệ thủ hộ vương huệ người chung quanh đều là hắn tín n h i ệ m nhất thành tín nhất bộ h ạ n h ữ n g người này đều là chút tín ngưỡng tên điền cho dù là v ông huệ để bọn hắn chặt đầu của mình bọn hắn cũng sẽ không nhăn một cái lông mày cho nên liền xem như an mẫn đi cũng cắm không vào tay đi nguyên bản kế hoạch là xung tới dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đem những người này đều giết chết hắn biết rõ ông huệ rất c ư ờ n g đại trên chiến trường x u n g phong đi đầu tung hành c h ở địch nhưng là bọn hắn nhiều người a đánh ông huệ trở tay không kịp không có vũ khí không có vũ khí liền xem như ông huệ cũng xong quyền lan địch tứ thủ đi nhưng mà đến chủ t r ư ớ n g trước mặt lại là trống rỗng vậy mà không ai không có thủ vệ nên là chuyện tốt cũng không biết sao đến an m ậ n đi n h u chặt lông mày trong lòng có chút linh cảm không lành mỗi cái binh biến tướng quân bên người đều hắn người nhìn chăm chú ra đây hành t u n g cũng đều bị hắn nắm giữ hắn có thể xác nhận tin tức nên là không có lưu chuyển ra đi mới đúng hắn trốn ở đội ngũ phía sau cùng tới mấy cái t binh sĩ tiến lên điều tra mấy người xem trường áp sắp tới mở ra doanh chướng nhưng mà liếc nhìn một chút lại là không được sửng sốt một cái tướng quân không ai bọn hắn có chút n u ngơ quay đầu lại hướng phía lãnh đạo nói cái này làm sao có thể song song song càng như vậy yêu ngờ vực vô căn cứ mẫn cả m người càng là không nguyện ý sự t ì n h ở ngoài dự liệu bên ngoài trong lòng dự c ả m bất tường càng thêm m á n h liệt an mẫn đi trợn tròn trong mắt trái tim kịch liệt nhảy lên kế hoạch của hắn là b ô n g huệ nhất định phải chết ở trong tay bọn họ thật sự rõ ràng chết mới được chuyện gì xảy ra người đâu hắn không tin tả giống như bước nhanh đi tới doanh t r ư ớ n g trước mặt tới trong phòng trống chân như vậy không thấy một người làm sao có thể không có đâu vậy hạ như vậy để người chú ý người sống sơ sở làm sao lại như thế mơ mơ h ổ h ổ không có đông nhiên trong lòng của hắn còi báo động đại tác lông tơ trở lập siêu siêu siêu mũi tên phá không m à tới tinh chuẩn xuyên thấu mấy cái sĩ binh lồng ngực Ngạch. mấy người kêu lên một tiếng đau đớn lúc này ngã xuống hộ giá hộ giá có người mưu phản lại là một đợt thanh em v ă n g lên lại một đám càng mạnh càng nhiều sĩ binh từ ngoài trướng vào tới cầm đầu làm ộ t mặt cho thon gậy thanh niên hắn bung xuống cúng tiễn cao giọng la lên cứu giá cứu giá các binh sĩ trùng sát mà đến lại là cùng an mẫn đi những người này hô hào giống nhau khẩu hiệu cái gì ta thành phản địch an mẫn đi mắt nhân đông nhiên co giúp lại không được hô sai lầm sai lầm thương đại nhân ta lại an mẫn được a chúng ta là tới cứu giá khuôn mặt này thon g ầ y thanh niên hắn nhận ra là huyết y đi quân tư lịch dài nhất cái đám kia người một trong là h ô n g huệ người tín nhiệm nhất huyết y đi kiểu quỷ một trong sắc quỷ thường phong thời gian vội vàng trôi qua huyết y đi quân lấy quỷ tri danh cứu thế những cái kia anh hùng hào kiệt lần lượt tàn lụi huyết y đi k i u quỷ túy quỷ diệp khải phong sơn quỷ hoàn g phạm c h i ế n quỷ h ì n h đ ĩ n h đều chết tại việt dương đại chiến bên trong tham quỷ lương nghệ tu chết bệnh bệnh quỷ ông liễu bị ám sát chiếc tinh quỷ tể nguyên phản bội chạy trốn còn lại cũng chỉ có ngạ quỷ ông huệ sắc quỷ thường phong còn có ma bài bạc thù minh còn sót lại hai người này có thể nói là ông huệ người thân cận nhất tâm phúc bên trong tâm phúc bây giờ thường phong xuất hiện ở nơi này còn cao giọng la lên như phản phản phất giống như sấm xét ở bên thai nổ vang cái này trong né mắt an mẫn đi đã nghĩ đến một cái hắn không nguyện ý nghĩ kết cục cứu giá các ngươi chính là phản định các ngươi ám sát bệ hạ thường phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn không muốn nhiều lời chỉ là phất phất tay cao giọng h ô giết cho ta tiếng nói rơi xuống song phương lập tức chiến thành một đoàn ngạch t r ư n g mâu tinh chuẩn đâm vào ngực an mẫn đi trợn tròn trong mắt cốt cốt tiên huyết chảy ra sinh mệnh cấp tốc tiêu tán hắn kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt thường phong tựa hồ muốn từ đối phương trong miệng đạt được đáp án chuyện gì xảy ra quá kỳ quái vương huệ phát hiện mưu đồ của hắn sao đã phát hiện vì cái gì không nhanh chóng xử tử hắn rất nhanh một đám phản loạn người đều bị thường phong cùng thuộc hạ của hắn chấm giết bọn hắn còn chưa kịp đi hoàn thành cao hơn kế hoạch chính là kết thúc tại nơi này vội vàng đơn sơ hỗn loạn thường phong quét mắt mắt trước mặt cái này một chỗ bờ bộn h ỏ a diễm tên i lạc đốt lên v ông huệ doanh trướng liền hỏa cháy đường n ự c hắn đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa liên miên quân doanh huyết ý quân màu máu cờ xí theo gió tung bay trong quân tiếng hô hoán không ngừng quân tâm đại loạn hắn nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m trong mắt lộ ra đau thương cảm xúc nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói đại ca ông huệ thật đã chết rồi tất cả mọi người thấy được chủ trong trường cháy đ ư ờ n ự c liên hòa thấy được kia thẳng lên tầy khói đặc hiện thực phản phất giống như một k í c h trọng truy hung hăng đập vào tất cả h u y ế t ý quân binh sĩ trong lòng thời gian vội vàng đi qua bọn hắn vẫn luôn không có nghe được bệ hạ kia là người an tâm tiếng giống giận dữ hy vọng càng phát ra xa đời may mắn tưởng niệm đều bị đánh nát bọn hắn dần dần cũng tin tưởng bệ hạ của bọn hắn tựa hồ thật đã chết rồi đã mất đi lãnh tụ đã mất đi tiến lên phương hướng sau đó nên như thế nào trong h ỗ n loạn còn có hai nhóm người tại chém giết lẫn nhau thứ nhất là an mẫn đi tàn đảng bọn hắn là á o động người đề xuất bọn hắn tuyên dương ông huệ đã chết gây ra hối loạn thứ hai thì là mặt khác một nhóm người từ ma bài bạc thủ minh xuất lĩnh bọn hắn hô to lấy an mẫn đi đem người mưu phản sát hại ông huệ vô luận là loại nào thanh âm vô luận là phương nào thế lực kết quả đều là ông huệ chết rồi toàn bộ đại tề quân doanh đã triệt để sụp đổ hỗn loạn kéo dài rất lâu cuối cùng vẫn là an mẫn đi một đoàn người lâm vào xu hướng suy tàn cứ việc không có đạt được nhưng là bọn hắn thật là tạo phản phái thật là phát động binh biến người chú định cũng sẽ không đạt được quá nhiều ủng hộ mấy cái mưu phản các tướng quân chỉ là đại biểu cho bọn hắn các bộ quân đội quyền lựa chọn tác dụng của bọn họ là tại đại cục định ra về sau đại biểu quân đội của mình bỏ phiếu mà bây giờ hết t h ả y đều vượt ra khỏi đoạn trước an vẫn đi bên kia không có tin tức là ma bài bạc dơ cao lên bông hoẹ tím vật trách cứ bọn hắn là phản địch thời điểm thủ hạ bị lường gạt quân đội cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn chiến đấu và anh tại tất cả mọi người mê mang hỗn loạn lúc đống nhiên một đạo chấn động thiên địa to lớn tiếng oanh minh chuyển đến đây là trước đây cả nguyên công thành lúc nã pháo âm thanh thanh thế to lớn đinh hay nhất góp trong lúc nhất thời hỗn loạn huyết y quân nhóm cũng không được toàn thân chấn động an tính chút chương hai trăm chín mươi tám minh biến hai chương hai trăm chín mươi tám binh biến hai mọi người cùng cùng ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại màu lót đen kim long càn nguyên quân kỳ theo gió tung bay không biết khi nào vốn nên rời đi càn nguyên đại quân mênh mông đ u n g đưa trở về tám ngàn binh số lượng không nhiều nhưng là bọn hắn trật tự g i à n h mạch đứng ở nơi đó trang bị tinh lương khi thế hội tụ vào một chỗ phảng phất có thể phá hủy sân hạ tia phá vỡ tiêu g i a o thành đen ngòm họng pháo bốc lên lượn lờ khói trắng làm người sợ hãi số lượng không có huyết y h ỉ quân nhiều nhưng là những n à y càn nguyên quân lại trấn nhiếp rồi hỗn loạn huyết y h ỉ đại quân trong đám người sắc quỷ ma bài bạc nhìn xem tình cảnh này cũng không được âm thầm k h ẽ thở dài âm thanh đại ca có lẽ là đúng đi bọn hắn thời đại đã qua đại tề các tướng sĩ nghe ta một lời ra ngoài ý định tại càn nguyên đại quân trước mặt chỉ có lăng ngọc một người đáp lấy thượng cấp ngựa lớn thống xoáy đại quân nhưng không thấy kia đáp lấy bạch lang khó mà nắm lấy tình an hầu minh t h ậ n lăng ngọc xuất trình trước đó coi là một trận chiến này chỉ là vì đánh hạ tiêu giao thành tiêu d i ệ t t ử trọng linh thôi nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại nên đón kết cục như vậy nhìn xem cái kia liên miên không d ứ t quân doanh nhìn xem kia mênh mông đung đưa huyết y đ h a quân trong bụng nàng cũng không được thầm thở dài âm thanh thế sự khó liệu lan g ngọc ngẩng đầu đến xa khám lấy những n à y mênh mông quần quân huyết y đ h a quân bên người cách đó không xa mấy cái lớn giọng du kỵ thay thế nàng cao giọng hô h ả o các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là ai sao c à n nguyên người c à n nguyên người c à n nguyên người thoại âm rơi xuống c à n nguyên đại quân r ơ i lên trong tay binh qua tùy theo trả lời thanh thế trấn tiên c à n nguyên người bọn hắn đều là c à n nguyên người năm trăm năm vương triều đã đem càn nguyên văn hóa khắp vào bọn hắn dân tộc hết u y mạnh bên trong rốt cuộc vùng đi không được cả đời này sinh kêu gọi là tráng chính mình thanh thế đồng thời cũng là gọi lên những cái k ê u hết ý lý quân trong lòng bản chất nhất tử nghiệm tất cả mọi người là càn nguyên người đánh cái gì đánh các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là vì sao mà chiến sao các ngươi còn nhớ rõ lý tưởng của các ngươi là cái gì không một bên khác cao sơn bên trên đại ca không đến nhìn một chút sao làm trong quân thống xoáy minh tần h cũng chưa từng xuất hiện tại lăng ngọc bên người mà là lẳng lặng đứng ở chỗ này quan sát phương xa con kiến đồng dạng lớn nhỏ người mà tại bên cạnh hắn t r ầ m g chầm gió nhẹ quét thân hình to con hắn tử dựa vào tùng thụ trong tay cầm một cây lao sao l ặ n g lặng ngước nhìn mái vòm xanh thẳm bầu trời huyết y rìa đại quân lòng người bàng hoàng hỗn loạn tư ơ n g mừng truy cứu đầu n g u ồ n là bởi vì bọn hắn đã mất đi chủ cột tinh thần vậy mà lúc này đã tử vong ông huệ thình lình liền hảo hảo đứng ở chỗ này nếu như chính ông huệ không muốn chết minh thần vô luận như thế nào cũng không thể để ông huệ chết thậm chí nhà của hàn quyến đều bị hảo hảo bảo hộ lấy hộ tống ly khai ông huệ nghe vậy có chút trong mắt không nhịn sau đó c à nguyên đại quân không chế tốt cục diện những n à y hỗn loạn quân sĩ sẽ ở h ô g huệ lưu lại mấy người cùng lăng ngọc dẫn đạo dưới tiến hành lựa chọn hoặc là giải ngũ về quê đi làm một cái người bình thường về đến c ố hương cưới vợ sinh con hoặc là gia nhập c à i nguyên mở ra nhân sinh mới tinh thiên trường vô luận lựa chọn cái gì huyết y đi quân đến một bước này cũng nên tản nếu là hắn chấp nhất tiếp tục khư khư cố chấp đi xuống những n à y quân sĩ không chiếm được một cái tốt kết quả hắn đem lý tưởng ủy thác cho minh thần cũng liền mang theo những binh sĩ này cùng một chỗ đây chính là huyết y quân kết cục minh thần dẫn hắn tới đây là muốn cho hắn nhìn xem hết y đi quân một lần cuối cùng đem hết thảy vẽ lên một cái dấu t r n g tròn nhưng ông huệ không muốn xem h ắ n dạng này s á m xịt đào cẩu không còn mặt mũi đối những cái kia trung thành với hắn tuân sĩ tiểu đ i ề u ở một bên trên trạc cây cơ cơ hai cánh ngầm đầu lên đến mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thử dám nói lao nương là biến bức éo xuống đi đáng đ ờ i nhãn lực của nàng có thể tốt hơn minh thần nhiều nàng thậm chí đều có thể nhìn thấy chủ tướng doanh t r ư ớ n g giấy lên lính hỏa nhìn thấy mấy cái kia phản lịch bị chém giết nói thật ra thuộc hạ binh biến chuyện sự tình này đúng là tại minh thần ngoài ý liệu. Bất quá. lòng người khó giỏ hiện tại đại tề thế cục không tốt cũng không phải là tất cả huyết y quân là đều là c h ú nghĩa n g chân thành chi sĩ cái này cũng hợp tình hợp lý rất bình thường dứt khoát cũng liền tương kế tự tế thuận nước đẩy thuyền một thanh hỏa thiêu doanh trướng để đại ca cứ như vậy rút lui đem bô địa chụp tại những n à y binh biến kẻ phản bội trên đầu là được rồi kể từ đó rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện những n à y ngoan cố phần tử sẽ không đầu hàng càng nguyên giữ lại bọn hắn cũng là hậu hoạn bây giờ bọn hắn n ả y ra trực tiếp nhất cử tiêu diệt mất việc vương huệ chết tại cuộc động đoạn này bên trong cũng coi như hợp lý huyết y quân rắn mất đầu tại nhị quỷ d â n đạo dưới thuận tiện càn nguyên tiếp b à n khuyết điểm chỉ là càn nguyên quân tới quá mức đúng dịp có thể sẽ bị một chút đa nghi mẫn cả người cho rằng đây là càn nguyên âm mưu nhưng là nếu như không nhanh chút đến không có bông huệ huyết y đi quân sợ là rất nhanh liền tán loạn sẽ chết rất nhiều người như bông huệ còn sống tuyên bố đầu hàng càn nguyên cố gắng sẽ dẫn phát không nhỏ dối loạn lại thêm những n à y có tâm người đổ thêm dầu vào lửa sợ là sẽ phải tiến một b ư ớ c giảm xuống hy vọng của hắn đầu hàng từ bông huệ miệng bên trong nói ra sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà lại hắn còn sống liền xem như hết thể tiến hành thuận lợi rất nhiều người cũng sẽ không cam tâm cố gắng sẽ còn là ngày sau trôn xuống bom vương huệ chết ở chỗ này tối thiểu nhất cũng sẽ không để thủ hạ những binh sĩ này p h ấ n hận mọi người trụ cột tinh thần sụp đổ tự nhiên sẽ thay đừng ra cũng dễ nói phủ càng nguyên bên kia cũng tốt giao nộp vương huệ không nỡ quá nhiều người chết chỉ có hắn chết hết thể mới có thể bình ổn lại thật không nhìn sao đây là vương huệ nhân sinh toàn bộ minh thần thu liễm kiếu dung nhẹ giọng hỏi bên người đại ca ngoài miệng nói không nhìn nhưng là lực chú ý kỳ thật vẫn là tại phương xa trong quân d o n h hắn sở dĩ làm những chuyện này chính là hy vọng thủ hạ những người này chớ cùng lấy hắn một con đường đi đến đen như vậy hắn đương nhiên muốn xác nhận bọn hắn thật hướng đi tốt hơn tương lai vậy hạ vậy hạ vậy hạ a lăng ngọc sĩ binh tại bên ngoài trại lính kêu gọi ý đồ gọi lên những này huyết ý quân nhóm sĩ nhóm đối với cả nguyên n tán thành mà tại trong quân doanh nhờ vào cả nguyên n quân thanh thanh hỏa lực b a n h minh khiến đại quân chấn định lại hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện hết thể quá nhanh quá loạn rất nhiều người đều điểm không rõ ràng chân thực hư hảo đều không biết do ở tình trạng nhưng là hiện tại bọn hắn xác xác thật thật biết rõ một sự kiện đó chính là bọn họ tề hoàng chết từng cái bọn nhìn xem chính trung tâm hừng hực liệt hỏa chủ trướng đầy mặt bi thương không tự giác kẽ quỵ trên đất cất tiếng đau buồn la lên sĩ binh là rất dễ dàng bị dẫn đạo rất dễ dàng bị trước mắt một ít chuyện che đậy hai mắt sẽ bị xúi rục lời đồn đại nổi lên bốn phía náo động quân tâm nhưng là một chút vĩnh cựu ký ức phát sinh chính là phát sinh sẽ bị khắc ấn trong đầu mãi mãi cũng sẽ không quên bọn hắn nhớ kỹ vị kia lanh tụ ở trong thành vùng tay ngô to cao giọng hô hào bằng vào ta tiên huyết lấy h á o giác bằng vào ta anh hồn vẫn thái bình là toàn bộ huyết ý, ý quân xác định tinh thần tín ng bọn hắn nhớ kỹ cao cư k i ự u ngũ trí tôn chi vị nhưng lại tại bọn hắn quân trận nhất phía trước anh dũng giết địch rút lui lúc hắn cũng tại đội ngũ cuối cùng vì tất cả người đoàn hậu hắn đầy mập nhiệt huyết chân thành cùng từ đầu đến cuối huyết y n g quân là đều là bông huệ huyết y n g quân tất cả mọi người nhớ kỹ hắn từ xưa hôm nay không còn người thứ hai khi còn sống cố gắng sẽ còn có nhiều đ o n thẩm nhưng mà một khi người này ly khai cũng sẽ không trở lại nữa mọi người liền sẽ nhớ tới hắn tốt liền sẽ hoài niệm đại ca trong đám người sắc quỷ cùng ma bài bạc hai người cũng quỷ trên mặt đất đầy mập nhiệt huyết nam nhi tốt giờ phút này lại là lệ rơi lệ mặt k i n h n g ạ c nhìn nhìn xem tia thiêu đốt hỏa d i ễ m quân doanh bọn hắn biết mình đại ca không chết nhưng là cũng cùng chết không sai biệt lắm bọn hắn cất tiếng đau buồn la lên đi tốt vậy hạ vậy hạ ô ô ô, lên đường bình an vậy hạ các binh sĩ tiếng buồn bã la lên thanh â m chuyển vang ra ngoài thật xa thật xa thậm chí có người khô giòn h uy kiếm tự vẫn truy đuổi vương huệ mà đi trên núi cao vương huệ cũng không được lung lay thân thể hắn làm qua không ít chuyện sai lúc trước bị từ trọng linh xúi dụng trong cơn không ít người đối với hắn cũng có ý kiến thậm chí còn có người muốn mưu sát hắn hắn không nghĩ tới chính mình vội vàng rời sân vậy mà có thể được đến những n à y quân sĩ như vậy sùng tính thậm chí hắn kết cục đều là lừa gạt đều là lừa gạt đều là lợi d ụ hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm can chặt răng đủ loại cảm xúc trong đầu bắn ra r a trong lồng ngực ngũ vị tạp trận không cách nào hình dung cố gắng hắn thật đúng là không bằng liền chết ở chỗ này được rồi